ngươi liền cái này đều không có nghe nói sao thiệt thòi ngươi hay vẫn là tranh châm biếm ra đây thư ký sau đó lại nói vỏ ngoài xúc giòn nội tâm nùng thuần hương hoạt do thiên nhiên tinh khiết hộp cái đồ bai chăn nuôi nguyên liệu bản địa gia công mà thành toàn nổi danh thế giới so với những này kỳ thực ta càng lưu ý nó truyền thuyết truyền thuyết không sai một vị chế gia bính sư phụ ở mùa đông chế ra một khoản t h ơ m ngọt ngon miệng bánh bích quy vừa vặn nhìn thấy một đối thủ tay trong tay người yêu vượt qua tuyết trắng m ê mang ấm áp hình ảnh mang đến mỹ lệ danh tự màu trắng người yêu màu trắng người yêu c h o c o l a t e bánh bích quy là hộp cái đồ lớn nhất đại biểu tính hàng hiệu bánh bích quy thêm vào hộp cái đồ sữa tươi chế ra thành c h o c o l a t e lối vào tức dùng n h ư ợ n g ngươi trải nghiệm vùng cùng tình nhân hôn môi tươi đẹp cảm giác cùng tình nhân hôn môi cảm giác đào lưu ly lại hơi trầm mặc sau đột nhiên lần thứ hai dấy lên cảm xúc mãnh liệt ta muốn đi hộp cái đồ học hàng năm một năm một lần ư bỏ qua rất đáng tiếc mẹ ngươi nếu như không muốn đi này liền trở về đi không phải vậy ba ba chỉ có thể ăn mì dương thục lan trợn tròn mắt cha ngươi ăn mì hoặc là đi ra bên ngoài quán cơm ăn đều rất dễ giải quyết ngươi đâu vạn nhất đi mất rồi học cài đồ như vậy đại đến cái nào tìm ai ta đi thay đổi thêm vé máy bay sau ba tiếng dương thục lan bồi tiếp đảo lưu ly đồng thời bay đi học cài đồ hai a à i giờ khác này ha trải qua trời đã sáng ba ba ba ba rời giường ế, ý y ý lắc đào bảo đạo đào bảo mơ mơ màng, màng màng mở mắt ra nhìn xuống thời gian vừa mới lục điểm a ế, ý y ý ý ý ngươi làm sao tỉnh như vậy sớm ta nghĩ nhượng ba ba mang ta đi cạnh biển chơi Ê, ý y ý ìa đạo ân t ố t thế nhưng y ý y ý ý ý ba ba buổi t r ư a muốn bồi an hơn a di làm cái sự tình ngươi năng lực bé ngoan cùng tuyết tỉ tỉ ở một chỗ sao đào bảo lại nói ừ n y ý ìa đạo đào bảo cười cười sau đó ở y y cái chán hôn miệng thật ngoan này ba ba nhanh lên một chút rời giường chúng ta một sẽ đi bãi biển ta đi đánh răng nói xong ý, ý, ý, ý y liền chạy đi phòng vệ sinh đào bảo nhếch miệng lên một k i a nhàn nhạt mỉm cười hắn kỳ thực trải qua không muốn cùng y y kết thân tử giám định bởi vì bây giờ trở về nhớ tới mộng tỷ trước đây các loại không khoa học hành vi y y tám chín phần mười là nữ nhi ruột thịt của mình hơn nữa mộng tỷ hẳn là đã sớm biết việc này quan trọng hơn chính là đào bảo cảm giác của chính mình hắn không biết phụ nữ có phải là thật sự có thể liền tâm nhưng hắn từ trong xương liền yêu thích đứa bé này mà đối với những đứa trẻ khác sẽ không có loại này cảm giác thân thiết không ít sau đào bảo thu thập dưới tâm tình đưa tay ra mời lại eo rời giường rời giường đương đào bảo dẫn y y từ trong phòng lúc đi ra những người khác cũng đều vừa vặn xuất đến ba mẹ chúng ta đi ăn cái bữa sáng sau đó đi vòng vòng đi đào bảo cười cười nói không cần rồi dương mai nhìn hạ quốc cường một chút sau đó cười cười nói chúng ta muốn đi trùng làm nóng một chút lúc tuổi còn trẻ cảm giác hạ quốc cường một mặt hồng đừng nói loại này mất mặt c o n thẹn thùng lúc trước cũng không biết là ai lấy hướng về ta thỉnh giáo thuật đánh lộn danh nghĩa theo ta thấy sang bắt quàng làm họ dương mai cười cười nói hạ quốc cường lao đỏ mặt lên a ngươi ngươi ở bọn nhỏ trước mặt nói mỏ cái gì đi rồi nói xong hạ quốc cường trực tiếp lôi kéo dương mai l y khai An hân cười cười, hạ tuyết, cha ngươi xem ra rất nghiêm túc nhưng thẹn thùng lên cũng là rất đáng yêu à. sau đó, an hân quay đầu nhìn hạ tuyết, tiểu tuyết thẹn thùng là hình dáng gì đâu Ô ta chỉ là sẽ không cười, mặt hay vẫn là hội hồng. Hạ tuyết đạo, bình thường lúc nào mặt đỏ. An hân lại nói. Hạ tuyết cũng không biết nghĩ tới điều gì, mặt soạt đỏ. Ô hoa, ta nghĩ lên một câu từ, là nhất này túi đầu xuống ônu, như một đoá thủy liên hoa chịu không nổi gió mát e thẹn. An hân đạo, hạ tuyết mặt càng đỏ đào bảo cười cười nói hảo đừng đùa nhà chúng ta tiểu tuyết xuống lầu ăn cơm đi cái gì gọi là các ngươi già tiểu tuyết ta hạ tuyết trải qua nội định ngươi hậu cung vị trí sao an hân khẽ cười nói đào bảo vi hãn đừng nịch ta con gái còn ở đây an hân cười cười được rồi chúng ta ăn cái bữa sáng sau đó đi cạnh biển đi dạo bữa trưa ta cùng an hân đi làm cái sự tình tiểu tuyết ngươi mang theo ý ý ý ả đi ăn cơm t r ư a có thể không hạ tuyết gật g ủ mọi người ăn xong bữa sáng chuẩn bị kỹ càng áo tắm cùng lều vải liền hướng cạnh biển đi đến mà lúc này alin h cũng vừa hảo từ trên lầu đi xuống đào bảo các ngươi chuẩn bị đi đâu đây alin hỏi h ý t h ý mở miệng nói chúng ta đi cạnh biển đi cạnh biển a a a ta cũng rất nhớ đi a thế nhưng ta còn phải công tác alin h một mặt tiếc m ố i đào bảo cười cười nói làm việc cho giỏi đi bỉ bỉ sau đó mọi người liền đồng thời đi tới một chỗ bãi biển nơi trước tiên trải lên chăn đơn chi hảo già dương bồng đào bảo n g ư ơ i ở này nhìn đồ vật chúng ta đi đổi áo tám ta tạc muộn cho hạ tuyết một bộ siêu khêu gợi áo tám ngươi sau đó thấy có thể đừng phun máu mùi a an hân cười cười nói hạ tuyết gõ má bạo hồng lôi kéo y y cùng an hân liền l y khai đào bảo đã đem quần bơi mặc lên người trực tiếp đem áo khoác cùng quần một thoát là có thể nhưng nữ nhân bình thường muốn đi chuyên dụng phòng thay quần áo an mặc quần bơi đào bảo hướng về chăn đơn trên một nằm ngửa mặt hướng trên ánh mặt trời vẩy lên người l o a n l o a n rất thoải mái đào bảo trong lúc vô tình ngủ sau đó hắn làm một cái m ộ n g xuân chương 662, h o a hạ hảo anh rể an hân cùng hạ tuyết lúc trở lại phô ga trải giường nơi đó vây quanh rất nhiều người cũng không có thiếu người nắm điện thoại di động ở chụp ảnh chuyện gì xảy ra an hân chen chúc tới vi hãn đào bảo nằm đang chăn đơn trên ngủ say như chết ma tiểu đào bảo tắc nên thiên mà đứng đẩy quần đẩy lên một cái lều lớn đồng hạ tuyết nắm y y thì tay bị chặn ở phía ngoài đoàn người vây lúc này an hân xuất đến rồi an hân tỉ làm sao hạ tuyết hỏi an hân một mặt nghiêm nghị ngươi vào xem một chút đi đem y y thì ở cho ta hạ tuyết đem y y thì cho an h â n sau liền chen chúc tới sau đó rất nhanh sẽ đỏ mặt xuất đến rồi y thì y chừng mắt nhìn một mặt không rõ tuyết tỉ tỉ ngươi tại sao mặt đỏ a an h â n cười cười nói suỵt đây là không thể nói bí mật lúc này bảo ca rốt cục có phát giác chậm rãi mở mắt ra đi ngang qua ngắn ngủi trần c h ờ sau đào bảo rất nhanh sẽ nhận ra được chính mình dị thường vị trí rất lúng túng tiện tay nắm tới một người đồ vật che khuất hạ bộ thấy đào bảo tỉnh lại đám người vây xem cũng bắt đầu tàn đi sau đó đào bảo nhìn thấy hạ tuyết đ ỏ mặt an h â n tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn mà y y y tắt một mặt m ở mịt đào bảo hào lúng túng lúc này an hơn đi tới xem xét một chút khẽ cười nói đào bảo ngươi đem tuyết mội bao bao đặt ở ngươi hạ bộ thật sự được không đào bảo túi đầu một nhìn chính mình tiện tay lấy tới chính là hạ tuyết b ó c đẩm ta đi lần này lung túng hơn k h ắ c k h ắ c ta trước tiên hạ thủy nói xong đào bảo bưng hạ bộ một đường lao nhanh sau đó trực tiếp nhảy đến hải lý một lát sau ba người cũng rơi xuống thủy y y chùm vào cứu sinh quyển hạ tuyết cùng an hân đều biết bơi đào bảo người đối với chúng ta hai áo tắm không cái gì đánh giá sao an hân cười cười nói đào bảo ánh mắt trực tiếp rơi xuống hạ tuyết trên người này đào bảo như ngươi vậy làm người rất đau đớn ta thừa nhận ta không tuyết mội đẹp đẽ vóc người cũng không tuyết mội được nhưng ngươi xem ta một chút lại mù không được an hân lu gà nói đào bảo cười cười nhưng ánh mắt vẫn là ở hạ tuyết trên người chính như an hân nói như vậy hạ tuyết hôm nay mặc một cái màu đen b i kì nghi lớn mật gợi cảm đặc biệt là quần bơi là loại kia s ẻ tà mô hình mở ra thẳng kết liền năng lực thời loại kia không biết tại sao đào bảo luôn có sông lên mở ra kích động đại khái là bởi vì hắn vừa nãy mộng xuân vai nữ chính chính là hạ tuyết hiện tại trong đầu còn có hozmon di chứng về sau a a thực sự là t h ấ y quỷ ta đến cùng làm sao hạ tuyết nàng nàng là hạ tình m ộ i m ộ i a ta làm sao có thể đối với hạ tuyết có tính ảo tưởng đều do an hơn người phụ nữ kia áp đặt cho ta tâm lý ám chỉ n à y hãy cùng chu tiểu quân năm đó thôi miên chính mình một cái l ồ n g đường a di đà phật a di đà phật s ắ p thần muốn ma thối lui đào bảo trong lòng nhắc tới đang lúc này hạ tuyết đột nhiên nhẹ a tiếng thân thể đột nhiên hướng về hải lý t r ị m đào bảo sợ hết hồn lập tức bơi tới đỡ hạ tuyết hả nước không sâu a đào bảo khó hiểu nói tiểu tuyết ngươi làm sao choáng váng đầu sao hạ tuyết gõ má đỏ lên không phải này vừa nãy làm sao muốn c h ầ m đến hải lý lần thứ nhất xuyên loại này quần bơi không quá quen thuộc vừa nãy không cẩn thận mở ra t h a n g kết sau đó quần bơi bị sóng biển trùng đi rồi hạ tuyết đỏ mặt đạo cái gì đào bảo theo bản năng c ú i đầu nhìn đi hạ tuyết gõ má bạo hồng hai tay càng làm đào bảo mặt ban đi tới anh rể, không nên nhìn đào bảo rốt cục phản ứng lại sau đó vừa yên tĩnh lại tiểu đào bảo lại một lần nữa khởi nghĩa vũ trang lại một mực đụng tới hạ tuyết không thể miêu tả địa phương đào bảo một mặt mộng bức hạ tuyết cũng là một mặt n g ậ u chuyện này quả thật thế giới cấp đại lúng túng lúc này ở cách đó không xa bồi y y y hành lịch nước an hân cũng là cảm thấy được bên này dị dạng đào bảo làm sao an hân nói xong liền muốn lội tới không nên tới đào bảo cùng hạ tuyết hầu như là chăm miệng một lời đạo ây an hân nhìn một chút hai người lẩm bẩm một câu d ở trò quỷ gì bất quá cuối cùng nàng hay vẫn là không lại đây tiếp tục bồi y y y ảnh lịch nước chơi đùa bên này đào bảo ho khan hai tiếng sau đó nói chúng ta trước tiên tìm một chút quần bơi trùng cái nào hạ tuyết chỉ chỉ phía tây nam đào bảo liếc mắt nhìn trải qua lao ra rất xa ngươi chờ ta một chút ta đi cho ngươi mỏ lại đây đào bảo nói xong liền chuẩn bị hướng về biển sâu phương hướng bơi đi nhưng còn chưa bắt đầu du liền bị hạ tuyết lôi kéo đào bảo cười cười không cần lo lắng cho ta ta kỹ năng bơi rất tốt đẹp lại nói cũng không có xuất nước cả khu hạ tuyết lắc đầu một cái chỉ chỉ bên bờ đào bảo xem xét một chút hơi thay đổi sắc mặt một bọn đàn ông chính hướng bên này bơi lại xuyên ta quần bơi đào bảo trực tiếp quyết định thật nhanh đạo nhưng là anh rể chẳng phải là không ý phục mặc hạ tuyết có chút do dự ta bị người xem trống trơn không đáng kể nhưng tiểu tuyết cũng không thể bị người xem trống trơn nói xong đào bảo trực tiếp tới quần bơi sau đó từ dưới nước đưa cho hạ tuyết hạ tuyết vẫn còn có chút do dự những người đàn ông kia lập tức liền tới đây đao bảo không nói lời gì trực tiếp từ dưới nước ôm lấy hạ tuyết tự mình cho hạ tuyết mặc vào quần bơi mới vừa cho hạ tuyết mặc quần bơi nay bọn đàn ông liền bơi tới hạ tuyết khuôn mặt đẹp lập tức hấp dẫn đến ánh mắt của bọn họ dồn dập nhìn lại còn có rất nhiều dưới ánh mắt ý thức đến xem dưới nước nay vừa nhìn không quan trọng lắm suýt chút nữa không bị xem mắt ngủ dưới nước một cái kình thiên trụ ấ hoa biến thái có người nhẹ mắng một câu ly khai đi khắp phần lớn á châu nam nhân đều rất biến thái lại có người đạo á châu nam tính bị đào bảo tiện tay hám hại một cái lúc này an hân hướng nhìn bên này xem sống lại nghi y kìa y chúng ta qua xem một chút ba ba ngươi đến cùng ở làm cái gì an hân đạo y gật ngủ hai người lập tức bơi tới đào bảo thấy thế vội văng nói đình chỉ đình chỉ hai người các ngươi đừng tới đây kha kha ngươi vừa nói như thế ta ngược lại càng nghĩ tới hơn đi tới an hân cười cười nói đào bảo đau đầu được rồi ngươi tới có thể nhưng chớ đem y y thì hãy mang tới ta đi hống y y thì hạ tuyết sau đó liền đi khắp a không phải hạ tuyết ngươi đừng đi a được rồi đi hống y y thì hãy cũng đ ư ợ c lúc này an hân rốt cục bơi tới ánh mắt quét qua vừa xem hiểu ngay nàng lại nhìn một chút hạ tuyết trên người q u ầ n bơi trong nháy mắt rõ ràng tiểu tuyết quần bơi đâu an hân đạo đào bảo chỉ chỉ phía tây nam cái kia quần bơi trải qua hoàn toàn bị vọt tới biển sâu khu này làm sao hội chạy đến cái nào tiểu tuyết nói nàng không cẩn thận mở ra an hân cười cười xác định là không cẩn thận mở ra mà không phải cố ý mở ra đào bảo trợn tròn mắt tiểu tuyết mới không phải loại kia có bại lộ phích nữ nhân được rồi an hân cười cười lại nói lần thứ nhất xuyên loại này quần bơi xác thực có xuất hiện loại này sai lầm khả năng An hân dừng một chút giơ ngón tay cái lên lại nói hoa hạ hảo anh dễ ha ha ha ngươi liền đừng chê cười ta nhanh lên một chút lên bờ cho ta lại mua cái quần bời đi đào bảo không nói gì đạo được rồi chờ ta an hân nói xong cũng lên bờ thế nhưng an hân còn chưa có trở lại một người phụ nữ hạ thủy cũng hướng đào bảo nơi này bơi tới chương 663, nàng là đào bảo nữ nhân chính là eo lee lúc đó đào bảo đang xem hạ tuyết cùng y y h à n h lịch nước cũng không nhìn thấy e o ly e o ly thấy đào bảo không có hiện nàng tựa hồ muốn dọa dọa đào bảo sau đó trực tiếp chầm xuống thủy tiến hành lặn nàng bơi tới đào bảo bên người sau đó đột nhiên ôm lấy đào bảo eo đào bảo sợ hết hồn lập tức đem e o ly từ trong nước để tới e o ly mở mắt ra sau đó theo bản năng túi đầu xem xét nhìn nàng vừa n ã y ôm đi thời điểm tựa hồ không tìm thấy đào bảo còn bơi hơn nữa có vẻ như đụng tới cái nay hội túi đầu vừa nhìn đào bảo hoàn toàn là xích quả trạng thái nha cái này e o lì cũng có chút thật không tiện một lời khó nói hết đào bảo đem thân thể thoáng xoay qua chỗ khác sau đó lại nói ngươi không phải ở đi làm sao bạn trai trở lại nghỉ việc đổi bạn trai đến cạnh biển tắt thức ăn cho chó e o lì cười cười nói thâm cơ nữ lúc này bên bờ có người đàn ông hô đào bảo nam nhân đại khái hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi chừng một thức tám châu á mặt sắc mặt như điêu khắc bản ngũ quan rõ ràng phi thường đẹp trai hắn mặc một bộ nam sĩ quân bơi xem ra bình thường nhưng trên cổ tay tinh xảo cờ cờ toàn cương đồng hồ đem hiển hách ra cảnh cùng không tầm thường thưởng thức triển lộ vô cùng n h u n nhuyễn đào bảo nhận thức người đàn ông này hắn gọi tô dương là éo lì thanh mai trúc mã bạn trai tô dương cùng éo lì cùng la lan như thế đều là ở g i n g đảo lớn lên ba người là đồng học đào bảo là thông qua la lan nhận thức tô dương cùng éo lì a a g â y go cục diện tô dương nếu như lội tới nhìn thấy ngươi không mặc quần áo vậy e sợ cũng bị hiểu lầm kéo lì đạo đào bảo trợn tròn mắt hiểu lầm cái gì ngươi hồng hạnh xuất tường chiếm ta tiện nghi chứng cứ xác thực Chờ về nhà bị gia bảo đi kéo lì khinh bị nhìn đào bảo không nghĩ tới ngươi đây là như vậy đào bảo hảo đừng nói nhảm ngươi nhanh lên một chút bơi tới trong biển sâu đi đào bảo ta sát có như ngươi vậy hãm hại bằng hữu sao vạn nhất biển sâu khu có cá mập tạp làm lúc này hạ tuyết đột nhiên bơi tới đào bảo quay đầu một nhìn y, y y trải qua ở trên bờ đại khái là bị hạ tuyết đưa đến trên bờ hạ tuyết lội tới sau hướng éo lì gật ngủ không quáy dày ngươi cùng bạn trai hẹn hò nói xong hạ tuyết trực tiếp kéo đào bảo cánh tay đem đào bảo kéo đi rồi éo lì trừng mắt nhìn t h ì đây là ghen cô gái kia là đào bảo cô em vợ chứ trên người nàng nam sĩ quần bơi hẳn là đào bảo chứ quý rào cản hào loạn nếu như la lan ở đây nàng khẳng định lại phải phê phán một phen kéo lì nghĩ đến la lan vẻ mặt có chút t âm u la lan ngươi lúc nào mới hồi t ỉ n h kéo lì ánh mắt rơi xuống cách đó không xa đào bảo cùng hạ tuyết trên người lại lẩm bẩm tự nói hay là đối với nàng mà nói vẫn ngủ say đi có thể sẽ hạnh phúc hơn một ít đi lúc này tô dương bơi tới kéo lì bên người cười cười nói thân ái nghĩ gì thế không có chuyện gì chỉ là nhìn thấy đào bảo liền đột nhiên nghĩ đến la lan é o lì đạo ta cũng không cảm thấy đào bảo hội thật sự mở ra bắn giết la lan có chừng cái gì chúng ta không biết tận tình đi tô dương đạo khả năng đi kéo lì quay đầu nhìn tô dương đột nhiên khẽ cười nói tô dương ngươi thật sự cảm thấy la lan yêu thích ngươi sao ha ha ha tô dương lúng túng gãi đầu một cái ta không nói là người khác nói bất quá thân ái ngươi yên tâm ta đối với ngươi trước sau như một thôi đi kéo lì bạch tô dương như thế lúc trước nghe có người nói la lan yêu thích ngươi ngươi hả hê đều sắp đã quên chính mình tính cái gì tô dương tỏ rõ vẻ lúng túng khắc khắc chuyện đã qua liền không nên nói ra é o lì ánh mắt lại rơi xuống đào bảo trên người trầm mặc lúc này tô dương lại nói đào bảo bên người cô bé kia là ai vậy hơi nhỏ đẹp đẽ đẹ a tiều đẹp đẽ é o lì đầy vẻ khinh bỉ có muốn hay không như thế dối trá lấy đông phương nam tính thẩm mỹ tiêu chuẩn hạ tuyết sắc đẹp tuyệt đối thuộc về khuynh thành cấp bậc đi é o lì dừng một chút lại nói ngươi liền đ ừ n g vọng tưởng nàng là đảo bảo nữ nhân nghiệm nó tô dương tức giận a hàng này lại phao đến một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy dựa vào cái gì a tô dương trong mắt ước ao ghen t ị kéo l y nhìn tô dương một cái nói đại khái là bởi vì đảo bảo khí đại sống được rồi tô dương chương sáu trăm sáu mươi b ố cảm tình thấp kém nữ nhân lúc này an hân cuối cùng cũng coi như mua còn bơi trở lại nhìn thấy an hân tô dương rõ ràng n g à người n hả ngươi biết sao e o ly đạo không quen biết nhưng ta biết nàng là ai tô dương dừng một chút lại nói nàng là liêu trí hạo bạn gái trước cái gì e o ly đúng là lấy làm kinh hãi nàng tuy rằng hôm qua đã gặp an hân nhưng cũng không biết an hân là liêu trí hạo bạn gái trước nàng đến hai vai sẽ không là đến phá hoại liêu trí hạo hôn lệ chứ tô dương đạo nay liên phiến phức liêu trí hạo tân nương nhưng là một người bằng hữu của ta e o ly đạo bất quá an hân cũng không quen biết tô dương nàng trực tiếp bơi tới đào bảo bên người đào bảo quay đầu lại nhớ tới đưa ta ân tình a an hân đem quần bơi đưa cho đào bảo đào bảo tiếp nhận quần bơi một một bên mặc một bên cười cười nói chỉ cần không phải ân tình pháo chuyện gì cũng dễ nói an hân bạch đào bảo một chút thật sự cho rằng ai cũng đối với đào bảo vật cảm thấy hứng thú a xin lỗi ta là kinh đông phái é o lì thấy đào bảo mặc quần bơi cũng dẫn tô dương bơi tới đào bảo bên người mỹ nữ như vân a tô dương lội tới đạo cũng còn tốt khả năng là bởi vì bị nhân dung mạo so với so sánh xoáy đi đào bảo đạo thật tự yêu mình tô dương nhìn an hơn một chút lại nói đúng rồi đào bảo buổi t r ư a có sắp xếp gì không hả chúng ta muốn đi tham gia một người bạn h ô n lễ đào bảo đạo tô dương đầu góc nóng lên nói liêu trí hạo sao hả đào bảo nhìn tô dương một chút ngươi biết liêu trí hạo hả đúng đấy làm sao liêu trí hạo lại không phải cái gì thế giới lanh tụ biết hắn rất ngạc nhiên sao tô dương lại nói này thật không có đào bảo dừng một chút lại nói nói như vậy trong các ngươi ngọ cũng muốn đi tham gia liêu trí hạo hôn lễ đối với này đến lúc đó đồng thời chứ tô dương đạo đào bảo gật g ủ lúc này y y ở bên bờ hô ba ba ba ba đào bảo nhìn y y y h ề một chút sau đó nói ta trước tiên đi theo ta con gái tô dương một mặt kinh ngạc ta đi ngươi lúc nào có cái lớn như vậy con gái nói đến ngươi khả năng không tin ta mười bốn tuổi có hài tử đào bảo cười cười nói lan thận vô nghĩa mười bốn tuổi có hài tử lúc đó ở con gái ngươi c h í ít mười tuổi tiểu cô nương này thấy thế nào cũng là bốn năm tuổi đi không tin là xong tiểu tuyết chúng ta đi bồi ý y rỉa hạ tuyết gật ngủ thấy đào bảo cùng hạ tuyết đi ra an hơn một mặt thú hoàn nói đào bảo ngươi quá không lương tâm đi làm sao có thể đem ta một cái người bỏ lại đâu nói xong an hân cũng theo đào bảo cùng hạ tuyết lên bờ sắt đào bảo cái tên này sẽ không đem liêu trí hạo bạn gái cũng thu rồi chứ tô dương đạo kéo ly nhìn đào bảo cùng nhân một chút lại nói nếu hắn liền người khác hai tay người phụ nữ đều thu này tại sao không chịu không chịu cái gì tô dương hiếu kỳ nói kéo ly lắc đầu một cái quên đi không có gì đúng rồi kéo ly ta hai ngày trước đi giảng đảo nhìn thấy la lan ta cùng với nàng giảng chúng ta chuyện trước kia thời điểm la lan ngón tay đột nhiên chuyển động t h ầ y thuốc nói đây là la lan rơi vào hôn mê tới nay lần thứ nhất chỉ then chốt có hoạt động phản ứng la lan thức tỉnh hy vọng tăng lên rất nhiều tô dương lúc này đột nhiên lại đạo éo ly đột nhiên nhìn tô dương cả giận nói chuyện quan trọng như vậy ngươi làm sao không nói sớm tô dương gãi đầu một cái l u n g t u n g nói ta không phải sợ ngươi sinh k h í mà kỳ thực ta cùng la lan không cái gì ta cũng không biết nàng khi nào thì bắt đầu yêu thích ta éo lì một tay bưng cái chán được rồi ngươi đừng nói ngày hôm nay tham gia s o n g liếu trí hạ h ô n lễ ta liền đi rằng đảo một chuyến ta nghĩ ta đại khái tìm tới tỉnh lại la lan biện pháp chuyện của tôi nét ân ngươi nhiều cùng với nàng nhờ một chút chúng ta sự tỉnh đặc biệt là ta sự tỉnh ngươi câm m i ệ n g đi hít được rồi bãi biển bên trên một cái chăn đơn trên song song nằm tam đại một tiểu hai là c h ỗ t ố t an hân mỉm cười nói đào bảo cười cười đồng cảm ý ý giơ lên hai tay thêm một an hân thoáng những người sau đó nhìn thấy y ý ý nói ý ý ý ý ý ngươi không muốn mụ mụ sao nghĩ nhưng ta càng muốn cùng hơn ba ba cùng nhau y ý ý ý ý nói xong cũng ôm đào bảo cánh tay thực sự là một điểm vi cùng cảm đều không ngươi cùng người nói hai người các ngươi là thân sinh phụ nữ phỏng t r ư ờ n g không ai liệu sẽ nhận an hân cười cười nói y y lập tức đứng dậy kháng nghị nói chúng ta vốn là thân sinh phụ nữ đào bảo cũng là cười cười nói không sai ta đúng là nàng cha đẻ hạ tuyết cũng là gật gù an hân được rồi ba người lại đang trên bờ biển sái sẽ quá dương kéo lì cùng tô dương đi tới đào bảo chúng ta gần như có thể đi kéo lì đạo đào bảo gật ngủ sau đó nói an hân chúng ta nên đi an hân gật ngủ đào bảo lại sờ sờ y y k h a đầu sau đó cười cười nói y rìa y rìa ngươi cùng hạ tuyết ở đây chơi ba ba cùng an hân a di đi làm ý chuyện ừ mỹ y rìa gật gù sau đó đào bảo cùng an hân thay đổi quần áo rồi cùng éo ly tô dương cùng rời đi bãi biển liêu trí hạ hôn lễ sân bãi lựa chọn ha và anna kéo hoa viên giáo đường rất nhiều người nước ngoài đến ha và cử hành hôn lễ đều sẽ chọn ở đây cử hành hôn lễ giờ khắc này anna kéo hoa viên giáo đường trải qua bị liêu trí hạo nhận t à u hạ xuống công nhân viên cũng đang sốt s á n g có thứ tự chủ bị hôn lễ công tác đào bảo bọn hắn đến thời điểm trải qua lại rất nhiều khách quý đến rồi ở đông đảo khách quý trong đào bảo nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc liễu diệp cũng chính là cao nghiên ca ca bạn gái đào bảo trước ở bình sông cùng liễu diệp gặp qua một lần bất quá trước đào bảo cũng không biết nàng là giang nam liễu thị con cháu sau đó đào bảo mới biết liễu diệp là liễu thị người thừa kế liễu trí hạo trị họ liễu diệp nhìn thấy đào bảo cũng là tương đương kinh ngạc lập tức đi tới đào bảo ngươi tại sao lại ở chỗ này đi tới đào bảo bên người thời điểm liêu diệp cũng là nhìn thấy an hân an hân ngươi ạ n h cùng đào bảo đồng thời đề ến liêu diệp đạo an hân gật ngủ cười cười nói diệp tỷ đã lâu không gặp vẻ mặt của nàng hòa bình nhạn trên mặt mỉm cười lại như gió xuân người ngoài tuyệt đối không nhìn ra an hân kỳ thực là một tên u buồn chứng người bệnh tuy rằng hiện tại an hân u buồn chứng tốt hơn rất nhiều thậm chí lần này liêu trí hạo kết hôn nàng đều không có bệnh nhưng bệnh trầm cảm cái này bệnh vẫn luôn không có triệt để dễ chịu thấy an hân cười tự nhiên hiền hòa liễu diệp cũng là ám thở phào nhẹ nhõm nàng kỳ thực là liễu ra ở riêng con cháu từ chối an hân chính là b u ồ n ra với bọn hắn ở riêng không có quan hệ gì nhưng nàng đối với an hân hay vẫn là có dũng khí cảm giác gáy n ấ y an hân tựa hồ không muốn đem tiêu điểm tập trung ở trên người nàng liền rời đi đề tài đúng rồi diệp tỉ bạn trai ngươi đâu mới vừa rồi còn ở đây ai biết lại chạy cái nào không cần phải để ý đến hắn l i ễ u diệp bình thản cười cười nói đào bảo nhìn liễu diệp hắn thật sự không cách nào lý giải liễu diệp lựa chọn biết rõ ràng cao sơn yêu người là cao nghiên nhưng vẫn như cũ yên lặng làm bạn cao sơn nếu như liễu diệp là cái phổ thông nữ hải cũng coi như thế nhưng nàng như n g là giang nam liễu thị con cháu tuyệt đối tên viện mỹ nhân theo đào bảo cao sơn kỳ thực là không xứng với một lát sau an hân đi phòng vệ sinh đào bảo cuối cùng vẫn là không nhịn được đem cái này vấn đề nói ra liêu diệp đầu tiên là cười cười sau đó mới nhàn nhạt nói trương ái linh nói yêu thích một cái người hội thấp kém đến bùi bàm lý sau đó mở ra hoa đến ta đại khái chính là thuộc về loại nữ nhân này nàng dưng một chút hỏi ngược lại đào bảo bên cạnh ngươi có nữ nhân như vậy sao chương sáu trăm sáu mươi lăm hướng về hạ tuyết cho thấy tâm ý cái này ta cũng không biết đào bảo đạo liêu diệp cười cười sau đó vẻ mặt thoáng chân thành nói đào bảo cố lưu ý một chút đi nếu như bên cạnh ngươi cũng có nữ nhân như vậy quan tâm nhiều hơn các nàng một tí các nàng hay là xưa nay không hy vọng xa vời có thể được đến cái gì danh phận nhiều một chút quan tâm như vậy đủ rồi Ô đào bảo gật ngủ chờ an hân lúc trở lại liêu diệp trải qua đi rồi an hân ngươi đi cái phòng vệ sinh làm sao lâu như vậy đào bảo thuận miệng hỏi ư m an hân hơi trầm mặc sau đó liêu liêu trên c h á n tóc dài cười n h ạ t cười ta vừa nãy gặp phải người phụ nữ kia nữ nhân nào chính là liệu trí hạo tân nương bởi vì thiếp mời mặt trên có tân lang cùng tân nương chụp ảnh c h u n g vì lẽ đó ta nhận ra nàng đương nhiên nàng cũng không quen biết ta a như thế xảo này người rất đẹp hơn nữa rất ônu nghe nói hay vẫn là danh môn vọng tộc xuất thân nói những câu nói này thời điểm an hơn hai cái tay phảng phất không biết nên để ở nơi đâu toàn bộ người có vẻ hơi ủ rũ đ a o bảo lẳng lặng nhìn a n hân nhàn nhạt nói m u ố n cấp thân sao người phụ nữ kia hay là xác thực rất ưu tú nhưng ta tin tưởng liêu trí hạo yêu người vẫn như cũ là ngươi hắn không thể cưới ngươi là bởi vì hắn là liêu thị người thừa kế hắn hôn nhân từ hắn sinh ra chính là không tự do mặc cho người định đoạt thế nhưng nếu như ngươi có dũng khí đứng ở hôn lễ trên đài cầm mịt rổ phổn nói cho toàn trường khách quý ngươi muốn làm liêu trí hạo tân lương hay là cuộc hôn lễ này chính là vì ngươi chuẩn bị n g ư ơ i hội giúp ta sao an hân nhìn đào bảo nhàn nhạt nói đúng thế dù cho đang l a n g n h ậ p ngục thân n ư ơ n g tự a hồ là hai bài bản địa nghị trưởng ngoại sinh nữ ta tận lực dùng không sẽ chọc cho phiền toái lớn phương pháp giúp ngươi an hân suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là cười cười lắc lắc đầu không được ngươi nói không sai là ngươi chính là ngươi không phải ngươi miễn cưỡng chiếm được cũng sẽ không hạnh phúc nguyên tưởng rằng từ bỏ là một chuyện rất thống khổ nhưng không biết tại sao tâm cũng không có như vậy đ â u đại khái là yêu còn chưa đủ thâm đi hô an hân hít sâu sau đó một cách tự nhiên kéo đào bảo cánh tay cười nhạt cười chúng ta đi thôi hôn lễ không tham gia đúng thế vậy ngươi cùng liêu trí hạo chút tình cảm này trải qua vẽ lên dấu chấm trọn tuy rằng không phải hoàn mỹ dấu chấm trọn nhưng cuối cùng cũng coi như có thể vạch trần cảm tình phần mới an hân dừng lại thoáng ngẩng đầu nhìn đào bảo chân thành nói đào bảo cảm ơn đào bảo cười cười kỳ thực ta cũng không làm cái gì ân vậy chúng ta đi ngay khi hai người chuẩn bị lúc rời đi liêu trí hạo đột nhiên thở hồng hộp chạy tới ngăn ở trước mặt hai người hắn nhìn an hân kéo đào bảo cánh tay sắc mặt có chút l u n g túng an hân ngươi đến rồi thoáng bình phục một tí hô hấp liêu trí hạo mở miệng nói an hân cười cười gật g ủ ân tới xem một chút đúng rồi ta vừa nãy gặp phải lão bà ngươi rất đẹp có hằm dưỡng phi thường xuất sắc nữ nhân chúc mừng ngươi không phải an hân ngươi nghe ta giải thích lẽ nạ là trong nhà tuyển không phải ta tuyển liêu trí hạo ngẩng đầu xem xét nhìn càng xem càng trói mắt đào bảo ngươi ly an hân xa một chút đừng thân mật như vậy đào bảo vây vây tay vô cùng bất đắc dĩ xin nhờ ta cũng không muốn xảm cùng chuyện của các ngươi an hân liền nói là ta nhượng đào bảo theo ta đến nói chung an hân ngươi lại cho ta một chút thời gian ta nhất định an hân lắc lắc đầu quên đi trí hạo thân nương rất tốt ngươi muốn học quý trọng hơn nữa ta đối với ngươi trải qua không có cảm giác gì ta lưu luyến chỉ là luyến ái cảm giác nói xong an hân nhìn đào bảo đào bảo chúng ta đi thôi nhưng mới vừa bước ra một bước lại bị liêu trí hạo cản lại an hân chờ ta chính thức đương trên l i ễ u gia gia chủ ta hãy cùng lẹ nạ ly hôn sau đó cưới ngươi liêu trí hạo lại nói an hân đầu tiên là n g ẩ n người lập tức lắc lắc đầu trí hạo không nên như thế tùy hứng chớ ngươi làm tới chủ nhà họ liễu lúc nào ngươi có phải là đã quên ngươi chỉ là liễu ra đời thứ ba người thừa kế phụ thân hiện tại đều không hôn trên gia chủ đây lúc nào đến phiên ngươi chuyện này liêu trí hạo yên lặng ai an hân thở dài quên đi thôi có thể buông tay hai cái mọi người năng lực hạnh phúc cần gì phải lẫn nhau d à n vật đâu liêu trí hạo không nói gì an hân cũng không nói thêm cái gì trực tiếp liền l y khai đào bảo vô vỗ liêu trí hạo vai cũng không nói gì liền lý khai trên đường trở về đào bảo nhìn an h â n một chút muốn nói gì nhưng cuối cùng không có hé miệng đúng là an h â n mở miệng trước nói đào bảo nếu như cha mẹ ngươi không cho ngươi cưới hạ tình ngươi hội làm thế nào cái này còn phải nói sao nhất định phải cưới a là ta kết hôn lại không phải cha mẹ ta kết hôn đào bảo không chút do dự nói an h â n cười cười đây chính là ngươi cùng liêu trí hạo khác nhau ta thừa nhận hắn yêu ta đối với ta cũng rất tốt nhưng hắn cũng không phải một cái có chủ kiến nam nhân đại chuyện nhỏ đều là hắn người nhà định đoạt mặc kệ nói thế nào này một tờ coi như vượt qua đi tới cuối cùng lần thứ hai ngỏ ý cảm ơn an hân dừng một chút lại cười cười nói ta biết ngươi đối với ta không tính thú vì lẽ đó ta liền không nói lấy thân báo lại đ à o bảo cười cười ngươi nhất định năng lực gặp phải chân chính thuộc về ngươi cái kia người cảm ơn an hân hơi trầm ngâm sau đó lại khẽ cười nói để báo đáp lại một phần ta cho ngươi biết một bí mật đi hả tiểu tuyết đứa bé kia vẫn luôn đang yên lặng yêu thích ngươi ồ kỳ thực đào bảo trải qua có phát giác khả năng là ta quản việc không đâu ta chẳng qua là cảm thấy hạ tuyết đứa bé kia nhưng là quốc dân nữ thần cấp bậc tồn tại không thể đem thanh xuân lãng phí ở một đoạn không thể về tình cảm nếu như ngươi không thích hạ tuyết liền đối với nàng nói rõ đương nhiên nếu như ngươi yêu thích hạ tuyết liền thu rồi đi ngược lại cô em vợ vốn là anh d ạ người đào bảo bạo hãn nói tới nhẹ ngươi cho rằng mở hậu cung cùng hái ố、oh、mai như vậy ung dung a nhưng ít ra ngươi nên hướng về hạ tuyết sáng tỏ ngươi thái độ đối với phụ nữ mà nói không nhìn thấy hy vọng yêu cùng giống thật mà là giả áo m ộ i là thống khổ nhất an hân lại nói ô đào bảo vô cùng đau đầu ta nghĩ nghĩ hảo cứ như vậy đi ngươi đi tìm hạ tuyết các nàng đi chính ta một cái người đi dạo liền không làm kỳ đà cằn núi an hân lại cười nói ngươi an hân hai tay sau lưng cười cười nói yên tâm hảo sẽ không tự sát vậy thì tốt ngươi thực sự là một cái kẻ bà phải nhưng hay là cái này cũng là mị lực của ngươi đi an hân nói xong phất phất tay liền l y khai đào bảo nhìn an hân bóng lưng biến mất ở tầm nhìn lý lúc này mới cất bước ly khai một lát sau hắn về đến bãi biển thật xa liền nhìn thấy hạ tuyết cùng ý y chính ở bãi biển trồng hạ t cát đào bảo ánh mắt rơi xuống hạ tuyết trên người trong lòng tâm tư lưu truyền Hướng về hạ ư ớ n g về h tuyết cảm h thấy Chương hạ chính mình hạ nghĩ? o Đào tâm tuyết tuyết Vấn luyến ý ý ạ. cùng cái cái đến gì 666, là, là ái. đối với đề b o đột được, đây thức nhiên ý ớ với i Đối là chủ cảm nhất hạ yếu tuyết vấn đề. giác cho tới nay hão như chính mình chưa từng có chăm chú suy nghĩ quá cái này vấn đề dù cho chính mình vọng tưởng mở hậu cung cũng không có đem hạ tuyết nhét vào bên trong nhưng là hạ tuyết ở trong lòng mình lại là một cái nhân vật hết sức đặc biệt vì lẽ đó hạ tuyết đối với chính mình mà nói đến tột cùng là một cái ra sao nhân vật đào bảo không nghĩ ra lý không rõ tâm tư trong đầu tùm la tùm l u ô n lúc này y y y nhìn thấy đào bảo trực tiếp để trần chân giang phi chạy tới ba ba đào bảo thu thập dưới tâm tình sau đó ôm lấy y y y y cười cười nói cùng tuyết tỉ tỉ chơi vui vẻ sao ừng y y y gật mạnh đầu sau đó lại hiếu kỳ nói ba ba ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại có phải là lo lắng ta bị người quải chạy à? đào bảo thấy buồn cười lập tức nhẹ vớt nhẹ một cái yi yi yi mui nói đúng đấy ngươi nói không sai ba ba hiện tại liền một cái nữ nhi bà bối vạn nhất bị người xấu quải chạy tập làm ai ngờ yi yi nghe vậy đột nhiên trở nên thấp p h ỏ m lên ba ba vậy tương lai tình tình a di sinh tiểu b ả o bảo, bảo ngươi còn yêu thích yi yi sao yi y, y, y hai tay k h o a n h vẻ mặt xem ra rất hồi hộp tây đào bảo không nói gì hắn ngồi t r ồ m hôm xuống sau đó đem y ôm vào trong ngực nhàn nhạt nói mặc kệ tình tình a di sinh bao nhiêu b ả o bảo y ý ý ý ấ mãi mãi cũng là ta con gái y đột nhiên nước mắt ào ào rơi xuống đào bảo có chút hoảng làm sao y lau nước mắt nín khóc n ở nụ cười ta là thật cao hứng ta trước đây vẫn rất sợ sệt sợ sệt ba ba có mới bảo bảo liền không cần y ý ý nữa hiện tại y ý ý ý ấ khai tâm nói xong y ý, ý liền lôi kéo đào bảo đi tới bãi cát hưng phấn nói ba ba chúng ta cùng tuyết t ỷ t ỷ đến trồng hạt cắt đi đào bảo cười cười nói được bất quá trồng hạt cắt thời điểm đào bảo vẫn theo bản năng đến xem hạ tuyết cuối cùng liền yi yi yi đều không nhìn nổi ba ba ngươi có thể hay không chuyên tâm trồng hạt cắt ta không nên liên tục nhìn chằm chằm vào tuyết t ỷ t ỷ xem xem ngươi đem pháo đài đều xếp thành ra sao yi kháng nghị nói hạ tuyết thoáng ngầm đầu nhìn đào bảo một chút mặt có chút hồng anh rể ca nhưng là một mặt lúng túng khắc khắc n g ư ơ i tuyết tỉ tỉ trên mặt có hạt h ạ t cát ép buộc trứng vì lẽ đó chăm chú nhìn thêm l ư a n g ư ơ i rõ ràng là ở xem tuyết tỉ tỉ ngực ý ý ìa đầy vẻ khinh bỉ ba ba là lưu manh rõ ràng đều có mụ mụ cùng tỉnh tỉnh a di còn nhìn lén tuyết tỉ tỉ đào bảo bạo hãn nhẹ gõ xuống ý ý ìa đầu chớ có nói hiệu nói vượn ba ba lúc nào chân đứng hai thuyền ý ý, ý le lưới một cái khà khà đào bảo tắc thu thập dưới tâm tình sau đó nhìn hạ tuyết nói tiểu tuyết đừng nghe y y h i loạn r ằ n g ta vừa n ã y đúng là ở xem mặt của ngươi nhiều nhất nhìn thấy cổ của ngươi thật sự không thấy n g ư ợ c hạ tuyết mặt càng đỏ đào bảo cũng là có chút n g ồ n ngang đều do an hơn người phụ nữ kia vốn là cùng hạ tuyết ở chung rất tự nhiên nàng vừa nói như thế làm chính mình cũng không biết nên cùng hạ tuyết làm sao ở chung ngay khi bầu không khí rơi vào l u n g túng thời điểm y y cái bụng rất phối hợp vang lên y y cười hì hì xoa xoa cái bụng đói bụng đào bảo cười cười ta cũng đói bụng chúng ta đi ăn cơm đi sau đó hạ tuyết mang theo y y ỉ đi phòng thay quần áo đổi thường phục đào bảo tắt trực tiếp ở bãi cắt hoàn thành thay y phục sau đó ba người đi tới phụ cận một ra cửa hàng đồ nướng vừa mới ngồi xuống không lâu đào bảo liền đứng dậy đi điểm món ăn y y ỉ cũng nhất định phải theo hạ tuyết tắt ở trên bàn ăn ngồi lúc này hạ tuyết điện thoại di động liền văng lên hạ tuyết nhìn một chút điện báo nhắc nhở sau ấn xuống nút nhận c ủ a gọi bên tia điểm món ăn đào bảo quay đầu liếc mắt nhìn hạ tuyết gọi điện thoại mặt đỏ bừng bừng ai gọi điện thoại đào bảo trong lòng buồn bực tuy rằng hắn mở ra thuận phong nhĩ liền năng lực nghe được thanh âm của đối phương nhưng hắn suy nghĩ không ít cuối cùng vẫn là từ bỏ một lát sau đào bảo ghi món ăn xong dẫn ý ý ý ả trở lại tiểu tuyết ai gọi điện thoại a đào bảo làm bộ thuận miếng hỏi há một cái một người bạn hạ tuyết liêu liêu trường lại nói một người bạn nói chuyện có chút nói năng lộn xộn đào bảo trừng mắt nhìn nay hạ tuyết biểu hiện cũng quá khác thường lẽ nào hắn nhìn hạ tuyết để lên bàn điện thoại di động lại cười cười nói chẳng lẽ là bạn nam giới gọi điện thoại há ân hạ tuyết có vẻ hơi eo hẹp đào bảo có chút xoắn suýt hạ tuyết biểu hiện này lại như nữ h à i đang cùng người nhà cùng nhau ăn cơm đột nhiên bạn trai gọi điện thoại tới loại kia nhấc tay luôn cuốn phản ứng tiểu tuyết sẽ không phải giao bạn trai chứ nghĩ đến loại khả năng này đào bảo chân tâm cảm thấy hảo xoắn suýt tuy rằng đây là chuyện rõ rành rành nhưng anh rể ca trong lòng chính là hảo xoắn suýt sắp sớm biết vừa nãy ta hay dùng thuận phong nhĩ nghe một tí đào bảo thật hối hận lúc ăn cơm hạ tuyết vẫn có vẻ hơi thay lòng đổi d ạ với khách sạn trên đường cũng là như vậy anh rể chúng ta lúc nào về q u ố c đâu hạ tuyết đột nhiên nói đoán chừng phải bốn năm thiên đi làm sao người có chuyện gì sao đào bảo thí nghiệm dò hỏi h cùng băng hữu hẹn cẩn thuyết ậ n đồng n thời xem phim, xem ế như điện ảnh đương trước không liền lung túng. chức khá dưới có về quốc u là t Hạ tuyết đạo bằng hữu chẳng lẽ chính là vừa n ã y gọi điện thoại ừ n đào bảo ta đi đây tuyệt đối có vấn đề a hạ t u y ế t lúc nào cùng nam nhân đồng thời xem nhớ chuyện xưa đào bảo mặt ngoài y nhiên không chút biến sắc chuẩn bị nhìn cái gì điện ảnh bình thường điện ảnh đương kỳ đều là một tháng không để ý mấy ngày nay đi Há. đó là một cái khá là nhỏ trúng điện ảnh p h ò n g trường thượng ánh chu kỳ cũng là mấy ngày hạ tuyết dừng một chút lại nói không sao quá mức về quốc sau đó ta thường xuyên mời hắn xem mấy trận điện ảnh đào bảo không lên tiếng trở về phòng sau đào bảo tấn tra xét một tí hoa hạ bản chu thượng ánh điện ảnh một cái thích khách loại điện ảnh một cái loại chiến tranh điện ảnh còn có phim khoa học viết tưởng này ba cái cuộn phim rõ ràng không phải quá thích hợp nam nữ đến xem sau đó đào bảo ánh mắt khóa chặt ở một bộ văn nghệ phim tình yêu trên điện ảnh giảng giải một cái ách nữ từ tiểu bị người bắt nạt tính cách tối tam hoạn có bệnh trầm cảm sau đó học đại học thời điểm gặp phải một cái ánh mặt trời đẹp trai nam sinh hai người quen biết mến nhau nữ chủ cuối cùng thu hoạch vui tươi hái tình cũng khắc phục bệnh trầm cảm ta sát này giả thiết này nội dung vợ kịch triển đào bảo hướng về giường trên một chuyến con mắt nhìn trần nhà tâm tình phức tạp tiểu t u y ế t nàng luyến ái a người yêu là bạn học thời đại học rất tốt ta mình và hạ tỉnh không phải ở thời đại học đàm luận luyến a i sao nhưng là làm m a u tâm tình của ta như thế x o a n suýt đào bảo rất nhanh sẽ rõ ràng đây chính là ý muốn sở hữu hắn khẽ thở dài xoa xoa đầu dĩ nhiên đối với tiểu tuyết có ý muốn sở hữu ta đến cùng đang suy nghĩ gì căn phòng c á c h vách chương sáu trăm sáu mươi bảy khai tâm sao ân hạ tuyết chính nằm ở trên giường che lại chăn hai tay ôm điện thoại di động xem ra vô cùng căng thẳng lúc này điện thoại di động của nàng đột nhiên văng lên hạ tuyết lập tức ấn xuống nút nhận c ủ a gọi đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm một nữ nhân tiểu tuyết n g ư ơ i thăm dò anh rể người không chính là an hân âm thanh ừng này anh rể phản ứng gì an hân lại nói không biết không biết là có ý gì không biết an hân không ít sau nàng lại nói chính là tâm tình không có quá rõ ràng biến hóa thật sao ừng hạ tuyết dừng một chút lại nói an hân tỉ Ta cảm thấy cảm ngươi cả coi nghị quá rồi. anh hắn vẫn luôn thành thê quá rồi, rể ta là là muốn Ngươi cho hắn ý thức được ngươi là một người phụ nữ một cái có nam nhân truy hội đi thảo luận nữ nhân không phải vậy ngươi ở trong lòng hắn vẫn luôn chỉ là một cái mặt đơ người máy cô em vợ như vậy không phải rất tốt sao an hơn vẻ mặt bình thản ngươi cảm thấy như vậy thật sự rất tốt ta an hơn khẽ thở dài tiểu tuyết ta tình đường nhấp nô khả năng đối với cảm tình càng mẫn cảm một ít n g ư ơ i hay là có thể lừa gạt người khác nhưng lừa gạt không được ta n g ư ơ i yêu thích đào bảo loại tình cảm này trải qua sâu sắc t r ồ n g vào ở ngươi trong xương nhưng là anh rể là t ỷ t ỷ không nói cho ngươi đi cùng ngươi t ỷ đánh nam nhân a thế nhưng ngươi không muốn biết đào bảo là n g h ĩ như thế nào sao nhưng là thăm dò kết quả trải qua rất rõ ràng anh rể, nàng cũng không quan tâm ta có phải là luyến ái hạ tuyết đạo ngươi là làm sao thăm dò an hân lại nói hạ tuyết sau đó đem sự tình giảng đi không được không được trình độ như thế này thăm dò hoàn toàn không được đối với đào bảo loại này ra hỏa cần gia tăng mánh liêu an hân đạo làm sao thêm mánh liêu vừa vặn ta vừa gặp phải ta một cái cao t r u n g đồng học thuộc về loại kia ánh mặt trời rộng rãi ấm nam trọng yếu chính là hắn vừa vặn l à ở các ngươi đại học y học viện đọc bác sĩ lưu dương ngươi nghe nói qua sao ý học bác sĩ h ả ta biết lưu dương học trường hắn ở trường học của chúng ta tuy rằng rất biết điều thế nhưng rất nổi danh đặc biệt là ở nữ sinh trong hạ tuyết đạo nhượng hắn cùng ngươi diễn một tuần kịch an h â n đạo hạ tuyết trong nháy mắt rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng là thốt như vậy sao tin tưởng ta anh rể ngươi đối với ngươi đến cùng cái gì tâm ý lập tức liền biểu lộ ra ở khách sạn chờ ta ta lập tức trở lại đúng rồi tỉ mỉ trang phục một tí nói xong an hân liền n g ỏ m rồi điện thoại đào bảo gian phòng đào bảo chính bồi y y y ở dưới trung quốc cờ vua ba ba ngươi đến cùng làm sao vẫn thay lòng đổi dạ ý ý ỉa đạo không a ba ba chính chăm chú cùng ngươi chơi cờ đây đào bảo đạo này ba ba ngươi năng lực theo ta giải thích một chút tại sao ngươi mã làm sao có thể đi thẳng tắp sao Y y y chỉ vào bàn cờ đạo đào bảo túi đầu nhìn một chút bàn cờ có chút lúng túng ta là này thiên mã trường cánh khắc khắc được rồi ta dưới sai kỳ đang lúc này có người gõ cửa đào bảo đứng lên nói ta đi xem xem là ai hắn mở cửa phòng cửa đứng an hân an hân người trở lại a xem ra tâm tình không tệ mà đào bảo cười cười nói đó là bởi vì ta mới vừa biết một chuyện an hân cười cười nói cái gì ta cao trung đồng học đang đeo đổi u hạ tuyết hơn nữa hai người tiến triển không sai an hân cười cười nói khắc khắc đào bảo trực tiếp sang anh dể ca người quá kích động không phải ta ta chính là cảm thấy người cao trung đồng học cùng chúng ta là cùng tuổi đi đều hai mươi ba hai mươi bốn tuổi vậy thì có cái gì hạ tuyết nhanh hai mươi tuổi cũng không lớn hơn vài tuổi đúng rồi ta này cao trung đồng học cùng hạ tuyết hay vẫn là một trường học hắn ở học hành chăm chỉ y học bác sĩ an hân đạo đào bảo khỏe miệng kéo kéo không lên tiếng lúc này sắt vách cửa phòng mở ra hạ tuyết đi ra hạ tuyết rõ ràng trải qua một phen tỉ mỉ trang phục vốn là trải qua tuyệt đại phong hoa lại tỉ mỉ trang phục một phen thì càng là khuynh quốc khuynh thành tiểu tuyết ngươi đ â y là muốn ra ngoài đào bảo hỏi há ta người bạn kia hắn đột nhiên gọi điện thoại nói trải qua đến khách sạn dưới lầu hạ tuyết đạo cái gì đào bảo lấy làm kinh hãi hắn không phải còn ở quốc nội sao không có hắn kỳ thực trải qua đến h a w a i i nói muốn cho ta một niềm vui bất ngờ hạ tuyết đạo an hân ở bên cạnh thêm mắm g i ả m g mối tiểu tuyết thật hạnh phúc à chuyện này căn bản là là trong tiểu t u y ế t vai nam chính mới hội làm lãng mạn sự tình đi đào bảo trận tròn mắt lãng mạn cái r á m rõ ràng là l ừ a gạt ồ đào bảo ngươi là đang ghen phải không an hân cười cười nói khắc khắc an hân ngươi ngươi không nên nói bậy nói bạ à. đào bảo vội vàng nói an hân lại cười cười nói đi thôi chúng ta đồng thời đi dạo muốn nói đi tới ha hoai nếu là không đi chân c h â u càng nhìn vậy thì thật là đến không nàng d ừ n g một chút lại nhìn hạ tuyết nói tiểu tuyết sẽ không quấy rối các ngươi chứ ta xem đào bảo cũng không quá muốn đi vậy cũng không đi ngươi cùng lưu dương hai người đi chơi đi c h ờ một chút ai nói ta không đi ta ra y y y hải mới vừa rồi còn ở nhắc tới muốn đi chân c h â u càng đây đào bảo đạo y y y ngẩng đầu nhìn đào bảo bất quá không vạch trần tra vậy thì đồng thời đi an h â n cười cười nói sau đó hạ tuyết nắm y y đi ở phía trước đào bảo cùng an hân sóng vai đi ở phía sau nhìn hạ tuyết h i ể u điệu bóng lưng anh rể ca trong lòng hảo cảm giác khó chịu đến khách sạn dưới lầu một người đàn ông tay n â n g một bó hoa tươi đứng ở nơi đó hán đại khái 24-25 tuổi tướng mạo có thể nói đẹp trai tuyệt luân sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng có lăng có sừng mặt đẹp trai dị thường cao thẳng núi độ dày vừa phải môi đỏ lúc này nhưng dạng khác người hoa mắt đủ cười như là trong bầu trời đêm trong sáng thượng huyền nguyệt da thịt trắng non tôn lên nhàn nhạt màu hồng sắc môi đẹp trai đột xuất n g ũ quan hoàn mỹ mặt mô hình ánh mặt trời đẹp trai tuy rằng bảo ca từ trước đến giờ rất tự yêu mình nhưng hắn không phải không thừa nhận người đàn ông này so với hắn soái hơn nữa tựa hồ còn so với hắn có cách điệu nam nhân nhìn thấy hạ tuyết lập tức cầm hoa tươi đi tới đao bảo nhưng là đánh trước một bước đi tới từ nam nhân tay lý tiếp nhận hoa tươi đây là muốn đưa cho chúng ta ra hạ tuyết sao hoa thật là đẹp mắt ta giúp nàng nhận lấy nam nhân chính là lưu dương hắn hơi hơi ngần người sau đó lại nói ngươi là há ta là hạ tuyết a n h rể đào bảo tự giới thiệu mình ngươi tốt lưu dương cười cười chính như an hân nói như vậy lưu dương là một cái vô cùng khiêm tốn tao nhã nam nhân hơn nữa cười lên rất rực rỡ khắc khắc chúng ta đi thôi ân nay hoa vẫn cầm cũng không t i ệ n không bằng trước tiên ký gửi đứng lên đi nói xong đào bảo trực tiếp na na một bó hoa hồng ký gửi đến trước t i ự u điểm đài bởi vì trước sân khấu trải qua biết đào bảo cùng các nàng tổng giám đốc quan hệ không ít vì lẽ đó ngược lại cũng vui vẻ b ằ n g việc này an hân cười cười nhỏ giọng đối với hạ tuyết nói tiểu tuyết ngươi gặp giúp cô em vợ thu hoa tươi anh rể sao hạ tuyết mặt t ư ở n g đỏ không có lần thứ nhất thấy căn cứ tâm lý học đây chính là ý muốn sở hữu biểu hiện hắn không muốn để cho ngươi nhận lấy nam nhân khác đưa hoa tươi đặc biệt là hoa hồng đỏ an hân lại nói vâng là như vậy phải không hạ tuyết nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn an hân cười cười khai tâm sao ừng nói xong hạ tuyết mặt càng đỏ an hân cười cười trước tiên đừng vui vẻ như vậy càng vui vẻ hơn còn ở phía sau đây chương 668, hai ai cũng điên cuồng một bảo ca d i vãng không ít cho người đặt bẫy cũng không biết động tác võ thuật qua bao nhiêu người nhưng có câu nói xuất đến hôn tổng cần phải trả Đào bảo hoàn bảo toàn không nghĩ tới chân í n mình An h h sẽ bị châu ù n g ạ Tuyết đặt quan bấy. thế liên lý, giới hắn An hợp h Ở n nói, nhưng khó Hạ t y tuyệt ế t là, là đối cảng ở havê kép hồ đảo tây nam bộ là ha vai nhất đại thiên nhiên hải cảng ba mặt núi vây quanh một mặt giáp biển trong lịch sử nơi này bởi vì chiến tranh mà nổi danh đều biết bất ổ hai trong lúc nhật bản thân ở t r â n châu cảng phát động quân sự đánh lén khiến mỹ quốc thương vong nặng nề thái bình dương chiến tranh bởi vậy bạo phát lần này tập kích cuối cùng đem mỹ quốc quấn vào đại chiến thế giới lần hai đao bảo bọn hắn hiện tại vị trí hòn đảo chính là âu hồ đảo taxi đi t r â n châu cảng là khá là hợp lý kiến nghị bất quá đại gia chân chính muốn thừa ngồi công cụ giao thông hay vẫn là ca nô loại này từ trên biển tiến vào t r â n châu cảng chỉ là t r â n châu cảng là mỹ quốc hải quân căn cứ cùng tạo thuyền căn cứ bình thường dân dụng thuyền cùng nước ngoài thuyền không mỹ quốc hải quân bộ đặc thù cho phép là không được đi vào chân châu cảng bên trong hồ khu mọi người thuê xe sau đó trực tiếp đi lục tuyến đi tới chân châu cảng ngoại k h u y ê n khu xuống xe lưu dương cùng hạ tuyết đi ở phía trước đào bảo cùng an h â n n ắ m ý ý đi theo ở phía sau ở bước đi trong quá trình lưu dương thỉnh thoảng đi gặp nhìn một chút hạ tuyết tay cũng mấy lần làm ra muốn khiên hạ tuyết tay cử động anh rể ca vẫn ở phía sau nhìn c h ầ m c h ầ m lưu dương tay tinh thần lao căng thẳng cuối cùng lưu dương tựa hồ lấy hết dũng khí chuẩn bị đi khiên hạ tuyết tay đào bảo rốt cục không nhịn được trực tiếp đem hạ tuyết kéo đến bên cạnh mình tất cả mọi người là nhìn đào bảo đào bảo nhắm mắt nói ta tìm hạ tuyết nói cái sự tình lưu dương ôn h ò a cười cười vậy được chúng ta tới trước phía trước đi nói xong an hân mang theo ý y cùng lưu dương đi trước một bước chờ an hân bọn hắn ly khai đào bảo lúc này mới ý thức được chính mình còn ở c ầ m lấy hạ tuyết tay thoáng lung túng mau mau bưng ra thắc khắc cái kia tiểu tuyết làm ngươi hôn luyến đạo sư ta chính là muốn nói cho ngươi cô gái nhất định phải có phòng bị không nên tùy tiện theo người ta dắt tay hôn môi cùng lên giường thì càng hẳn là cấm chỉ ngươi trước mắt tinh lực chủ yếu hẳn là đặt ở học tập trên thảo luận không nên quá sốt ruột đào bảo lời nói ý vị sâu xa giả vờ giả vị đạo hạ tuyết mặt t ư ớ n g đỏ ta cùng lưu dương học t r ư ở n g không thảo luận cô em vợ này mặt đỏ nhượng anh dễ ca lòng tốt nhé ta còn có giọng điệu này rõ ràng là luyến ái tiểu nữ sinh cường độ thấp ngạo tiểu lòng tốt nhất kìm nén nửa ngày đào bảo không lại biệt xuất một chữ cuối cùng hít sâu sau đó nói chúng ta đi truy bọn hắn đi hạ tuyết gật ngủ mà lúc này an hân lưu dương bọn hắn trải qua đi tới một cái màu trắng liên miên ngọn núi t r ạ n g kiến trúc trước cửa đây chính là tên ạ dị dỗ nạ hào chiến hạm kỷ niệm quán l ư u dương ngươi biết không ạ dị dỗ nạ hào chiến hạm thì ở tòa này kỷ niệm quán phía dưới đáy biển trầm mặc tổng cộng có một nghìn một trăm bảy mươi bảy tên quân mỹ hải quân tướng sĩ làm chiến hạm hiến thân an hân một vừa nhìn kỷ niệm quán vừa nói lưu dương không nói gì hắn tựa hồ không nghe an hân vẫn lẳng lặng nhìn an hân、Hi. lưu dương lưu bác sĩ an hân ở lưu dương trước mặt cơ cơ ngón tay ta nói lưu dương ngươi sẽ không phải đối với nhân gia hạ tuyết nhất kiến trung tình chứ n à y n à y diễn viên phải có tối thiểu nghề nghiệp tố nuôi dưỡng cho ta hảo hảo hoàn thành công tác c a lưu dương hơi trầm mặc cười cười hạ tuyết xác thực là một cái khó mà tin nổi cô gái phảng phất có hấp dẫn nam nhân thần kỳ mị lực thế nhưng ta trải qua có người thích chuẩn xác điểm nói vẫn t h ầ m mến một người phụ nữ an hân cười cười ra đ ầ u lại không cái yêu thích người sẽ bị người hoài nghi xu hướng tình dục này còn không có hướng về cô gái kia biểu lộ lưu dương lắc lắc đầu không có nàng cũng không biết ta yêu thích nàng hơn nữa coi như nàng biết ta yêu thích nàng cũng sẽ chọn từ chối kiêu ngạo như vậy nữ nhân nàng vẫn luôn là kiêu ngạo như vậy ai vậy ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ta biết sao an hân tỏ rõ vẻ hiếu kỳ nói nàng là ta cao trung đồng học gần nhất vừa thất tình liệu dương bình tĩnh nói ạch an hân không đốc nàng ngay lập tức sẽ rõ ràng liêu dương nói chính là nàng vẻ mặt có chút lúng túng nàng liêu liêu tóc dài sau đó ánh mắt rơi xuống hải mặt bằng trên xin lỗi ta hiện tại không muốn nói l u y n ái an hân cuối cùng nhàn nhạt nói lưu dương cười cười không sao cảm tình là nhất không thể miễn cưỡng đồ vật lúc này đào bảo cùng hạ tuyết đi tới bảo ca tuy rằng tình thương bình thường thôi nhưng hay vẫn là lập tức cảm nhận được an hân cùng lưu dương t r ư ớ c không tự nhiên bầu không khí cuối cùng là y y yể đánh vỡ l u n g túng nàng lôi kéo đào bảo tay một đường chạy như bay đến cạnh biển ba ba xem hải âu đào bảo trực tiếp ôm lấy y y yể cười cười nói thích không、ừ. ta muốn biến thành hải ô y y yi ỉ đưa cánh tay sau đó thì sao sau đó chảo ngư ăn y y y, y não bù năng lực cùng với nàng trai như thế đều là đỉnh cấp trình độ cũng không biết nghĩ tới điều gì mỹ vị món ngon y y y, y lập tức thèm ngụm nước đều xuất đến rồi lúc này hạ tuyết lưu dương an hân bọn hắn cũng chạy tới đại gia sau đó tham quan hạ dị d ồ nạ hào chiến h ạ m kỷ niệm quán lại mỹ x á o dị hào thiết giáp h ạ m kỷ niệm quán cùng bảo phân hào tàu ngầm viện bảo tàng cùng công viên tham quan song tàu ngầm viện bảo tàng thiên trải qua đen hạ tuyết có chút sốt ruột lập tức liền phải đi về còn là chưa thấy an hân nói càng vui vẻ hơn sự tình an hân tựa hồ nhìn ra hạ tuyết tâm tư hé miệng nở nụ cười thấp giọng nói tiểu tuyết đừng nóng n ộ i đón lấy mới là màn kịch quan trọng lúc này một cái phát truyền đơn người đem một phần truyền đơn phát đến mọi người tay lý t hình nhân vừa tải đại tác chiến ấ a người thứ nhất phần thưởng là nguyên bộ trẻn phỏ mở x ư a di tay làm toàn cầu li mì tịt một bộ ta thiên toàn cầu liền như thế một bộ li mì tịt tay làm an hân kinh hô đào bảo ngươi muốn tham gia sao ta có thể cùng ngươi tổ đội nha quên đi ta đối với chen phó mở tay làm không có hứng thú nếu như hạ sủn mội mội tay làm ta cũng có thể cân nhắc đào bảo đạo an hân quay đầu nhìn hạ tuyết cười cười nói thế nhưng tiểu tuyết xem ra rất dám hứng thú nha không phải chứ đào bảo quay đầu nhìn đi hạ tuyết nhìn thẳng thần phát sáng nhìn tuyên truyền đan trên chen phỏ mở tay làm bức ảnh hi tuyết m ộ i còn có loại này hứng thú ạch ngược lại phù hợp tiểu tuyết tính cách nàng yêu thích cùng cái khác phổ thông cô gái khả năng không giống nhau lắm lúc này an h â n lại nhìn lưu dương cười cười nói lưu dương dựa cả vào ngươi biểu hiện lưu dương cười cười giao cho ta đi c h ờ một chút đào bảo mau mau kêu d ừ n g hắn dừng một chút lại nói này tình nhân v ừ a tải đại tác chiến đều là cái gì cửa ải chạy vượt chướng ngại vật bước an h â n trận tròn mắt ngươi thực sự là một điểm lãng mạn tế bào đều không ở mỹ quốc loại này khá là mở ra quốc gia loại này tình nhân tổ đội thi đấu hạng mục đều rất mở ra này không được nhà chúng ta hạ tuyết là phi thường bảo thủ ta làm hạ tuyết hôn luyến người giám hộ tất yếu gánh chịu giám hộ trách nhiệm vì lẽ đó ta cùng hạ tuyết tổ đội dự thi thật nếu là có quá có khiêu khích tính hạng mục ta có thể đúng lúc tuyên bố lui ra như vậy có thể bảo vệ nhà chúng ta tiểu tuyết danh dự cùng t h u ầ n khiết đào bảo nghĩa chính ngôn từ nói ai phiền phức người giám hộ vậy cũng tốt đi chúng ta đi báo danh an h â n đạo đào bảo trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như đem lưu dương cùng hạ tuyết tách ra không biết bảo ca trải qua hoàn toàn rơi vào rồi an h â n động tác võ thuật lý chương sáu trăm sáu mươi chín hai ai cũng điên cuồng hai Tổ tình tải chức cái này, tình nhân này vừa đào ạ i tác chiến chính l hai phương một thủy chủ thiên thủy chủ thiên vai địa gia vừa Nói tải, đề đường. đến đề đường đ trên trên một à bảo m ộ thầm c c á tự trước ở quốc nội đại nhật thủy trên vừa tải tiết thận t nhiên nghĩ đến năm nội như không cái gì đi, đại khái là chính mình cẩn khái h đại cái đi, đại gì Đào mấy mũ. quốc Có mức. ở quá vừa vẻ Bảo là nói hết t h ể dự thi tình nhân đều ở một cái phòng khách hội tụ đào bảo cùng hạ tuyết vừa tới đến đại sảnh liền gặp phải hai cái người quen e o l ù cùng tô dương ta đi đào bảo các ngươi cũng tới dự thi t ô dương đạo đúng đấy có vấn đề sao vấn đề đại đi tới được rồi tô dương nhìn hạ tuyết này này không phải ngươi cô em vợ sao k h ắ c k h ắ c không cần để ý loại này vấn đề nhỏ chúng ta chủ nếu tới đánh chấn phong mờ đào bảo vội vàng nói cái đẹp chúng ta cũng vậy nói như vậy chúng ta là đối thủ cạnh tranh tô dương đạo có thể nói như vậy tô dương tỏ rõ vẻ tự tin tuy rằng chúng ta tạm thời còn không biết thi đấu hạng mục nhưng nói đến hiểu ngầm độ các ngươi loại này lâm thời hợp tác trăm phần trăm không bằng ta cùng ẻo ly hai chúng ta nhưng là từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã đ à o bảo mặt vi hắc không nên đề cập với ta thanh mai trúc mã ta chán ghét thanh mai trúc mã ẻo ly ánh mắt tắc vẫn ở hạ tuyết trên người bất quá nàng cũng không hề nói gì lúc này phòng khách phát thanh v a n g lên chư vị chúng ta lần tranh tài này chọn dùng một v một phân khu đào thải chế ra nhưng dám cho chúng ta báo danh nhân số quá nhiều chúng ta đem tiến hành hải tuyển hình thức rất đơn giản chính là thi viết án tình nhân s o n g người đạt được lẫn nhau sắp xếp từ cao tới thấp mười vị trí đầu sáu đội tình nhân tiến vào đấu bán kết đại gia hiện tại đang phụ trách người dẫn dắt đi đi tới các địa điểm thi đúng rồi các ngươi tình nhân trong lúc đó trước tiên cho đội ngũ của chính mình lên một cái tên sau đó bài thi trên liền tả các ngươi đội ngũ danh tự phát thanh truyền bá s u ố t sau mấy người mặc đồng phục làm việc người đem người trong đại sảnh quần phân biệt mang đi đao bảo hạ tuyết éo lì cùng tô dương phân ở một cái trường thi cho tới đội ngũ danh tự đào bảo cùng hạ tuyết đơn giản thương lượng một chút đặt tên làm xoay lên hải bởi vì đào bảo cùng hạ tuyết đều khá là yêu thích xoay lên hải ca hơn nữa xoay lên hải còn đã từng đem bán quá tên là âm nhạc chuyên tập cuộc thi đề mục tất cả đều là anh văn đề bất quá này cũng, cũng không làm khó được đào bảo cùng hạ tuyết hai người tiếng anh đều tốt vô cùng cuộc thi nội dung chủ yếu là lấy 1941 n ă m t r ă â n châu c ả n g bị tập kích tương quan nội dung cùng điện ảnh nội dung vở kịch đề thi làm chủ t r â n châu c ả n g bị tập kích nhưng là hớt ổ hai sự kiện lớn đào bảo hiểu rõ vẫn tính nhiều nhưng điện ảnh nội dung vở kịch đề thi liền mẹ chứng ra để một người đầu góc có h a m hại đi hollywood điện ảnh cũng có thể vào bài thi ta rất mã lại không phải muốn đi làm diễn viên nhượng đào bảo đau bi chính là nay điện ảnh chiếm đoạt điểm cũng không ít c h ỉ ít chiếm bốn năm Ai, đây là thiên muốn vong xoay lên hải a sau ba mươi phút nộp bài thi đào bảo rất ủ rũ tô dương đúng là rất có tự tin đào bảo thi đến thế nào đào bảo bất đắc dĩ nói thi điện ảnh nội dung vợ kịch xuất bài thi đầu góc có phải là có h ã m hại éo lì đi tới cười cười nói không thể nói như vậy trên danh nghĩa là một bộ chiến tranh phiến nhưng trên bản chất nó chính là một bộ phim tình yêu cũng vừa hảo đáp lời lần này tình nhân vừa tải chủ đề éo lì dừng một chút lại nói ngươi chưa từng xem đào bảo lắc đầu một cái lúc này hạ tuyết cũng đi tới đào bảo nói xin lỗi xin lỗi a tiểu tuyết ta chưa từng xem vì lẽ đó hạ tuyết lắc đầu một cái không có chuyện gì chủ sự phương chấm bài thi hiệu suất cực nhanh sau hai mươi phút kết quả liền xuất đến rồi điểm thi khá cao mười vị trí đầu sáu tri tình nhân đội ngũ sinh ra cũng biểu hiện ở trên màn ảnh lớn tô dương tràn đầy phấn khởi đi tìm đội ngũ của hắn danh tự nhưng mà mười người đứng đầu không có mười một mười hai thập tam mười bốn mười lăm đều k h ô n g tô dương lòng bàn tay bắt đầu chạy mồ hôi người thứ mười sáu khẳng định là chính mình nhưng mà người thứ mười sáu nhưng là xoay lên hải nghiệm nó n à y không khoa học ga ta gần như đạt được mãn p h ầ n k éo lý lại tinh thông chân châu c à n g bị tập kích sự kiện cũng xem qua vốn là thứ tự hẳn là chí ít ba vị trí đầu tại sao mười sáu người đứng đầu đều không có lúc này kéo l ì đột nhiên nhớ tới cái gì ai nha ta hảo như tả sai đội ngũ danh tự lớp ta tả thành lô kéo l ì đạo tô dương không phải kéo l ì ngươi này viết cũng sai quá bất hợp lý chứ ngươi nên không phải cố ý chứ kéo l ì nhìn tô dương một chút nhàn nhạt nói ta chính là cố ý vốn là ta buổi chiều liền muốn đi g i n g đảo ngươi nhất định phải lôi kéo ta tới tham gia này cái gì cho má v ừ a tải thi đấu chết phọ mờ liền tốt như vậy chơi sao tô dương hậm hực à ngươi không muốn theo ta tham gia thi đấu ngươi nói ra đến a ngươi cũng không lên tiếng hiện tại lại làm như vậy quên đi quên đi đao bảo các ngươi nếu tiến vào đấu bán kết vậy thì cố lên đi đao bảo này mới phản ứng được hắn là tương đương kinh ngạc a không nghĩ tới hắn cùng hạ tuyết lại vẫn có thể đi vào đấu bán kết đao bảo vừa liếc nhìn mười sáu cường danh sách ngoại trừ hắn cùng hạ tuyết xoay lên hải còn có một cái tên là trung văn đội ngũ gọi biên thành lãng tử này biên thành lãng tử là ai đó đao bảo nhìn quét một vòng bọn hắn trong trường thi không phát hiện xa lạ hoa kiểu mặt hẳn là ở tại hắn trường thi đi chủ sự phương hiệu suất rất cao sau năm phút phân tổ liền xuất đến rồi đao bảo cùng hạ tuyết phân ở lam tổ cái khác bảy tri đội ngũ đều là tiếng anh danh tự mà biên thành lãng tử tắc cùng mặt khác bảy tri nước ngoài tình nhân đội ngũ phân ở phân ở h ồ n g tổ phía dưới hồng lam chất hợp thành chớ vào hành tổ bên trong đối kháng hai tổ cuối cùng người xuất sắc tắc tiến hành cuối cùng quyết đấu khán giả có thể thông qua công viên trò chơi lý màn ảnh lớn tiến hành trực tiếp quan sát đào bảo cùng hạ tuyết bị công nhân viên mang đi tới một cái phòng nghỉ ngơi đến nơi đó bao quát đào bảo cùng hạ tuyết cùng với cái khác tiến vào đấu bán kết tuyển thủ ở bên trong điện thoại di động của mọi người đều bị tạm thời không thu rồi lý do là phòng ngừa dối trá mọi người tập hợp cùng nhau thời điểm một tên công nhân viên tuyên đọc một chút thi đấu quy tắc cuối cùng hỏi còn có cái gì muốn hỏi sao đào bảo nhấc tay sau đó hỏi chúng ta không thể nhìn thấy hồng tổ đối kháng trực tiếp sao hắn kỳ thực chủ yếu là muốn nhìn một chút cái kia gọi biên thành lãng tử đội ngũ ở tha hương hắn quốc tham gia thi đấu sau đó khả năng gặp phải quốc người ai cũng hội muốn gặp gỡ đối phương công nhân viên nhìn đào bảo một chút sau đó nhàn nhạt nói không thể bởi vì hồng lam tổ v ừ a tải hạng mục là như thế vì lẽ đó có thể sẽ dẫn đến để lộ bí mật như vậy đào bảo kỳ thực cũng đại khái đoán được tại sao chủ sự phương phải phí nhiều h o à n g hốt làm ra hồng làm tổ đối kháng ngoại trừ khá là mới mẹ độc đáo thú vị ngoại cũng muốn tuyên truyền cho bọn họ thủy trên thiên đường chủ đề vậy thì là sinh đôi người gia chủ này để thiên đường chia làm đồ vật hai cái bộ phận hai cái bộ phận kiến trúc phương tiện giống nhau như lúc như một t r ứ n g song thai dươm da giảng giải sau đó liên tiến vào chính thức vượt ả i hạng mục vào lúc này đào bảo trong đầu đột nhiên bước lên một cái hy vọng hắn hy vọng xoay lên hải cùng biên thành lãng tử đều có thể từ các tổ bộc lộ tài năng hội sư trận chung kết như vậy hắn liền nhất định có thể nhìn thấy đối phương chương 670, t r ă hai b i cũng điên cuồng ba đang ở tiết mục trong đào bảo không nhìn thấy hồng tổ người nhưng ngoại diện khán giả nhưng là thông qua màn ảnh lớn xem rõ rõ ràng ràng đương an hân nhìn thấy hồng tổ lý xuất hiện hai cái bóng người quen thuộc đầu tiên là ngần người lập tức lập tức cho đào bảo gọi điện thoại nhưng thật đáng tiếc cũng không có mở ra hạ tuyết điện thoại cũng là không ai tiếp chuyện này an hơn một tay ô mặt đào bảo tiểu tuyết xin tha thứ ta ta thật không biết cố ý ta thật không biết hai vị kia cũng tham gia cái trò chơi này tiết mục hiện trường đào bảo cùng hạ tuyết chính chăm chú ngồi chuẩn bị cửa thứ nhất là d ụ n g sông cầu độc một quy tắc nam ô m nữ hoặc là nữ ô m nam đi s ô n g cầu độc một rơi xuống nước giả tự động bị nước cao d ụ n g sông cầu độc một vừa tải giả thiết rất thông thường mà nhà này thủy trên thiên đường cửa ải giả thiết hơi có chút khác nhau nó khá cụ sáng tạo ở trên mặt nước nhấc lên một tòa quỷ ốc thủy trên trướng ngại vật đều ở quỷ ốc bên trong mà quỷ ốc bên trong có rất nhiều phân quỷ đạo cụ vừa tải giả ở vừa tải thời điểm chẳng biết lúc nào sẽ bính xuất một cái ưu linh l i ê n thí dụ như cái này cầu độc mục khi ngươi cẩn thận từng ly từng tí một đi ở cầu độc mục thời điểm không biết lúc nào sẽ bính xuất một cái phun ra lưới dải máu me đầy mặt rơi ma nữ bởi vì thi đấu hình thức là hai người một tổ vốn là ôm cá nhân đi ở cầu độc mộc liền không quá dễ dàng nắm giữ cân bằng mà một khi bị kinh sợ hai người bất luận người nào bị kinh sợ hai người kia liền vô cùng có khả năng rơi vào trong nước lúc này hồng tổ đệ nhất đôi tình nhân lên sàn nam nhân vóc người khôi ngô hắn trực tiếp hoành ôm lấy hắn bạn gái sau đó trở về cầu độc mộc trên cầu độc mộc kỳ thực chính là một cái vòng tròn cọc gỗ hoành ở trên mặt nước dài t r ư ờ n g ba mươi mét nam nhân xem ra rất có tự tin hắn ôm bạn gái ở cầu độc mộc trên đi bộ nhàn nhã đi tới kiểu ở giữa tất cả mọi người xuất thán p h ụ câm thanh nam nhân cũng rất kiêu ngạo nhưng vào lúc này đột nhiên một cái phun ra đấm máu đầu lưỡi bạch di ma nữ hung thần ác sát hướng về bọn hắn nào tới nam nhân vẫn tính bình tĩnh nhưng hắn bạn gái có thể bị làm sợ d í t lên một tiếng nữ nhân tứ chi loạn đá tựa hồ muốn xua đuổi ma nữ nàng như thế gặp lại đ ằ n g thân thể của nam nhân cân bằng trong nháy mắt bị đánh vỡ hai người trực tiếp rơi xuống đến trong nước bên bờ trọng tài lập tức giơ lên hương bài đào thải đào bảo xoay người nắm chặt hạ tuyết tay ngọc ôn nhu nói tiểu tuyết đ ừ n g sợ quỷ quái đều là ngụy khoa học giúp k h í tuyệt đối đừng bại bởi khiếp đảm hạ tuyết đầu tiên là xem xét nhìn nắm lấy chính mình tay ngọc hàm trừ tay sau đó nhẹ nhàng tiếng đào bảo lúc này mới nhớ tới nhân ra hạ tuyết căn bản không sợ những thứ đồ này lần trước ở hoan nhạc cốc quỷ úc hạ tuyết trực tiếp ở bên trong bình tĩnh đọc sách hoàn toàn không được quỷ quái đột kích gây dối liền anh rể ca không thể làm gì khác hơn là ngượng n g ủ n g thu tay về đào bảo cùng hạ tuyết xếp hạ vị cuối cùng đến phiên bọn hắn thời điểm bảy vị trí đầu đôi tình nhân chiến đấu tình huống làm tam thắng tứ phụ có tam đôi tình nhân thành công đi s o n g cầu độc một m à có bốn bánh tình nhân rơi xuống nước bị đào thải đào bảo nhìn hạ tuyết một chút cười cười nói vậy chúng ta trên đi hạ tuyết gật ngủ đào bảo hít sâu sau đó trực tiếp đem hạ tuyết hoành ôm lấy đến chạm trên cầu độc một rất dễ dàng tuy rằng trên đường chịu đến vài bát quỷ quái đột kích gây dối nhưng đều không đối với đào bảo cùng hạ tuyết tạo thành cái gì ảnh hưởng rơi xuống cầu đ ộ c mục đào bảo lại đột nhiên có chút tiếc nuối bởi vì phía trước tình nhân nữ bị kinh sợ trực tiếp liều mạng hướng về bạn trai trong l ò n g ngực xuyên khắc khắc chính mình đang suy nghĩ gì a di đà phật tội quá tội quá cửa ải thứ hai là dây thường vượt rào cản đào bảo cùng hạ tuyết lần này là trước tiên ra trận một cái có dãn dây thừng hai đầu phân biệt quấn vào hạ tuyết cùng đào b ả o trên eo hai người trong lúc đó có lưu lại ước dài nửa mét cự l y căn cứ thi đấu quy tắc hai người muốn đồng thời chạy lấy đ à sau đó đồng thời vượt rào cản vượt rào cản thất bại sẽ rơi xuống nước quỷ ốc bên trong tia sáng rất mờ nhưng đi về lan can trên đường chạy tia sáng nhưng rất sáng loại này thiết trí một mặt bảo đảm tuyển thủ vượt rào cản thời điểm không được tia sáng ràng buộc mặt khác tắc càng tăng cường hơn quỷ ốc bên trong khiêu chiến độ khó bởi vì ngoại trừ trên con đường chạy này tia sáng rất sáng còn lại bộ phận nhưng là ấm chầm tưởng tượng một chút khi ngươi chính vô cùng phấn khởi đi ở trong sáng trên đại đạo đột nhiên từ bên cạnh lăn ra đây một cái hội động thi thể không đầu cửa hải này vừa thử thách tình nhân hợp tác dũng khí lại thử thách hai người hiệu ngầm coi như hai người cũng không sợ quỷ nhưng nếu như không có hiệu ngầm rất khó đồng thời vượt qua lan can đang lúc này hạ tuyết cùng đào bảo bắt đầu chuyển động hai người nhất chi trong hành động xem ra cực kỳ hiệu ngầm trận ngoại khán giả cũng là làm hai người cùng teo lên ủng hộ chạy đến một nửa thời điểm đột nhiên bất thình lình từ bên cạnh nơi bóng tối bay qua đến hai viên đ ấ m máu đầu lâu phân biệt bay về phía hạ tuyết cùng đào bảo trận ngoại nữ khán giả không ngừng thét trói thai nhưng trong sân hạ tuyết cùng đào bảo lại hết sức bình tĩnh hai người ánh mắt k i ê n nghị căn bản không để ý đến đầu lâu vẫn như cũ nhất trí trong hành động hướng phía trước chủng sau đó đồng thời nhấc chân vượt rào cản đồng thời vững vàng rơi xuống đất hoàn mỹ tần suất hoàn mỹ hợp tác khán giả tiếng vỗ tay s ớ m dậy hoa、wow, này một đôi tình nhân thực sự là tuyệt phối a đúng đấy có cảm giác trong lòng đến trình độ như thế này thật là khiến người ta bội phục hơn nữa nam đẹp trai nữ đẹp đẽ chân tâm tuyệt phối an hân nhìn đào bảo cùng hạ tuyết gần như hoàn mỹ biểu diễn nhẹ nhàng cổ vỗ tay nhưng không hề nói gì vẻ mặt xem ra cũng khá là bình thản lưu dương nhìn an hân một chút hơi trầm mặc sau cuối cùng vẫn là mở miệng nói an hân ngươi có phải là yêu thích đào bảo sao có lẽ vậy an hân cười n h ạ t cười không nói ra được hắn có cái gì tốt khuyết điểm đúng là năng lực nói tỉ mỉ một cái s o ạ n nhưng không biết tại sao tổng cảm giác ánh mắt của chính mình hội không tự chủ được bị hắn hấp dẫn đó là bởi vì ngươi cùng liễu trí hạo cảm tình tiến triển không thuận trong lòng cô quạng ở cần nhất người ý tịch thời điểm đào bảo xuất hiện liệu dương nhàn nhạt nói an hân cười cười nghe tới hảo như là có chuyện như vậy liệu dương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nếp miệng lên một k i a cay đắng mà ta đều là không thể để cho ngươi cần nhất thời điểm xuất hiện đây chính là cái gọi là hữu duyên không phân đi lưu dương đừng tiếp tục chờ ta ta đại khái sẽ không lại luyên ái an hân nhàn nhạt nói lưu dương nhìn trực tiếp màn hình lại nói không đi biểu lộ thử xem sao ta an hân dừng một chút lại cười cười nói quên đi thôi ta cũng chỉ là đối với đào bảo có mang hảo cảm mà thôi thậm chí không có trên lên tới yêu thích cấp độ lại nói đào bảo nữ nhân bên cạnh đông đảo không có chỗ nào mà không phải là khuynh quốc k huynh thành vẻ nữ thần ta loại này tàn hoa bại liễu liền không muốn tự dứt lấy nhục nhà đi lúc này đoàn người lại là một trận hoan hô hoa biên thành lãng tử lại là hồng tổ cái thứ nhất thăng cấp vòng thứ ba lợi hại rồi càng già càng dẻo dai a dựa theo cái này tư thế biên thành lãng tử ở hồng tổ không ai có thể ngăn cản hầu như muốn khoa chặt hồng tổ quán quân chương sáu trăm bảy mươi mốt hai ai cũng điên cuồng bốn giờ k h ắ c này màn ảnh tất cả thiết đến lam tổ đào bảo chính ở quay về màn ảnh làm phỏng vấn xoay lên hải tiên sinh các ngươi lần này biểu hiện rất xuất sắc ca người chủ trì hỏi bảo ca dùng lưu loát tiếng anh hồi đáp chủ yếu là bạn gái của ta khá là lợi hại hạ tuyết mặt tường đỏ này có lòng tin nắm quán quân sao người chủ trì lại nói tất yếu đào bảo vô bộ ngực tràn đầy tự tin người chủ trì lại nhìn hạ tuyết nói xoay lên hải tiểu thư ngươi cảm thấy bạn trai ngươi ngày hôm nay biểu hiện thế nào hạ tuyết bỏ mặt nhẹ giọng nói rất lợi hại thế lần này quán quân có phải là nhất định muốn lấy được người chủ trì lại nói ừ m hạ tuyết gật gù tốt lắm cầu chúc các ngươi đạt được thành tích tốt trận ngoại an hân đều sắp muốn không nhìn nổi đao bảo ngươi phải biết đối diện biên thành lãng tử là ai còn năng lực tự tin như vậy c h à n đầy ta từ nay về sau lao nhân không phủ liền phụ ngươi cửa thứ ba xào quá mai hoa thung cái gọi là mai hoa thung chính là do hơn m ộ ư ơ i độc cọc gỗ phân bố ở đường sông lý so với một ít thủy trên v ừ a tải hạng mục giả thiết mấy c h ủ thậm chí hơn trăm cái độc cọc gỗ lần này hạng mục có vẻ như rất lương tâm nhưng mà này đều là ảo giác lần này v ừ a tải tuy rằng độc cọc gỗ số lượng cũng không nhiều nhưng mỗi cái độc cọc gỗ đường k í n h chỉ là năm cm miễn cương có thể chứa được một cái chân n à y cũng không phải khó nhất khó nhất chính là cửa ải này quy tắc hạn thì thập dây hơn nữa tình nhân nhất định phải toàn xương hôn môi đúng ngươi không nhìn lầm toàn bộ hành trình hôn môi nếu như hai người quá mai hoa thung thời điểm môi không cẩn thận tách ra thật không t i ệ n lập tức bị đào thải quy tắc công bố sau đào bảo tại chỗ liền c h ó i rồi chuyện này hắn theo bản năng nhìn hạ tuyết một chút chuẩn xác điểm nói là hạ tuyết môi mỏng như cánh ve khéo léo linh l u n g quả thực chính là thiên tứ cực phẩm ù ngụ đào bảo cũng không biết nhớ tới cái gì nuốt ngụm nước bọt hạ tuyết bỏ mặt không dám ngẩng đầu nhìn trận ngoại thông qua ngoại trận màn ảnh lớn nhìn thấy đào bảo cùng hạ tuyết phản ứng an hân khỏe miệng giật dưới nay cho ăn đào bảo ngươi còn không mau một chút lùi tái bây giờ còn có cứu giúp cơ hội tiết mục hiện trường vượt cửa h ải trải qua bắt đầu rồi lần này đào bảo cùng hạ tuyết xếp hạng cuối cùng thế nhưng rất nhanh ba vị trí đầu đôi tình nhân r ồ n r ậ p ở cửa ải này rơi xuống nước bị đào thải trong nháy mắt lam tổ liền còn lại đào bảo cùng hạ tuyết này một cái dòng độc đinh rốt cục đến phiên đào bảo cùng hạ tuyết ra trận hai người càng eo hẹp hạ tuyết hai tay hỗ xoa xoa vẫn đỏ mặt túi đầu tiểu tuyết nếu không ta ta lùi tái đi đào bảo rốt cục mở miệng nói truy cập http hạ tuyết còn chưa mở miệng người chủ trì trải qua đi tới đào bảo trên người xoay lên hải hai vị tương tin các ngươi trải qua chuẩn bị sẵn sàng chứ lấy các ngươi trước lưỡng quan hiệu ngầm biểu hiện nay cửa thứ ba căn bản không phải sự tình chứ ha ha ha trên thực tế đào bảo lời còn chưa nói hết trước bị đào thải làm tổ các đôi tình nhân đều chen trúc lại đây xoay lên hải các ngươi phải cố gắng lên a các ngươi hiện tại nhưng là chúng ta làm tổ hy vọng có người nói đúng đấy chúng ta đều phi thường coi trọng các ngươi k h i nhìn các ngươi giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện nói thật với ngươi ta cùng bạn gái này trải qua là lần thứ năm tham gia hạng mục này nhưng đều thất bại ta có lúc cũng hoài nghi chủ sự phương có phải là đang đuổi chúng ta a như thế độ khó cao thử thách làm sao có khả năng hoàn thành mà khi nhìn các ngươi năng lực v ậ a tải thành công cố lên cố lên chúng ta đều là các ngươi kiên cố hậu thuẫn xoay lên h ả i vạn thuế mọi người nhiệt tình trong nháy mắt đem đào bảo cho cảm hóa Đệt! đều đi đến một bước này há có lùi bước lý lẽ hắn quay đầu nhìn hạ tuyết chân thành nói tiểu tuyết chúng ta tiếp tục đi đều đi đến một bước này biến hóa tâm kim cương tay làm nhất định phải bắt được tay hạ tuyết đ ỏ mặt gật ngủ ừng đến đến đến hồng tổ hy vọng cuối cùng liền muốn lên sàn đến tột cùng bọn hắn có thể hay không kéo dài trước thế như trẻ che trạng thái đâu người chủ trì dừng lại một tí nhìn một chút mới vừa vừa lấy được tin tức lại nói hoa、wow, mới vừa mới vừa nhận được tin tức nhân ra hồng tổ trải qua hữu tình lữ vừa tải thành công Tiến tứ trận kết. ta tổ bất tải thất bại, vậy chỉ có thể nhìn làm tổ người xuất thưởng. tổ tải thành tin tức thích. ta tuyết tác hải bại, người đi người mội với đối Nếu đến luân chung như chúng lên hạnh nhìn quán quân khen công cũng mang không lớn không nhỏ kích thích. Ừ, ta cùng hợp tác làm sao có khả năng、so、với đối phương vào vừa vậy vừa làm làm Làm xoay cho đào bảo sao so đệ lấy làm chỉ có sắc có kích có Hừ, hợp khả kém. lúc này người chủ trì lại nói xoay lên hải tiên sinh ngươi có không nghĩ tới làm sao mà qua nổi cửa ải này ta xem một chút đào bảo quan sát một tí mai hoa thung bố cục không huyền cơ gì cũng không phải cái gì bắt quái trận mê c u n g trận loại hình cửa ải này nhất đại chỗ khó là tầm mắt nam nữ đang hôn tình hôn giới tầm mắt là rất dễ dàng bị chặn mà độc cọc gỗ lại hẹp không cẩn thận đạp không liền s o n g hơn nữa hạn thì thập dây thời gian ngắn như vậy cũng là mang ý nghĩa ngươi căn bản là không có cách chậm rãi đi tìm tòi mai hoa thung vị trí then chốt là muốn tìm cái thích hợp hôn môi tư thế giải quyết tầm nhìn vấn đề nghĩ tới đây đào bảo quay đầu nhìn hạ tuyết nói tiểu t u y ế t chúng ta thử một chút hôn môi tư thế xem loại nào hôn môi tư thế sẽ không che chắn tầm mắt hạ tuyết g ò má trong nháy mắt bạo hồng nhưng vẫn gật đầu một cái khắc khắc này vậy trước tiên thử một chút công chúa ôm hôn môi tư thế đào bảo nhắm mắt nói ừng hạ tuyết gật ngủ được hạ tuyết cho phép sau đào bảo đem hạ tuyết hoành ôm lấy sau đó cúi người hôn lên hạ tuyết môi mỏng lưỡng n ô i chạm nhau hai người đều có điện giật cảm giác tuy rằng lần trước đào bảo cáo biệt lữ trình thời điểm hạ tuyết chủ động hôn môi quá đào bảo nhưng đó chỉ là như chuồn chuồn lướt nước vô cùng h ơ i hợt hơn nữa bầu không khí khá là ngột ngạt mà lần này liền hoàn toàn khác nhau hai người liền như thế miệng đối miệng thân sau đó đần độn nhìn lẫn nhau một hồi lâu sau đào bảo mới phản ứng được tìm tầm mắt tìm tầm mắt thật đáng tiếc loại này tư thế hôn môi tầm mắt phi thường kém đào bảo hầu như không nhìn thấy dưới chân chỉ có thể từ bỏ sau đó Đào đào đào đủ vài già bàn là bảo loại bảo bảo con hoa bên ảnh cùng cuối cùng lựa chọn cây bản can, chính là hạ tuyết hai tay ôm đào bảo cái cổ, chân chịu tắc có nghiệm hôn hông. Như rằng hôn trạng vẫn hưởng, nhưng quang nhìn thấy mai hoa thung vị trí. Này như giam hạ thử thế, hạ hai hai thái, hay hội thể thấy lại tuyết tư tuyết tay tuy tấm mắt mắt trí. vậy, vậy lựa là môi môi mai rồi. ôm vị dư ở sau đó ở vạn chúng chờ mong dưới đào bảo thụ ôm lấy hạ tuyết hạ tuyết hai tay ôm đào bảo cái cổ cặp môi thơm chủ động hôn đến đào bảo trên môi chuẩn bị tư thế song suôi bắt đầu vượt ải rất thuận lợi tuy rằng toàn bộ hành trình cùng hạ tuyết tiếp theo hôn đào bảo có chút thay lòng đổi dạ nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi vượt qua cửa ải này vượt ải sau khi thành công trong sân ngoại đều là tiếng vô tay s ố m dậy lúc này người chủ trì lại lại đây ai nha thực sự là lợi hại chúc mừng chúc mừng người chủ trì dừng một chút lại nói các ngươi hiện tại tiến vào cửa thứ tư đây là trận chung kết lập tức liền muốn cùng hồng tổ người xuất sắc tiến hành một v một quyết đấu ở thi đấu bắt đầu trước chúng ta có một cái đồ bỏ đi nói phân đoạn h ả cái này ta biết lọ thi đấu ly có rất nhiều đồ bỏ đi nói phân đoạn chính là phun đối thủ đúng không cơ bản là như vậy vậy ngươi có cái gì đồ bỏ đi muốn nói với đối thủ giản sao sau đó trận chung kết bắt đầu trước chúng ta liền trước tiên truyền phát tin song phương đồ bỏ đi nói người chủ chỉ đạo đào bảo suy nghĩ một chút sau đó quay về vờ cờ giờ nói đối diện người nghe gặp phải b u ồ n đại gia đầu hàng chịu thua Nhanh lên một chương ú t tìm sáu trăm bảy mươi hai hai ai cũng điên cuồng bốn người chủ trì vô tay chính là loại khí thế này đến xoay lên hải hai vị mang theo này cấu ngoài ta còn ai khí thế bước lên trận chung kết sân khấu đi đối thủ trải qua đang chờ ngươi môn đào bảo xếp đặt một cái siêu tự tin vẻ mặt sau đó dắt hạ tuyết tay khí vũ hiên ngang sải bước leo lên trận chung kết sân khấu trận chung kết sân khấu kỳ thực chính là ở ngoại trận thủy trên quảng trường có rất nhiều khán giả an hơn cũng ở đào bảo tay trái nắm hạ tuyết tay tay phải mỉm cười cùng khán giả phất tay hỏi thăm tùy tiện còn đưa mấy cái hôn gió có thể nói xuân phong đắc ý tiểu tuyết ngươi cũng cho khán giả phất tay một cái đào bảo quay đầu nhìn hạ tuyết đạo hạ tuyết vẻ mặt xem ra có chút kỳ quái tiểu tuyết ngươi làm sao thân thể không thoải mái sao đào bảo vội v à n g hỏi hạ tuyết vi túi thấp đầu thấp giọng nói bên kia hả đào bảo xoay người lại liếc mắt nhìn hai chân mềm lún suýt chút nữa không ngã sấp xuống em à, mắt của ta bỏ ra sao ta làm sao ngờ ngợ nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân anh rể ngươi không nhìn lầm chính là ba mẹ ta biên thành lãng tử chính là bọn hắn hạ tuyết dừng một chút lại nói ta hiện tại đột nhiên nghĩ tới ba mẹ cũng là bởi vì cổ lòng tiểu thuyết võ hiệp kết bạn năm đó hai a i trại hè mụ mụ ở xem sau đó mụ mụ lại đây đến gần bởi vì hai người đều yêu thích quyển tiểu thuyết này vì lẽ đó liền tán gấu khá là đầu cơ sau đó liền nhận thức bảo ca quay lưng hạ quốc cường vợ chồng đều có thể cảm nhận được bốn con phẫn nộ nóng rực ánh mắt hắn hướng về trên đất một tồn một tay ô mặt song tiểu thuyết ta cảm thấy ta có thể an bài hậu sự hạ tuyết còn chưa mở miệng người chủ trì trải qua đi tới xoay lên hải tiên sinh xoay lên hải tiểu thư hai vị mời đến bên này đào bảo nhắm mắt đứng ở hạ quốc cường cùng dương mai đối diện hai tấm đối thủ tịch cách nhau không tới năm mét hạ quốc cường nét mặt g i à n mua tái n h ậ n mâu trong mang hỏa cảm giác dùng ánh mắt đều có thể đem đào bảo cho đốt dương mai cũng là vẻ mặt cực kỳ lạnh n h ạ t ngày hôm nay tiến vào trận chung kết đội ngũ phân biệt là đến từ hoa hạ xoay lên hải cùng với đồng dạng đến từ hoa hạ biên thành lãng tử đến hai tri đội ngũ trước tiên nắm cái tay không ai động tình cảnh có chút lung túng khắc khắc người trẻ tuổi chủ động điểm xoay lên hải tiên sinh cùng xoay lên hải tiểu thư đã qua cùng đối thủ nắm cái tay người chủ trì lại nói đào bảo không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới hạ quốc cường trước mặt ha ha ha hay hay xảo càng dĩ nhiên trận chung kết gặp phải quốc người đội ngũ ha ha ha đào bảo tuyệt đối không dám ở nơi này cái then chốt nhận thân a n à y nếu để cho đại gia biết chính mình là biên thành lãng tử con non rể ngày hôm nay mang theo cô em vợ tới tham gia tình nhân vận tải hơn nữa cửa thứ ba hay vẫn là toàn bộ hành trình hôn môi tới được đào bảo cũng không dám muốn chính mình sẽ chết nhiều thảm hạ quốc cường mặt ngoài vẫn tính bình tĩnh nhưng trải qua là khí ở cắn răng hắn hầu như là cắn răng nghiến lợi nói thật sự thật là đúng dịp đây ha ha ha cái kia nắm tay nắm tay đào bảo nhắm mắt nói hạ quốc cường không nói gì cũng đưa tay ra t hạ quốc cường nắm tay cường độ rất lớn hắn vốn là giáo viên thể dục dù cho hơn năm mươi tuổi cũng vẫn như cũ là càng già càng dẻo dai sức mạnh không nhỏ cũng còn tốt đào bảo ba năm nay tố chất thân thể thoát thai hoàng cốt nếu như ba năm trước hắn bị hạ quốc cường loại sức mạnh này nắm tay đã sớm đau gào gào kêu to hạ tuyết tắc cùng dương mai nắm tay hai mẹ con toàn bộ hành trình cũng là không nói một câu nắm xong tay đào bảo cùng hạ tuyết về đến vị trí của bọn họ trên tốt lắm hữu hảo nắm tay s o n g xuôi liền muốn bắt đầu chúng ta cuối cùng quyết đấu đầu tiên chúng ta trước tiên truyền phát tin một tí song phương lúc trước thu lại đồ bỏ đi nói đầu tiên là biên thành lãng tử tổ trên màn ảnh lớn lập tức cho thấy hạ quốc cường hình ảnh hắn nói chúng ta đi qua cầu so với các ngươi an diêm đều nhiều hơn người trẻ tuổi gặp phải vợ chồng chúng ta coi như các ngươi xui xẻo vậy đại khái là từ trước tới nay nhất ôn hòa đồ bỏ đi nói Này! phía dưới truyền phát tin xoay lên hải tổ lúc t r ư ớ c đồ bỏ đi nói mời xem màn ảnh lớn người chủ trì lại nói toàn trường ánh mắt đồng loạt hội tụ đến trên màn ảnh lớn hạ quốc cường cùng dương mai cũng là quay đầu nhìn màn ảnh lớn mà xoay lên hải hai vị hạ tuyết chìm xuống bất biến vẻ mặt nhìn trước mắt mặt bàn mà nội tâm tan vỡ đào bảo liền mặt bàn cũng không dám nhìn trực tiếp túi đầu đi nhìn chân của mình đi tới mẹ chứng trời cũng tối rồi nhật bản thân làm sao còn chưa tới đánh lén chân châu cảng a ta muốn sấn chạy loạn đường a đào bảo lời này nếu để cho đảo quốc người nghe được phỏng chừng muốn khóc ngất ở vê lúc ờ cho đến ngày nay chúng ta nơi nào còn dám oanh tạc mỹ quốc ba ba a nghe xong đào bảo đồ bỏ đi nói khán giả sôi t r à o nhưng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đã sắp muốn nổi khùng đào bảo trải qua nhấc không được đầu lúc này người chủ trì lại nói được nói vậy song phương nghe được đối phương đồ bỏ đi nói hiện tại đều là ý chí chiến đấu sụp sôi vậy hãy để cho chúng ta chính thức tiến vào đệ nhất phân đoạn c h i thức đánh đáp hắn nói song sốc lên trước mặt trên bàn vải đỏ vải đỏ phía dưới là một loạt chế tác tinh xảo chèn phỏ mở tay làm ổ tịm niệu sơ bùm bơ lệ bệ ẹ tham trường trôi đi chuẩn tuyến xe cứu thương các loại bao quát phản phái gản vả trồng gai độc s á n g khốc các loại chủng loại c h i toàn chế tác chi tinh xảo s á t thực cực kỳ hiếm thấy hạ quốc cường nhìn thấy những này chèn s f o r mở tay làm sáng mắt lên đào bảo đột nhiên rõ ràng tại sao nhạc phụ nhạc mẫu hội xuất hiện ở đây nhạc phụ đại nhân xem ra cũng là chèn s f o r mở cuồng nhật phèn hạ tuyết hẳn là chịu phụ thân ảnh hưởng người chủ trì mỉm cười nói đây chính là chúng ta quán quân khen thưởng bản lì mị tịt nguyên bộ chèn s f o r mở tay làm nói vậy đại gia đều là này mà đến đây đi dương mai nhàn n h ạ t nói ta không thấy chèn phò m r ta chỉ nhìn thấy biến hóa tâm kim cương bảo ca trong lòng tiểu tan vỡ muốn nói transformer này đại gia ngay lập tức sẽ nhớ tới biến hình người máy nhưng nếu như nói đến biến hóa tâm kim cương nói vậy rất nhiều người trong đầu ngay lập tức sẽ hiện ra kim cương hát tinh tinh dáng dấp đã từng điện ảnh này trương kim cương ẩn tình đưa tình nhìn đứng ở nó lòng bàn tay vai nữ chính áp phích nhưng là thâm nhập lòng người a ta ở nhạc mẫu đại nhân trong lòng hình tượng trải qua thành đại tinh tinh sao người chủ trì cũng là bị dương mai làm có chút ngộng dương mai là dùng tiếng anh nói ở tiếng anh ngữ cảnh lý không thể hiện được chèn phỏ mở cùng biến hóa tâm kim cương này kém nhau một chữ vi d i ệ u khắc khắc hơi làm nghỉ ngơi chúng ta lập tức tiến vào tri thức đánh đáp phân đoạn ta nhắc tới hỏi các ngươi tới đánh đáp các ngươi trước mặt trên bàn có một cái nút màu đỏ nếu như ngươi biết vấn đề đáp án liền theo dưới nút màu đỏ tiến hành đánh đáp đánh đáp chuẩn xác thêm một p h ầ n đánh đáp sai lầm chụp một phần các ngươi chuẩn bị xong chưa đào bảo thấp giọng nói tiểu tuyết chúng ta tìm cớ chệ chứ hạ tuyết không nói gì hì đào bảo trưng mắt nhìn yếu ớt nói tiểu tuyết ngươi sẽ không phải muốn cùng ba mẹ ngươi phân cao thấp chứ hạ tuyết liếc mắt nhìn hắn bình thản nói anh rể đã đáp ứng ta sẽ cố gắng giúp ta thắng được quán quân bắt được chén phò mở tay làm vâng ta là đã nói lời này nhưng ta không nghĩ tới đối thủ là ba mẹ ngươi a hạ tuyết lẳng lặng nhìn hắn sau đó đột nhiên dắt đào bảo tay quay đầu nhìn người chủ trì nhàn nhạt nói chúng ta chuẩn bị kỹ càng đào bảo chương 673, t r m a hai ai cũng điên cuồng sáu bảo ca lúc đó thì có điểm ngộng đối diện hạ quốc cường cùng dương mai cũng là ngần người hạ quốc cường khí lúc đó liền muốn đứng lên đến nhưng bị dương mai trong bóng tối lại kéo về châu ngồi cái kia chúng ta muốn đi thương lượng một chút đối sách dương mai nhấc tay đạo người chủ trì nhìn đồng hồ gật ngủ ok năm phút đồng hồ cảm ơn dương mai lập tức lôi kéo hạ quốc cường đi tới hậu trường này nghiệp t r ư ứ n g a này đến hậu trường hạ quốc cường khí thẳng dẫm chân không ít sau hắn đột nhiên lại nói không đúng tiểu tuyết vẫn luôn là một cái bình tĩnh lý tính hài tử tuyệt đối sẽ không làm ra loại này hoang đường sự tình khẳng định là bị đ à o bảo rụ rỗ ta đã sớm n ó i cho ngươi đào bảo cái tên này không dựa dẫm được làm sao bây giờ con gái lớn mang thai con trai của hắn tiểu nữ nhi lại bị hắn chiếm tiện nghi ai hạ quốc cường thật sự tức giận a bởi vì hồng lam tổ thi đua hạng mục là như thế cửa thứ ba đều là toàn bộ hành trình hôn môi mới có thể vượt ả i thành công nói cách khác đào bảo cùng tiểu nữ nhi trải qua hôn môi cho tới có hay không ở chung hiện tại còn không rõ ràng lắm dựa theo hiện nay ván cờ này thế này lành ít giữ nhiều a dương mai cũng là hai tay xoa đầu ngươi đừng l ầ m b ầ m nhụa ta yên lặng một chút dương mai ngữ khí mang theo nộ hạ quốc cường không còn dám nói đâu đâu trước tiên không phải nghĩ nhiều chuyên tâm ứng đối lần này v ở cờ chúng ta tuyệt đối không thể thua không ít sau dương mai nhàn nhạt nói hạ quốc cường cũng là nói không sai chúng ta muốn thay tình tình lấy lại công đạo tuyệt đối không thể thua đương nhiên hạ quốc cường cũng là có chính mình kế vật ngoại trừ muốn thắng đào bảo cùng hạ tuyết giúp hạ tình hạ giận hắn cũng rất muốn bắt được chen phò mở tay làm một bên khác đào bảo bị hạ tuyết như thế một g i ắ t tay tâm tình trái lại bình tĩnh lại bởi vì hạ tuyết hành động này triệt để đem hai người phán tử hình liền hoán lại đều không còn hô đào bảo hít sâu sau đó cười cười nói ở nữ tần trong tiểu thuyết hai chúng ta hiện tại tình huống như thế thỏa thỏa là phản phái nhân vật ta cũng không đáng ghét làm phản phái hạ tuyết bình tĩnh nói đào bảo vi hãn không biết là không phải là ảo giác của mình luôn cảm giác tuyết muội gần nhất tiến công tính rất mạnh nhưng là ngọc tỷ đã từng có một cái đơn giản thô bạo lý luận nàng nói nếu như ngươi đặc biệt nhớ cùng một cái khác phái làm yêu như vậy ngươi khẳng định là yêu thích nàng Cái này, lý luận có thể giải này luận quyết lý thể tốt đối ẹ p phụ tình thương không đủ, cảm tình trì tin thích một thì một không độn vấn、đề. Nếu như ngươi không vững không người nữ, chính mình, có muốn hay hỏi chút đủ, đề. cảm có có m vậy u n không cùng nàng hay ba ba, đ ố với nàng không sinh có hay kết lý kích động. Đối với đào ộ n g Đối đ với bảo mà nói kết luận là rõ ràng bất kể là hạ tuyết bị sốt thời điểm hắn thời hạ tuyết quần áo cho nàng vật lý hạ nhiệt độ cũng hoặc là hắn nữ trang l ẹ n vào nữ nhà tắm trùng hợp gặp phải toàn thân xích quả hạ tuyết cũng hoặc là chi trước đây không lâu ở hải lý chính mình nhìn thấy hạ tuyết không thể miêu tả địa phương hắn đều rất rõ ràng có sinh lý kích động có lúc đào bảo đều có chút bội phục mình rõ ràng đối với hạ tuyết có mãnh liệt ít kích động nhưng mình dĩ nhiên năng lực khắt chế đến hiện tại ta đại khái cũng không tính quá cha đi thế nhưng dù cho hắn cùng hạ tuyết hai bên tình nguyện nhưng vẫn như c ũ không thể đem hạ tuyết thu vào hậu cung nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hạ tuyết là hạ tình m u ộ i m u ộ i là hạ quốc cường cùng dương mai tiểu nữ nhi nhìn nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân phản ứng liền biết thu hạ tuyết là một cái xa vời h ảo tưởng thế nhưng hắn không muốn mất đi hạ tuyết không sai ý nghĩ này rất cha thế nhưng đây chính là đào bảo tâm tình bây giờ nghĩ tới đây đào bảo theo bản năng nắm chặt hạ tuyết tay hạ tuyết ngẩng đầu nhìn đào bảo gõ má phất quá một tia đỏ ửng lúc này hạ quốc cường cùng dương mai lại lần nữa lên đài đào bảo rõ ràng cảm nhận được một luồng chính nghĩa sức mạnh sung kích t cả ra đầu theo bản năng muốn bung ra hạ tuyết tay nhưng lại bị hạ tuyết nắm chặt đao bảo hiện tại thật sự có dũng khí cưới hổ khó xuống cảm giác phía dưới là địa ngục mặt trên cũng là địa ngục xin bắt đầu đi dương mai nhìn hạ tuyết một chút nhàn nhạt nói người chủ trì khẽ mỉm cười sau đó cầm lấy một tấm vấn đề thẻ nói xin hỏi ổ t i m như sờ môn mẫu t i n h tên gì vừa dứt lời nhỏ hạ tuyết trực tiếp ấn xuống hồng n ú t b ấm người chủ trì nhìn một chút dương mai đ ỉ n h chỉ nút màu đỏ trên tay cười cười nói thật không thiện chậm một bước này xoay lên hải đội ngũ xin trả lời vấn đề của ta các ngươi ai tới trả lời xị bờ chồng hạ tuyết đứng lên nói hoàn toàn chính xác thêm một phần hiện nay chàng thượng điểm số là một không xoay lên hải đội dẫn trước người chủ trì dừng một chút sau đó lại cầm lấy một cái khác đ ề thẻ đề thứ hai cái nào một năm mỹ quốc hải chi bảo công ty cùng tạ cạ dạ công ty đặt thành thỏa thuận có thể sử dụng tạ cạ dạ chen phỏ mở độc quyền cùng hình tượng đến nghiên cứu phát minh mỹ bản biến hình món đồ chơi đào bảo trợn mắt n g o t m ộ m ta đi này ai có thể lưu ý thứ này a hạ tuyết hiển nhiên cũng có chút chân c h ờ nhưng lúc này chỉ nghe nhỏ đối diện án đánh đáp nút bấm hạ quốc cường đứng lên nói 1984 năm trả lời chính xác biên thành lãng tử đội thêm một phần hiện tại tràng thượng điểm số là một một đào bảo quả nhiên là t r a n s f o r m e r của nghiệp phèn xin nghe đề công nguyên năm hai nghìn năm là ai từ gản vạ chồng trong tay đoạt lại lãnh đạo mô khối cũng phá hủy vũ trụ đại đế trở thành mới ổ tổ bột lãnh tụ nhỏ nhỏ hai thanh e m gần như cùng lúc đó vang lên người chủ trì kiểm tra một hồi ghi chép sau đó cười cười nói biên thành lãng tử hơi hơi nhanh hơn như vậy không không năm giây như vậy cái này vấn đề liền do biên thành lãng tử qua lại đáp dô đi n g u sờ dương mai đứng lên nói nàng xem qua biết chuyện này chúc mừng biên thành lãng tử trả lời chính xác lại thêm một phần hiện tại là hai so với một biên thành lãng tử dẫn trước người chủ trì dừng một chút lại nói xin nghe để tổng cộng thu được mấy hạ n g oscar để danh nhỏ lần này đào bảo phản ứng cực nhanh trong nháy mắt ấn xuống nút màu đỏ được cái này vấn đề do xoay lên hải hai vị qua lại đáp người chủ chỉ đạo hạ tuyết quay đầu nhìn đào bảo hi ngươi không biết đào bảo một mặt lô cốt hạ tuyết lắc đầu một cái đào bảo hắn cũng không biết ta hắn chính là muốn giúp hạ tuyết á n đánh đáp n ú t bấm nay l i ề n lung túng người chủ trì lại nói xoay lên hải xin mời ở trong vòng năm giây làm ra trả lời nếu không sẽ coi là trả lời sai lầm chụp một phần nam tứ h tam hai tam hạng hạ tuyết đột nhiên nói chúc mừng ngươi trả lời như vậy song phương lại đứng ở thống nhất hàng bắt đầu người chủ trì chờ hạ tuyết một lần nữa sau khi ngồi xuống đào bảo hiếu kỳ nói tiểu tuyết ngươi không phải không biết sao tham mông hạ tuyết đạo đào bảo được rồi bất quá sau lần đó đào bảo cũng không dám nữa tùy tiện án đánh đáp n ú t b ấm l i ê n như vậy song phương ngươi tới ta đi điểm số luân phiên chiến thắng vô cùng kịch liệt bất quá tuy rằng đều là đến tiếp thái tử đọc sách nhân gia dương mai trí ít còn có thể giúp hạ quốc cường đánh đắp một hai vấn đề mà đào bảo nhưng là hoàn toàn không giúp đỡ được gì thuần té h đi cái kêu mặt đơ mỹ nữ thật là lợi hại một v hai dĩ nhiên đánh ngang tay dưới đài có người kinh hô s á c thực lợi hại nhưng bạn trai nàng đến cùng tới làm gì phụ trách khôi hải ha ha ha ngươi vừa nói như thế ta mới chú ý tới nàng còn có cái bạn trai đào bảo ở trên đài cũng là lao lung túng nhưng là hắn đúng rồi giải rất ít một vấn đề đều không trả lời được trải qua lần trước sự kiện hắn lại không dám tùy tiện án đánh đáp n ú t bấm chỉ có thể không có việc gì té đi lúc này người chủ trì lại nói hoa、wow, song phương đều rất lợi hại tính đến hiện nay sợ có vấn đề đều trả lời thế nhưng phía dưới cái này vấn đề có thể không dễ như vậy trả lời nha hơn nữa n à y đạo đề chính là cửa ải này cuối cùng một đạo đề ai đánh đáp hơn nữa trả lời vậy ai liền đem thắng được cửa thứ nhất thắng lợi nếu như liền thắng lưỡng quan liền năng lực trực tiếp hoạch cho chúng ta quán quân khen thưởng thế nhưng hắn dừng một chút lại khẽ mỉm cười nói nếu như đánh đáp thế nhưng đáp sai rồi xin lỗi đối thủ không cần trả lời nữa vấn đề trực tiếp thắng lợi như vậy xin nghe đề ở trong hoa hạ diễn viên lý băng băng tổng cộng có bao nhiêu cú lời kịch bất kể là hạ quốc cường dương mai hay vẫn là hạ tuyết đều là một mặt m ở mịt dưới đài cũng là một mảnh yên lặng như tờ vấn đề này quá xảo quyệt chương 674, hai ai cũng điên cuồng bảy không ai hy vọng đào bảo có thể trả lời cái này vấn đề trên thực tế đào bảo cũng xác thực không biết thế nhưng bảo ca có phần mềm h o ặ ta đào bảo xem xét nhìn dưới đài rất nhiều khán giả đều lấy điện thoại di động ra tiến hành tìm tòi trong lòng rất là đắc ý ô h a h a rốt cục đến phiên bảo ca trang bước phế không nhiều lời nói đào bảo lập tức mở ra thuận phong nhĩ google trên không có a có nhỏ giọng nói đối với tiếng anh quốc gia khán giả tới nói lý băng băng cũng không có cái gì nổi tiếng không ai sẽ để ý một cái đến từ xa xôi quốc gia diễn viên nói bao nhiêu cú lời kịch người đứng bên cạnh h ắ n đạo hắn sau đó bổ sung thêm dùng trung văn ở google siêu một tí có thể sẽ có đáp án cũng không có một cái hoa kiểu mặt nữ nhân nói ta mới vừa dùng trung văn siêu cũng không có đào bảo rất là tan vỡ a ta lý cái đi không phải chứ ngại nhưng là google à. ngại nhưng là thế giới tìm tòi giới cự vô ba a dĩ nhiên s i ê u không tới ngay khi bảo ca vô cùng thất vọng thời điểm đột nhiên có người nói a lục soát là ba mươi cú thật giả a ta dùng tiếng anh cùng trung văn ở google trên đều s i ê u đều không có ta dùng chính là b à i đủ ác không hổ là ta cuốc cùng nào đó bảo vong sánh vai cùng nhau vạn năng t r ă n g w e p một cái được s ư n g không có ngươi không mua được đồ vật một cái được s ư n g không có ngươi s i ê u không tới đồ vật đào bảo nội tâm hô to b à i đủ v ậ n thuế b à i đủ v ậ n thuế nhưng là đào bảo nhìn đối diện một chút lại lâm vào xoắn suýt nhưng là thật muốn cùng nhạc phụ nhạc mẫu trở mặt sao ở trên đài chúng ta có thể chứa không quen biết nhưng xuống đài làm sao bây giờ nghĩ tới đây đào bảo liền tê cả ra đầu đang lúc này hạ tuyết đột nhiên lại nắm chặt chính mình tay đào bảo ngẩng đầu nhìn hạ tuyết một chút hắn không biết hạ tuyết tại sao như vậy có dũng khí nhưng bị hạ tuyết dũng khí c ả n g hóa cắn răng một cái sau đó ấn xuống đánh đáp nút bấm trong n g á y mắt toàn trường ánh mắt đều hối tụ tới bao quát hạ quốc cường cùng dương mai đào bảo có chút hư nhỏ giọng nói tiểu tuyết đáp án là ba mươi người qua lại đáp hạ tuyết nhưng lắc lắc đầu không nói gì chỉ là đem mịt rổ phổn phong tới đào bảo trước mặt hô đào bảo hít sâu sau đó đứng lên nói ba mươi cú người xác định sao người chủ trì cười nói xác định tốt lắm chúng ta đến nhìn một chút đáp án chính xác người chủ trì điếu đủ khẩu vị sau mới lại nói chúc mừng ngươi trả lời rồi như vậy cửa ải này người xuất sắc chính là chúng ta xoay lên hải đội ngũ toàn trường sôi trào khắp trốn sắt thiệt thòi hắn biết toàn trường đều không tồn tại cảm dĩ nhiên ở thời điểm mấu chốt nhất đứng dậy đây chính là cái gọi là anh hùng tự ra trận phương thức sao lợi hại rồi hạ quốc cường sắc mặt tái xanh t r ứ n g mắt mắt thấy bà bảo d ư ơ n g mai ánh mắt tắc càng nhiều rơi vào hạ tuyết trên người nàng ở đoán tâm tư của con gái tiểu tuyết đến cùng đang suy nghĩ gì nàng xưa nay đều không phải loại kia phản đạo ly kinh nữ hải tại sao phải làm như vậy cùng anh dễ vụng trộm n à y không phải là bình thường hoang đường chuyện này quả thật quả thực lời nói không êm hay nếu như chuyện này truyền về nhà tiểu tuyết e sợ đều không mặt m ũ i về nhà dương mai không hiểu a nàng làm sao cũng không nghĩ tới hạ tuyết đã vậy còn quá lớn mật thậm chí ở mình và nàng trước mặt phụ thân nàng vẫn như cũ biểu hiện trắng trận không kiên rẻ lẽ nào thật sự như ba ba nàng nói như vậy tiểu tuyết bị đào bảo quán thuốc mê d ư ơ n g mai một tay bưng c á i chán chúng ta nên làm sao nói với tình tình nghiệp trường a lúc này người chủ trì lại nói nghỉ ngơi năm phút đồng hồ chúng ta tiến hành cửa ả i thứ hai quyết đấu nếu như hay vẫn là xoay lên hải đội ngũ thắng lợi vậy hắn môn đem trực tiếp thu được lần này thi đấu quán quân ngoại trừ nguyên bộ chèn phọ mở tay làm bên ngoài chúng ta còn đem ngoài ngạch cung cấp hư tần quán rượu lớn xa hoa tổng thống phòng xếp ba ngày ba đêm miễn phí dừng chân quyền ba ngày ba đêm nha khắc khắc đào bảo trực tiếp sang hắn không ngẩng đầu lên đều có thể cảm nhận được nhạc phụ đại nhân dát ánh mắt lúc này dương mai đột nhiên mở miệng nói chúng ta có thể thu hồi điện thoại di động của chính mình sao â có thể là có thể nhưng thi đấu trong lúc không thể sử dụng điện thoại di động xin hãy tha lỗi a hiện tại mạng lưới như thế phát đạt nếu như sử dụng điện thoại di động tìm kiếm đáp án này thi đấu liền vô vị người chủ trì đạo không chúng ta chỉ là muốn cầm lại điện thoại di động của chính mình dương mai đạo h à n h người chủ trì gật gù công nhân viên đem hai c h i đội ngũ điện thoại di động đều đem ra đi một lát sau một tên công nhân viên đem đào bảo điện thoại di động của bọn họ đều đem ra đào bảo sợ sệt nhạc phụ nhạc mẫu g ử i nhắn tin chất vấn điện thoại di động bắt được tay liền đóng cơ người chủ trì mời xem ta trải qua tắt máy lời này chủ yếu là cùng hạ quốc cường cùng dương mai nói hạ tuyết cũng đóng cơ hạ quốc cường cùng dương mai không tắt máy chỉ là đem điện thoại di động đặt ở trong túi tiền không ít sau cửa ải thứ hai bắt đầu rồi cửa ải thứ hai quyết đấu hạng mục vẫn như cũ là cùng chèn phỏ mở có quan người chủ trì nói chuyện đồng thời hai tên công nhân viên phân biệt chuyển một cái dương phóng tới đào bảo hạ tuyết cùng với hạ quốc cường dương mai trước mặt trong dương là chèn phỏ mở ổ tìm sở mô hình linh kiện các ngươi cần phải làm là đem ổ tìm lực s ở tổ bọc lại không có bản vẽ có thể cung tham khảo toàn dựa vào bản thân đối với ổ tìm lực s ở ký ức đến lắp ráp ai tổ tiên hành trang xong xuôi ai liền thắng được cửa ải này người chủ trì lại nói đào bảo vừa nghe có chút ngộng tuy rằng động thủ năng lực cực mạnh hơn nữa đặc biệt a m hiểu máy lắp ráp d ư ớ i nhưng hắn cũng không biết ổ tìm lực s ở dung mạo ra sao a lúc này hạ tuyết mở miệng nói ta có thể mượn dùng một cây bút cùng một tờ giấy sao đương nhiên có thể sau đó công nhân viên cho hạ tuyết đem ra một tấm bút cùng một tờ giấy hạ tuyết rất nhanh sẽ đem ổ tìm được sợ mô hình vẽ ra á c như vậy cũng tốt làm thi đấu bắt đầu sau đào bảo ngay lập tức sẽ tập trung vào công tác trạng thái mấy phút sau hắn trải qua hoàn thành một nửa lắp ráp mà cùng với đồng thời đối diện hạ quốc cường cùng dương mai vừa mới mới vừa lắp ráp một phần năm ung dung thắng xác định đào bảo này hội cũng không cân nhắc hậu quả trước tiên thắng lại nói đang lúc này dương mai điện thoại di động đột nhiên văng lên nàng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút sau đó nói xin lỗi ta con gái lớn cứ gọi điện thoại tới ta năng lực tiếp một chút không ta con gái lớn hiện tại mang theo mang thai cái này đặc thù thời kỳ nàng mỗi một cú điện thoại đều rất trọng yếu chồng của nàng không có ở bên người nàng sao người chủ trì thuận miệng hỏi một câu ai biết dương mai nhàn nhạt nói bảo ca đầu đã sắp muốn thấp đến dưới đáy b ả n vậy cũng tốt mang thai kỳ con gái điện thoại s á c thực tương đối trọng yếu tốt như vậy chúng ta đều tạm dừng một tí ngươi trước tiên đi đón điện thoại người chủ trì quay đầu nhìn đào bảo cùng hạ tuyết xoay lên hải các ngươi đồng ý không đào bảo cái nào dám phản đối a lập tức gật ngủ nếu đối thủ không phản đối ta cũng không cái gì lý do để phản đối nhanh đi nghe điện thoại đi thôi người chủ chỉ đạo dương mai sau đó cầm điện thoại ly khai hiện trường mà đào bảo tắc lập tức mở ra thuận phong nhĩ chương sáu trăm bảy mươi lăm hai ai cũng điên cuồng cuối cùng rất yên tĩnh không nghe thấy hạ tình âm thanh lại nghe được điện thoại cắt đứt tâm thanh chuyện gì xảy ra đào bảo đầu góc mơ hồ đang lúc này dương mai đột nhiên tự nhủ thiệt thòi hạ quốc cường cái kêu mõ đầu dĩ nhiên năng lực nghĩ ra loại này sách lược làm bộ tình tình gọi điện thoại tới cho đào bảo tạo áp lực bức bách hắn từ bỏ cuộc tỉ thí này đê tiện cũng được vô liêm sỉ cũng được nói chung tuyệt không thể để cho đào bảo như thế xuân phong đắc ý còn cho là chúng ta dễ ước Khắc hiếp. khắc. là ta dễ đào bảo trực tiếp sang ta đi làm nửa ngày là âm mưu gừng càng già càng cay à nếu như ta không nghe được câu này hay là ta bách ở hạ tình nhận hình áp lực thật sự sẽ chọn từ bỏ nhưng nếu bị ta không cẩn thận nghe được này đào bảo nắm đấm nắm chặt nhất định phải thắng là bày ra nam tử hán khí khái thời điểm rồi nghĩ thông hậu cung liền từ lúc bại cha mẹ vợ bắt đầu nay cũng không phải đào bảo tâm huyết dâng trào đ ầ u bị ý nghĩ hắn là đắn đo suy nghĩ việc đã đến nước này mình đã không có đường lui cùng với khung n ú n không bằng lấy hành động biểu đạt quyết tâm của chính mình đào bảo hành động này nghiệp bên trong lại tục xưng phá quán tử phá xuất dương mai sau khi trở lại hạ quốc cường giả vờ giả v ị ệ hỏi con gái nói cái gì không có chuyện gì ta trước cùng với nàng gọi điện thoại tới nói cho nàng ta bởi tối muốn cùng ngươi tham gia một cái thi đấu nàng vừa nãy gọi điện thoại chính là cầu chúc chúng ta năm quan quân bởi vì nàng biết ngươi vẫn rất muốn thu thập chèn p h ó mở tay làm dương mai dừng một chút lại nói thật tốt con gái dương mai lời này rõ ràng là nói cho đào bảo cùng hạ tuyết nghe đào bảo biết dương mai là đang diễn trò vẻ mặt rất bình tĩnh mà hạ tuyết vẻ mặt trước sau như một đều là không có chút rung động nào một lát sau theo người chủ trì ra lệnh một tiếng thi đấu lại bắt đầu nhượng hạ quốc cường cùng dương mai mở rộng tầm mắt chính là đối diện hai người này dĩ nhiên hoàn toàn không được vừa n ã y điện thoại ảnh hưởng lắp g i á p độ thậm chí so với t r ư ớ c còn nhanh hơn nay nhị lão còn ở mẫu bức đào bảo cùng hạ tuyết trải qua hoàn thành ổ tìm sơ lắp g i á p hoa xem ra chúng ta đêm nay quán quân trải qua sinh ra bọn hắn chính là xoay lên hải tổ hợp như vậy hai vị này đem thu được quán quân độc hưởng nguyên bộ chèn phó mở tay làm cùng với lục tinh cấp h ữ tần quán rượu lớn xa hoa tổng thống phòng xếp ba ngày ba đêm được tức hoán đại gia vỗ tay người chủ chỉ đạo trận dưới tiếng vỗ tay s ớ m dậy hạ quốc cường sắc mặt tái xanh khí tay t h ẳ n g run không bất hiếu ai nói xong xoay người phẩy tay á o bỏ đi dương mai nhìn hạ tuyết một chút không nói gì vừa xoay người rời đi bất hiếu quá bất hiếu rồi hạ quốc cường dọc theo đường đi vẫn lắc đầu vẻ mặt rất là buồn bực dương mai ngươi nói ngươi nói hạ tuyết đứa nhỏ này làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? này nếu như chuyền đi vợ chồng chúng ta nét mặt giàn mua để nơi nào a dương mai không nói gì hai người ở ven đường chuẩn bị đón xe lúc rời đi hạ tuyết cùng đào bảo từ phía sau đuổi theo mẹ hạ tuyết mở miệng nói Dương mai vẻ mặt lạnh nhạt không nên gọi ta mẹ ta không như vậy con gái hạ tuyết không nói gì lấy ra vừa bắt được tay chèn phò mở tay làm đây là anh rể đưa cho ba hắn biết phụ thân vẫn ở thu thập chèn phò mở tay làm vì lẽ đó rất nỗ lực muốn thắng được cái này phần thưởng h u y đào bảo trừng mắt nhìn là như vậy phải không đương nhiên hắn cũng không hề nói gì mà hạ quốc cường ánh mắt sáng n g ờ i đang muốn đưa tay đón nhưng bị dương mai một cái ánh mắt trừng trở lại dương mai bình thản nói chúng ta không cần loại này giả mù s a mưa lễ vật nếu như các ngươi thật sự có thành ý ở trận chung kết thời điểm bỏ quyền là có thể hạ tuyết lắc đầu một cái mẹ ngài đã từng theo chúng ta giảng quá năm đó ba ba hướng về ngươi cầu hôn nhưng lão gia không đồng ý lao g i a là kỳ bài cao thủ ba ba sau đó nỗ lực tập k ỳ rốt cục thắng lao ra lao gia lúc này mới nhả ra đáp ứng n g ư ờ i gả cho ba ba người theo chúng ta nói t ì n h tình còn có tiểu tuyết tương lai nếu như có người muốn c ư ớ i các ngươi hắn nhất định phải thắng ba ba n g ư ờ i mới được đây là chúng ta hạ gia quy củ chuyện này dương mai yên lặng lời này xác thực là nàng nói hạ tuyết lại nói vì lẽ đó anh rể không thể lui ra hắn muốn tranh thủ các ngươi tán thành hắn muốn hướng về các ngươi chứng minh hắn trải qua vượt qua phụ thân hoàn toàn có năng lực đi bảo vệ t ỷ t ỷ hạ quốc cường cùng dương mai nghe đều là lăng tại chỗ hi chẳng lẽ chính mình trách oan đào bảo không biết đào bảo hiện tại cũng là một mặt mậu bức ồ là như vậy phải không một lát sau hạ quốc cường mở miệng nói coi như coi như hắn muốn thắng ta cũng không cần lấy cái biện pháp này a phương pháp nhiều làm đấy ba chân chính có đảm đương nam nhân là sẽ không đi chọn thi đấu hạng mục bất luận gặp phải cái gì bất luận đối thủ là ai đều muốn toàn lực giành thắng lợi đây mới là một cái chân chính d u n g cảm nam nhân hẳn là đi làm chẳng lẽ không đúng sao hạ tuyết nhàn nhạt nói này cái này hạ quốc cường bị hạ tuyết hỏi ngược lại một câu nói nói không được hạ tuyết nhìn một chút tay lý chen phò mở tay làm lại nói là ta tự nguyện cùng anh rể hợp tác bởi vì anh rể nói hắn muốn thắng được những này chen phò mở tay làm đưa cho ba ba ta muốn giúp anh rể chính là như vậy nếu như ba mẹ không cách nào tha thứ chúng ta, chúng ta cũng không cái gì có thể biện giải xin lỗi nói xong hạ tuyết sâu sắc không người chào đào bảo cũng là mau mau cúc cung tạ tội nói tới đây hạ quốc cường cùng dương mai trong lòng cái nào còn có cái gì tức giận khắc khắc hảo ta biết rồi lễ vật ta liền nhận lấy hạ quốc cường từ hạ tuyết tay lý tiếp nhận lễ vật đạo dương mai tắc lại nói các ngươi là không phải còn có lễ vật muốn đưa cho chúng ta a đúng đúng đào bảo phản ứng rất nhanh lập tức từ trong túi tiền đem này trương hư tần quán rượu lớn ba ngày ba đêm xa hoa tổng thống phòng xếp được túc khoán lấy ra dương mai tiếp nhận dừng chân khoán sau đó nói được rồi trải qua muộn l ắ m rồi các ngươi về sớm một chút đi mà lúc này vừa vặn một chiếc xe taxi lại đây hai người ngăn lại xe taxi liền hướng hư tần quán rượu lớn phương hướng đi rồi ta đã nói rồi tiểu tuyết căn bản không phải loại người làm loại kia nếu như đào bảo không phải tiểu tuyết anh rể hay là chúng ta thật sự phải đề phòng một tí đào bảo nhưng hiện tại tiểu tuyết là không thể cùng hắn có cái gì quan hệ mập mờ hạ quốc cường rất vui vẻ tay làm bắt được tay xa hoa tổng thống phòng xếp tới tay hơn nữa tiểu nữ nhi cùng đảo bảo cũng không có gì tam vui tới cửa hạnh phúc tới quá đột nhiên khai tâm dương mai liền nói tiểu tuyết hay là cùng đảo bảo không cái gì quan hệ mập mờ nhưng bọn họ h a i trải qua tiếp nhận hôn cái này cũng là sự thực hạ quốc cường mặt trong nháy mắt x o a n suýt cái này chuyện này cũng không phải tiểu tuyết tình nguyện mà nó cái này thuộc về quy tắc không có cách nào tiểu tuyết n à n g cũng là vì cho ta thắng tay làm cho nên mới chịu n h ụ đúng chịu n h ụ hạ quốc cường nhắm mắt nói dương m ai nhìn hạ quốc cường một chút tức giận nói cho nên nói ngươi này phích hảo lúc nào có thể bỏ a ngươi xem một chút cũng là bởi vì ngươi những này tay làm hại con gái bất đắc dĩ cùng nàng anh dễ h ơ n môi này đều chuyện gì ha ha ha hạ quốc cường vẻ mặt lúng túng làm sao suy nghĩ cả nửa ngày là chính mình sai rồi một bên khác chương 676, hạ tuyết đố kỵ đào bảo ở hạ quốc cường vợ chồng sau khi rời đi trường thở phào nhẹ nhõm cười cười nói tiểu tuyết ngươi thật là lợi hại này đều có thể đem ba mẹ ngươi lừa gạt hạ tuyết lắc đầu một cái không phải ta nhanh mồm nhanh miệng xảo nôn thiện biện mà là ba mẹ tín nhiệm ta bọn hắn từ nội tâm nơi sâu xa không cho là ta là loại kia làm loạn sự tình con gái là ta phụ lòng ba mẹ tín nhiệm tây đào bảo gãi đầu một cái xin lỗi nên nói xin lỗi người là ta nếu như không phải ta muốn chen phò mở tay làm anh rể cũng sẽ không bị ba mẹ hiểu lầm hạ tuyết đạo đào bảo cười cười ta tự báo anh dũng không o ó n ngươi này anh rể tại sao muốn tự báo anh dũng hạ tuyết nhìn đào bảo lại nói khạc khạc cái này cái này mà rất nhiều nước ngoài tình nhân tiết mục chừng mực đều rất lớn ta nhớ tới có cái tiết mục nhuộm bạn trai bịt mắt thông qua tìm đến bạn gái ta cũng không muốn nhượng lưu dương tên kia chiếm tiện nghi của ngươi vì lẽ đó anh rể cảm thấy ngươi chiếm ta tiện nghi là có thể sao hạ tuyết lại nói đào bảo tỏ rõ vẻ lúng túng cái này cái này hạ tuyết đột nhiên lại nói ta cũng không ngại a chính là anh rể chiếm ta tiện nghi loại chuyện này hạ tuyết gõ má đỏ bừng bừng đạo â một lát sau hạ tuyết lại ngẩng đầu lên nhìn đào bảo anh rể sẽ cảm thấy ta là một cái phi thường tùy tiện cô gái sao không có không có đào bảo mau mau lắc đầu hạ tuyết nhẹ cắn môi một lát sau mới lại nói ta biết chính mình không phải một cái nữ nhân tốt từ trước đây thật lâu ta liền hết sức ghen tỵ tỵ tỵ tỵ tỵ có thể ở trước mặt cha mẹ tùy hứng không cần như ta như vậy nhất định phải là một cái cô gái ngoan ngoãn từ khi còn bé lên cuộc đời của ta liền bị người họa địa vi lao đại gia đều nói tiểu tuyết là một hài tử ngoan không ồn ào không náo không cho cha mẹ thêm phiền phước bắt đầu từ lúc đó ta liền nhân sinh cũng đã khôn hóa ta dựa theo người nhà cho ta phô con đường từng bước một tiếp tục đi không ai hỏi qua ta muốn cái gì cũng không ai hỏi ta muốn làm sao vượt qua cuộc đời của ta mà tỷ tỷ thế giới tràn ngập vô hạn khả năng không người nào có thể ràng buộc cuộc đời của nàng là nn hư lúc trước nàng cố ý muốn gả cho ngươi coi như ba ba phản đối nữa đều vô dụng tỷ tỷ sống rất tự do ta ước ao nàng không chính là đố kỵ nàng thời khắc này đào bảo đột nhiên có chút xúc động hắn nghe được s u ấ t tiểu tuyết nội tâm cô độc cùng bất lực tiếng gieo hò chính mình đã sớm hẳn là nghĩ đến năm đó tiểu tuyết bởi vì bị cha mẹ cấm chỉ xem tiểu t u y ế t mà dẫn đến bệnh trầm cảm hiện tại đến xem tiểu tuyết bệnh trầm cảm cũng không phải là bị cha mẹ cấm chỉ xem tiểu t u y ế t dẫn đến mà là một loại trường kỳ cảm giác cô độc gây nên một luồng mãnh liệt tình cảm sông lên đầu đào bảo đột nhiên đưa tay đem hạ tuyết ôm vào trong ngực hạ tuyết ngẩng đầu nhìn đào bảo cái gì cũng không muốn nói đào bảo nhàn nhạt nói hạ tuyết gật gù nàng đem đầu chôn ở đào bảo bộ ngực không nói gì lúc này đào bảo điện thoại di động đột nhiên văng lên hãn tử trong túi tiền lấy điện thoại di động ra là an hân gọi điện thoại tới đào bảo lập tức cấn xuống nút nhận c ủ a gọi đào bảo ngươi còn sống sót đâu ta cho rằng ngươi trải qua bị nhạc phụ ngươi băm thành tám mảnh q u ă n g thi thái bình dương an hân khẽ cười nói nhạc phụ ta là nghịch súng đ à o công không được đào bảo cười cười nói nữ khí thoải mái như vậy xem ra không đối với ngươi tạo thành thương tổn a an hân lập tức nhớ tới cái gì lô cốt nói thúc thúc ga di sẽ không đồng ý ngươi cưới hạ tuyết chứ ta thiên chị em gái a đào bảo ngươi có thể đào bảo vi hãn làm sao có khả năng đúng rồi y y ở đâu Ổ hoa ngươi còn nhớ con gái ngươi a ta cho rằng ngươi đang cùng tiểu tuyết roi ra ngọn đến đã sớm đem y y quăng đến sau đầu đây làm sao có khả năng an hân cười cười Y, y y buồn ngủ ta liền sớm ly trận dẫn nàng về khách sạn hiện tại trải qua ngủ yên tâm hảo y y ý là do ta nhìn ngươi cùng tiểu tuyết không cần về tới sớm như thế liền như vậy không q u ấ y dày các ngươi nói xong an hân liền cúp điện thoại hạ tuyết trải qua ly khai đào bảo ôm ấp bất quá cũng không ly đào bảo quá xa đào bảo thu hồi điện thoại di động cười cười nói có chút đói bụng tìm một chỗ ăn c ơ m đi ừng đào bảo cùng hạ tuyết kỳ thực nội tâm đều đã kinh rõ ràng song phương là lẫn nhau yêu thích thế nhưng bọn hắn còn không cách nào vạch trần chuyện này một khi vạch trần đến tiếp sau sự tình liền có thể năng lực biến hóa khá là l u n g túng hạ tuyết tuy rằng gần nhất có mãnh liệt kích động muốn vứt bỏ đi cô gái ngoan ngoan định vị nhưng dù sao không thể quá cấp tiến không phải vậy nhị lao e sợ rất khó tiếp thu cho tới đào bảo rằng đạo lý hắn tạm thời còn nhát gan cùng hạ tuyết tiến thêm một bước nói chung tình cảm của hai người trải qua chuyện này có chất lột xác nhưng vẫn tính duy trì khắt chế hai người sau đó hướng một cái đại thiêu đốt than đi đến vốn là đào bảo mục tiêu là ven đường nhà thứ hai thiêu đốt than nhưng đi ngang qua đệ nhất già thiêu đốt than thời điểm đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên đào bảo đến đến là tô dương còn có hắn bạn gái ẻo lì đã qua đi bằng hữu ta đào bảo nhìn hạ tuyết đạo hạ tuyết gật ngủ hai người lập tức đi tới ẻo lì không có đầu trâu ở một bên không ngừng mà đùa một đứa bé chơi ông chủ đứa nhỏ tô dương giải thích đào bảo nhìn éo lì một chút cười cười nói thật bất ngờ à éo lì dĩ nhiên yêu thích đứa nhỏ éo lì cuối cùng cũng coi như là có phản ứng nàng trợn tròn mắt nói chuẩn xác điểm nói ta là yêu thích bé gái nam nhân đều quá dơ bẩn đào bảo cười cười ngươi này trực tiếp mở địa đồ pháo a nam đồng biểu thị vô tội trúng đạn h ừ nam đồng trung quy có một ngày cũng sẽ trưởng thành nam nhân như thế hội trở nên háo sắc đừng tưởng rằng ta không biết đàn ông các ngươi đang suy nghĩ gì Cả ngày đây ã nghĩ tiến nữ n h vào n nào động. tiến nữ nhân nào động. bẩn. Đào bảo cùng tiểu các bạn bè kinh ngạc đến n là vào Đào Hoặc bảo g cái các tiểu â Dơ bè người. Sâu sắc Đây ca. tuyệt đối là ngươi ngạo mạn cùng phiến diện các nam nhân ngoại trừ tìm động cùng nhập động còn có rất nhiều chuyện muốn làm công tác giao tiếp a vận động a v v hắn dừng một chút nhìn tô dương cười cười nói ngươi làm sao nhạ bạn gái ngươi tính chất công kích mười phần a tô dương một mặt h â m cực còn không phải là bởi vì muốn theo ta tham gia thi đấu làm lỡ nàng đi giằng đảo trải qua náo loạn mấy tiếng tâm tình đi giằng đảo làm gì đào bảo thuận m i ế n g hỏi đến xem la lan tô dương nhớ tới cái gì thấp giọng nói đúng rồi đào bảo ta mấy ngày trước đi giằng đảo nhìn thấy la lan sau đó ta cùng với nàng giảng mấy người chúng ta ở amazon mạo hiểm sự tình ngươi đoán làm sao la lan ngón tay dĩ nhiên đậu ta thiên ta cũng không biết la lan như vậy yêu thích ta đ a o bảo khoe miệng kéo kéo ok ta biết la lan yêu thích ngươi thế nhưng ngươi rất mã đúng là nói chính sự a kẻo lì đi r ằ n g đảo làm gì nàng nói nàng có biện pháp tỉnh lại la lan ta phỏng chừng là cho la lan giảng ta cùng chuyện của nàng kéo lì khả năng là nghĩ thông suốt quá giảng ta cùng chuyện của nàng đến kích thích la lan thầy thuốc cũng nhắc qua cùng người sống đời sống thực vật giảng một ít mẫn cảm đề tài năng lực đối với người sống đời sống thực vật thần kinh đưa đến kích thích tác dụng nói không chắc sẽ nhờ đó t h ứ c t ỉ n h tô dương đạo ây chúng ta dự định ngày mai sẽ đi rằng đảo đào bảo ngươi đi không tô dương lại nói chương 677, đào thanh sơn áp lực rất lớn nhưng là ta con gái còn ở h a w a i i đào bảo có chút do dự anh rể tuy rằng ta không quen biết la lan nhưng nàng hẳn là anh rể rất trọng yếu bằng hữu đi ngươi yên tâm đi rằng đảo đi ý ý ý, ý hả giao cho ta cùng an hân tỷ hảo đào bảo suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái y là muốn đi cùng với ta mới đến h a vai chơi ta không thể như thế vứt bỏ nàng vậy ngươi mang theo con gái ngươi cũng được a ngươi nên cũng muốn nhìn một chút la lan đi tô dương lại nói éo ly lúc này cũng đi tới nhàn nhạt nói nếu như không chuyện gì chúng ta liền cùng đi chứ tây đào bảo trầm mặc chốc lát sau đó gật gù hành sau đó đào bảo cùng hạ tuyết ăn chút thiêu đốt uống một chút bia trở về khách sạn đào bảo đi an hân cùng hạ tuyết gian phòng đem ý y y ôm trở về đến gian phòng của mình gian xếp hảo y y y, đào bảo đi tới sân thượng sân thượng nơi đó có một cái cái ghế đào bảo ngồi ở trên ghế nhìn t r ò m sao lấp lóe bầu trời đêm hạ hoa thiên rất tinh khiết tinh tinh tựa hồ cũng so với chỗ khác càng thêm óng ánh chỉ có điều đào bảo nhưng trong lòng là hỗn loạn như ma hắn luôn cảm giác rất có lỗi với hạ tình nếu như hạ tình mở ra kim miệng chấp thuận hắn mở hậu c u n g Hắn khả năng không lớn như vậy gánh nặng trong lòng. Nhưng vấn đề là, hạ tình cũng không có chấp thuận hắn mở hậu ở tình huống như vậy, tự mình hạ tình. Mình năng lớn nặng trong lòng. vấn cũng cung. quăng nên gì là, làm vậy vậy, tự rốt đề đau đầu. có cuộc mở Ở Ai, bởi vì nữ nhân mà xoắn suýt nam nhân có thể không chỉ là đào bảo bên kia bờ đại dương nào đó đào tính trung niên nam tử cũng chính xoắn suýt giờ bắc kinh muộn sáu giờ đông hải nào đó biệt thự đào thanh sơn tay phải c u ố n quít lấy băng vải ngồi ở trên ghế xa lồng vô cùng eo hẹp lúc này một người phụ nữ bưng một bát trứng gà mỹ sợi từ trong phòng bếp đi ra chính là mộ dung thanh thanh thật sự chỉ muốn ăn trứng gà mỹ sợi mộ dung thanh thanh mở miệng nói không cần khách khí với ta mời ngươi ăn đốn bữa tiệc lớn cũng là không áp lực thật sự ngươi cũng nghe thầy thuốc nói rồi không nên ăn quá nhiều cây ớt thực phẩm ẩm thực lấy thanh đạm làm chủ đào thanh sơn đạo được rồi vậy ngươi ăn đi mộ dung thanh thanh đạo đào thanh sơn vươn tay trái ra cầm lấy chất đũa nhưng thân là hữu viết tử đào thanh sơn tay trái căn bản sẽ không sử dụng c h i ế c đũa hít nếu không ta cho ăn ngươi mộ dung thanh thanh lại nói khắc khắc không cần không cần ta ta b á i a n nói xong đào thanh sơn liền miệng quay về bát bái mì sợi ăn nhưng bởi vì quá sốt ruột mà mì sợi quá nóng càng làm hắn đầu lưỡi nóng một tí thanh sơn ngươi căng thẳng cái gì a ta cũng sẽ không ăn ngươi mộ dung thanh thanh tức giận nói ha ha ha đào thanh sơn hít sâu tâm tình lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại mộ dung thanh thanh cũng không nói thêm liền ngồi ở một bên l ặ n g lặng nhìn đào thanh sơn ngày hôm nay nàng đi ngân hà cao ốc khảo sát thuê văn phòng nhưng ở đỗ xe thời điểm không cẩn thận quả sượt đến bên cạnh một chiếc xe nàng xuống xe đang chuẩn bị xin lỗi nhưng đối với diện xe bên trên xuống tới một người đàn ông trực tiếp cầm một cái bóng chảy côn nổi giận đùng đùng đi tới mộ dung thanh, thanh lúc đó là một mình đến bên người đừng nói bảo tiêu liền tên hộ vệ đều không mà bản thân nàng tuy rằng lúc còn trẻ tập quá một quãng thời gian võ thuật nhưng đã sớm quên hết nhìn thấy người đàn ông này đằng đằng sát khí lại đây toàn bộ người cũng là sợ đến có chút n g ộ n nàng cảm giác được người đàn ông này tựa hồ gặp phải cái gì sốt ruột sự tình hắn chính là chuẩn bị nắm chính mình phát tiết l ử a giận nam nhân vọt tới bên người nàng không nói hai lời trực tiếp x á c h côn liền đánh mộ dung thanh thanh bản năng nhắm mắt lại thế nhưng tuy rằng nghe được c h ạ m tiếng vang nhưng bóng chảy côn cũng không có đập đến trên người mình nàng lén lút mở mắt ra một cái a n mặc đồng phục an ninh nam nhân giúp nàng cản này một côn nàng rất nhanh sẽ nhận ra người an ninh này đào thanh sơn nàng đã từng tài xế con nàng phụ thân mộ dung thanh thanh không biết đào thanh sơn vì sao lại ở đây làm bảo an cũng không kịp hỏi cái này nàng x u ố n g lên thừa dịp người đàn ông kia s ư ơ n g sở đột nhiên đem đẩy ngã xuống đất nam nhân từ dưới đất b ò dậy đến nhặt lên bóng chảy bổng lại chuẩn bị hành hung thời điểm cái khác bảo an trải qua chạy tới trực tiếp đem bắt được cảnh sát tới rồi đem nam nhân mang đi sau đó mộ dung thanh thanh mới biết nguyên lai người đàn ông kia bởi vì vợ với hắn ly hôn vì lẽ đó hắn ghi hận trong lòng mai phục tại thê tử đi làm địa phương chuẩn bị tùy thời hành hung những này đối với mộ dung thanh thanh tới nói đều không trọng yếu ở cục cảnh sát tạc m u ộ n ghi chép nàng liền chạy đi bệnh viện vạn hạnh chính là đào thanh sơn chỉ là nhẹ nhàng gãy xương thạch cao cũng không cần đánh mang theo băng vải tính dưỡng mấy ngày là có thể mộ dung thanh thanh muốn đưa đào thanh sơn về nhà nhưng đào thanh sơn chết sống không chịu sau đó mộ dung thanh thanh mới biết nguyên lai người nhà họ đào đều đi du lịch đi tới mà sắt vách lại ở đ à o bảo bằng hữu hắn lo lắng bị người hiểu lầm mà đào thanh sơn lại không muốn đem bị thương sự tình nói cho ở ngoại du lịch thê tử cùng bọn nhỏ sau đó mộ dung thanh thanh đề nghị tới trước nàng nơi đó trụ mấy ngày bởi vì đào thanh sơn hiện tại tay phải bị thương căn bản không có cách nào một cá i nhân sinh sống đào thanh sơn tuy rằng rất khó chịu nhưng cũng xác thực không cái khác nơi đi không thể làm gì khác hơn là đi m ộ dung thanh thanh nơi đó tuy rằng và ở đến rồi nhưng đào thanh sơn hay vẫn là alexander a nay vạn nhất bị thục lan biết rồi n à y đó là một con đường chết cũng còn tốt biệt thự này bí mật trong nhà có không những người khác chính mình không ra khỏi cửa là được công ty bên kia trải qua cho mình nghỉ chính mình tính dưỡng mấy ngày chờ thục lan bọn hắn trở lại chính mình thường cũng hảo đào sư phụ kế hoạch rất hoàn mỹ nhưng chính là ở nơi này rất l u n g túng này cô nam quả nữ hơn nữa đối phương hay vẫn là chính mình lúc tuổi còn trẻ thầm mến nữ nhân hơn nữa chính mình say rượu còn cùng với nàng có một hồi phong hoa tuyết đêm nói tóm lại tình huống như thế rất l u n g túng chờ giây lát mị sợi n g u ộ i chút đào thanh sơn mới lại bắt đầu ăn cơm nào đó đào quốc hộp cải đồ đào lưu ly sáng sớm ra ngoài tận tới đêm khuya mới trở về ngủ lại khách sạn lúc ra cửa hai tay trống trơn lúc trở lại đào lưu ly đầy đủ ôm hai đại túi thực phẩm dương thục lan nhìn xuống bạo hãn tất cả đều là c h o c o l a t e bánh bách quy ta nói lưu ly ngươi mua như thế c h o c o l a t e làm gì không sợ trường bàn sao dương thục lan không nói gì đạo đào lưu ly cười hì hì nghe nói đây là ái thần c h o c o l a t e ta chuẩn bị mua về nhượng đảo bảo ăn ăn hắn liền sẽ yêu ta dương thục lan ta nói ngươi đứa nhỏ này đầu góc bị môn chen chứ n à y cái gì lung ta lung tung lại nói ngươi thiếu vọng tưởng ta sẽ không nhượng ngươi sảng bậy ngươi hay vẫn là mau nhanh lập gia đình đi đừng theo chúng ta ra thêm phiền dương thục lan tức giận nói đào lưu ly li không vui nàng trừng mắt nói mẹ ngươi nếu như không đồng ý ta gả cho đào bảo ta liền cho cha lại tìm cái tình nhân ngươi có tài nguyên sao trạch thần dương thục lan hời hợt nói đương nhiên là có đào lưu ly li dừng một chút lại nói mộ d u n g thanh thanh dương thục lan mặt trong nháy mắt đen Bất bình rất tĩnh quá, nàng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, nhẹ như mây gió nở nụ gió sẽ không lại, mây chương ư ngươi ờ i tiện. tùy c a n g i c ă bản n k h ô phải đạp hoa hắn loại người, kê ta, tâm ứng đã sáu ẽ không thanh thanh cùng dung lại có c mộ i gì l trăm ớ i tin ta tưởng nhất hắn định bảy mươi tám xoắn suýt hai cha con mộ dung thanh thanh biệt thự đào thanh sơn chính thấp t h ỏ n g trong lòng ăn mị sợi đột nhiên điện thoại vang lên đào sư phụ hiện tại rất mẫn cảm chỉ là một cú điện thoại tiếng liền đem hắn sợ hết hồn nhìn thấy điện báo nhắc nhở sau càng là sợ hai đến đào sư phụ ngồi đều ngồi không yên tây mộ r u n g thanh thanh nhìn trên bàn điện thoại di động một chút lại nhìn đào thanh sơn nói nếu không ta giúp ngươi tiếp không không không không. đào thanh sơn mau mau nắm điện thoại di động đi tới biệt thự đ ì n h viện đến đ ì n h viện đào thanh sơn hít sâu thoáng yên tĩnh một chút lúc này mới ấn xuống nút nhận cuộc gọi người vợ đào thanh sơn mở miệng lên đường câu này người vợ đúng là đem dương thục lan gọi có chút mặt đỏ đừng buồn nôn như vậy ta đều nổi ra gà hay lắm đào thanh sơn lập tức nói dương thục lan cười cười lại nói ăn cơm chưa ân chính ăn đây ăn cái gì a rìa mị sợi a như thế một mạc trong tủ lạnh có thịt chính mình xào vài món thức ăn dương thục lan lại nói có thêm trứng gà trứng gà mị sợi t h a n h thật mà nói đào sư phụ hiện tại hay vẫn là rất hoảng được rồi dương thục lan dừng một chút lại nói có hay không nhớ ta a đào thanh sơn còn chưa mở miệng đạo liền nghe đến đào lưu ly ở điện thoại bên kia kháng nghị chỉ cần châu quan phóng hỏa không cho bách tính b ó t đèn dựa vào cái gì ngươi có thể cùng ba tú ân ái thì không cho ta cùng đào bảo ân ái a ngươi cùng lão nương câm miệng ta và cha ngươi là phu thê ngươi cùng đào bảo là tỷ đệ điều này có thể như thế sao nay l ĩ n h chứng minh chúng ta cũng là phu t h ê a dương thục lan không ít sau nàng mới lại nói thanh sơn ngươi ăn cơm đi ta đến hảo dễ thu dọn một tí nhà chúng ta này con tiểu yêu tinh thật sự muốn tạo phản hay lắm nhưng ngay khi đào thanh sơn chuẩn bị c ú t điện thoại thời điểm một con mèo ba tư đột nhiên nhảy đến đào thanh sơn trên bà vai miêu một tiếng nhưng làm đào sư phụ dọa sợ miêu nhà chúng ta lúc nào nuôi dưỡng mèo dương thục lan đột nhiên lại đạo đào thanh sơn trong gió ngổn ngang nhắm mắt nói h ả ta ngày hôm nay tan tầm trở lại nhìn thấy một con mèo hoang thật đáng thương chính là ta liền đem nó mang về nhà h ả như vậy à dương thục lan d ừ n g một chút cười cười nói ta liền yêu thích n g ư ờ i đơn thuần lại thiện lương điểm ấy được rồi n g ư ờ i đi làm đi đúng rồi nếu đem mèo hoang kiếm về nhà vậy thì là một loại duyên phận hảo hảo đuôi qua mấy ngày ta về nhà nhìn là cái gì m i ê u ta mới vừa nghe tiếng kêu của nó rất đặc biệt khá giống trước đây thật lâu ta nuôi dưỡng quá một con miêu nó tạ thế thời điểm ta nhưng là thương tâm đã lâu há hảo ta biết rồi đào thanh sơn thuận miệng đáp ứng nói hắn hiện tại chỉ hy vọng dương thục lan nhanh lên một chút cúp điện thoại cho chuyện thời gian càng dài nguy hiểm lại càng lớn cắt đứt dương thục lan điện thoại sau đào thanh sơn trường thở phào nhẹ nhõm quay đầu liếc mắt nhìn còn ở chính mình vai đợi mèo ba tư lại là đau cả đầu thục lan phải nuôi này con mèo ba tư chuyện này làm sao làm đây là mộ dung thanh thanh miêu đào sư phụ hiện tại vô cùng đau đầu hắn biết rõ t u y tiện tìm một con mèo hoang đến lựa gạt dương thục lan là không được bởi vì này con mèo ba tư tiếng kêu rất giống nàng đã từng nuôi dưỡng quá miêu cho nên nàng mới hội như vậy lưu ý bằng không nói không cẩn thận là mất m rồi đào thanh sơn suy nghĩ một chút lắc đầu một cái không được dương thục lan nhất định sẽ khả nghi hơn nữa nàng có lúc đặc biệt chấp nhất nếu như nàng muốn cố ý đi tìm thất lạc miêu sự tình e sợ hội càng vướng tay chân Á a đau đầu đến cùng nên làm sao làm xoắn suýt nửa ngày đào thanh sơn vẫn không có nghĩ đến cái gì thượng sách không thể làm gì khác hơn là trước tiên trở về trong phòng mộ dung thanh thanh ngồi ở s o f a xem tv nhìn thấy đào thanh sơn trở lại liền đứng lên nói cơm thả có hơi lâu mị sợi đ ề u chủ ta lại cho ngươi làm một phần trứng gà mị sợi không cần không cần thật sự không cần đào thanh sơn vội vàng nói mộ dung thanh thanh cười cười không cần như thế gò bó thương thế của ngươi cũng là vì bảo vệ ta tạo thành ta hẳn là chịu nổi tương ứng trách nhiệm ta là bảo an mà đây là ta công tác đổi lại những người khác ta cũng như thế sông lên đào thanh sơn đạo mộ dung thanh thanh thoáng ngẩn ra sau đó cười cười nói ngươi hay vẫn là cùng lúc tuổi còn trẻ như thế chất phác vô cùng tình thương thấp không có chút nào thảo nữ nhân yêu thích cũng còn tốt đào bảo không có di truyền ngươi điểm ấy không đúng vậy sẽ không tìm đến hạ tình tốt như vậy lao bà ha ha ha đào thanh sơn gãi đầu một cái lúng túng cười cười được rồi ngươi ăn đi ta đi đem phòng khách cho ngươi thu thập một tí mộ dung thanh thanh đứng lên đến chuẩn bị ly khai cái kia thanh thanh đào thanh sơn vội vàng nói hả chính là cái kia chính là đào thanh sơn ấ đ úng mộ dung thanh thanh tức giận nói có cái gì cứ việc nói thẳng chính là sau đó đào thanh sơn đem chuyện vừa rồi nói dưới ô mộ dung thanh thanh nhìn đào thanh sơn trên bả vai mèo ba tư một chút chấm ngâm không ít sau đó nhàn nhạt nói h à n h nàng gọi b ố i bối xem ra nàng còn rất yêu thích ngươi coi như còn ngươi phần này ân tình cảm ơn thật sự phi thường cảm tạ đào thanh sơn lập tức nói mộ dung thanh thanh cười cười liền đi lên lầu sau đó đào thanh sơn mới biết này con gọi b ố i bối, bối miêu những năm này vẫn làm bạn ở mộ dung thanh thanh bên người là mộ dung thanh thanh rất trọng yếu bằng hữu bất quá n à y hội đào thanh sơn cũng không có ý thức đến này con miêu đối với mộ dung thanh thanh giá trị nghe được mộ dung thanh thanh đồng ý đem miêu mượn cho hắn đúng là trường thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như cho lão bà một cái bàn d a o haoai nào đó khách sạn nào đó gian phòng sân thượng đao bảo ngồi ở sân thượng liên tiếp giật bốn năm điếu thuốc vẻ mặt còn ở xoắn suýt thân a xin mời cho ta một điểm gợi ý đi ta đến cùng nên làm gì ngươi hỏi ta muốn làm sao làm đương nhiên là mở hậu cung thế nhưng nếu như là sẽ cho người thương tâm hậu cung này mở hậu cung ý nghĩa ở đâu đào bảo thanh niên rơi vào xoắn suýt trong không cách nào tự kiềm chế hắn cảm thấy hắn cần một cái nhân sinh đạo sư đến cố vấn một tí liền hắn bấm nào đó đào tính người trung niên điện thoại làm gì đào tính người trung niên âm thanh nghe tới hơi sốt sắng nhưng đào bảo tâm tư hỗn loạn cũng không để ý ba, làm sao mới có thể thành lập một cái h ả i hòa mỹ mãn hậu cung đào bảo trực tiếp hỏi đào tính người trung niên không lên tiếng nửa ngày mới phun ra một chữ cút truyền thụ chút kinh nghiệm mà ngại nhưng là ngủ quá yên kinh hai đại mỹ nữ tuyệt sắc lao tài ca kinh nghiệm như vậy phong phú không truyền cho nhi tử chẳng phải là lãng phí đào thanh sơn nổi trận lôi đình đào bảo ta nói ngươi tiểu tử này đầu góc bị môn chen chứ mở cái gì hậu cung đây là một cái chịu trách nhiệm nam nhân kể ra sao lời này nếu để cho t ì n h tình nghe được nàng nên nhiều thương tâm thực sự là tên nhóc khốn nạn không cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình sống tạm h à n g ngày tận cân nhắc chút lung ta lung tung sự tình ngươi xứng đáng ta cho ngươi lên danh tự sao đào bảo bảo ca nhược ư ợ c hỏi cha tên của ta có cái gì hàm nghĩa a chương 679, đào bảo danh tự nguyên do đào sư phụ lập tức b ồ i d ố i nói đến đứa nhỏ này danh tự t ạ p đến suy nghĩ hồi lâu đào thanh sơn rốt cục nghĩ tới lúc trước hắn từ bệnh viện đem con ôm ra chuẩn bị mang về nhà ở khí xa t trạm hắn gặp phải một cái hai ba tuổi nữ h à i ở phiên ven đường một cái đống rác đào thanh sơn nằm ở hiếu kỳ liền hỏi bé gái đang tìm cái gì bé gái bi bô trả lời nói đào bảo vật đào thanh sơn lúc đó chính không biết cho hải tử lấy tên là gì nghe cô bé này nói chuyện đột nhiên cảm thấy đào bảo danh tự này không sai liền quyết định đương đào thanh sơn như thực chất đem chân tướng nói cho đào bảo thì bảo ca nội tâm là t a n vỡ hắn vẫn cho là tên của chính mình tuy rằng đơn giản nhưng khẳng định là có rất sâu ngụ ý danh tự sau lưng khẳng định có một đoạn xúc động lòng người cố sự nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới tên của hắn là một cái ba tuổi bé gái lên lao tài xế nhớ tới chuyện cũ khá hơi xúc động nói đến năm đó cái k i a bé gái xem ra bất quá hai ba tuổi hiện tại cũng đã hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi khi nào ngươi gặp phải nhân ra ngươi đến hảo hảo cảm tạ nhân ra bằng không tên của ngươi chính là đào khí đào binh thậm chí là đào p h m đào bảo mặt sắm lại đào sư phụ n g ư ơ i đúng là ta cha đẻ sao tuyệt đối không phải ta có thể sinh không xuất như thế hoa tâm nhi tử ô vậy rảnh rỗi hỏi một chút mẹ ruột ta ta cha đẻ đến cùng là ai nàng muốn nói là đào thanh sơn ta liền nói đào sư phụ không thừa nhận đào thanh sơn trực tiếp sang ha ha đùa dân đây thân sinh tuyệt đối thân sinh đào thanh sơn vội vàng nói đào bảo trận tròn mắt hán thở dài nói ta hiện tại có thể không cái gì tâm tình đi cảm tạ lên cho ta danh tự người phiền lắm lại nói ta cũng đến tìm nhân ra a nàng có cái gì đặc thù sao ta nhớ tới bé gái l ô thai mặt sau có một nốt ruồi đào bảo lại trận tròn mắt xin nhờ nữ nhân sau khi lớn lên phổ biến đều là trường làm sao đến xem l ô thai mặt sau trí trường ở chỗ đó c h í cùng trường ở cái mông trên trí không có gì khác nhau ngược lại n g ư ờ i đều không nhìn thấy truy cập http đào thanh sơn mặt sạp lại người đứa nhỏ này đọc cái gì cho má đại học nói như thế nào nói một điểm văn nhã cảm giác đều không quên đi không cùng ngươi phí lời cúp máy nói xong đào thanh sơn trực tiếp cúp điện thoại danh tự sự tình đào bảo cũng không có xoắn suýt quá lâu bất kể là ai lên đào bảo danh tự này đều đã trở thành chính mình cả đời danh thiếp đào bảo đánh xong cối u cùng một điếu thuốc lập tức phản trở về phòng y d h ư ý ngủ rất ngon lành đào bảo l ặ n g lặng nhìn nàng tuy rằng y y thì tướng mạo di truyền mẹ của nàng nhiều hơn chút nhưng đẹp trai như vậy sống núi cao khẳng định là di truyền ta đào bảo rất tự yêu mình hắn trải qua quyết định từ bỏ cùng y y thì kết thân tử giám định bởi vì thân thể của hắn trải qua bức xạ hạt nhân nhóm máu trải qua biến lính dị dạ kết cấu không biết có thay đổi hay không quan trọng nhất chính là đào bảo trải qua từ mọi phương diện đặc biệt là mộng tỷ phản ứng hắn trải qua nhận ra được y y thì chính là nữ nhi ruột thịt của hắn không biết tình tình hài tử giống ai trước đây vẫn hoài nghi mình không thể sinh d ủ hiện tại đột nhiên buốc lên hai đứa bé n à y tâm tình thực sự là lần sảng khoái nghĩ đến bọn nhỏ đào bảo trong lòng buồn phiền tạm thời cũng bị ném ra sau đầu khai tâm qua đi đào bảo lại nghĩ tới la lan t h a m thẳm thở dài cho dư sương gọi điện thoại đi đào bảo lấy điện thoại ra suy nghĩ một chút cuối cùng lại đem điện thoại di động thả lại túi láo cho nàng một niềm vui bất ngờ đi ngày kế đào bảo cùng hạ quốc cường vợ chồng gọi điện thoại nói cho bọn họ biết muốn đi giằng đảo xem một vị bằng hưu không thể ở ha cùng bọn họ nhị lão đều biểu thị lựa giải sau đó đào bảo cùng hạ tuyết cùng với an hân cáo biệt sau liền mang theo y y y thừa máy bay ly khai ha bai bởi vì giằng đảo không có dân dụng sân bay đào bảo bọn hắn không thể không những quốc gia khác sân bay sáu sau đó đổi xe tàu thủy đi tới giằng đảo đứng ở trên b o n g thuyền đào bảo phóng tầm mắt tới mơ hồ có thể thấy được giằng đảo trong lòng thầm nghĩ sương tỉ nhìn thấy ta nhất định sẽ bị giật mình đi lúc này kéo ly đi tới quay đầu nhìn đào bảo một chút nói đào bảo ngươi thật giống như rất vui vẻ a vạn nhất la lan tỉnh rồi nói ra gây bất lợi cho ngươi lời chứng ngươi e sợ ngay lập tức sẽ bị bắt ây đào bảo biết kéo ly hiểu lầm nhưng cũng không có giải thích cái gì kéo ly tô dương bọn hắn cũng không quen biết dư sương đúng rồi kéo ly ngươi cùng tô dương chuẩn bị lúc nào kết hôn a đào bảo thuận miệng hỏi không vội vã é o ly dừng một chút lại nói chí ít ở la lan tỉnh lại trước chúng ta sẽ không kết hôn ngươi phải đợi la lan tỉnh lại cùng nàng ngả bài sao đào bảo quay đầu nhìn éo ly đạo é o ly dùng tay liêu liêu sao cười n h ạ t cười nhưng cũng không hề nói gì ngả bài có thể nhưng không nên lại kích thích la lan đào bảo lại bổ sung yên tâm hảo ta cùng la lan từ nhỏ cùng nhau lớn lên hữu nghị của chúng ta so với ngươi tưởng tượng càng kiên cố é o ly đạo đào bảo không nói cái gì nữa ba ba ôm ta một cái ta muốn xem cao cao ý ý ỉa điểm m ũ i chân đạo được rồi đào bảo lập tức ôm lấy ý ý ỉa cha và con gái khai tâm xem ra biển rộng nửa giờ sau tàu thủy cập bờ tô dương eo ly ta hơi có chút sự tình chúng ta buổi tối tái t ụ đi đào bảo đạo được rồi tô dương cười cười ta vừa nãy vẫn đang suy nghĩ làm sao đem ngươi cái này kỳ đà cản m ũ i đánh đổi đây trời ạ tên khốn này đào bảo nhẹ mắng một câu sau đó nói đi ơi, ý ỉa ỉa ỉa chúng ta đi kéo lì c ư ờ i cười nói buổi tối gặp ở chỗ cũ ok sau đó đào bảo liền mang theo ý ỉa ỉa đi, đi tới dư xương trước biệt thự ba ba nơi này là nơi nào a ý ỉa lôi kéo đào bảo tay hỏi ba ba một người bạn ra đào bảo mỉm cười nói ồ、oh. đào bảo sau đó thông qua là vân tay thức đừng mở ra cửa chống trộm đi vào đi tới phòng khách đào bảo đang muốn gọi dư xương đột nhiên lầu một trong phòng vệ sinh đi ra một cái ăn mặc quần sóc để trần cánh tay nam nhân song phương nhìn thấy lẫn nhau đều là sợ hết hồn lúc này dư xương cũng là ăn mặc áo tắm từ trong phòng ngủ đi ra nhìn thấy đào bảo cũng là ngần người đào bảo phản ứng lại hết sức khó xử xin lỗi ta ta không biết ngươi kết bạn trai hơn nữa trải qua ở chung a cảm giác h ả o l u n g túng ta hẳn là sớm thông báo ngươi này không q u ấ y dậy các ngươi ý ý ỉa chúng ta đi trước ồ c h ờ một chút dư s ư ơ n g vội vàng nói lúc này lục thiên âm trực tiếp ăn mặc b i k i n i từ dư s ư ơ n g phòng ngủ đi ra làm sao hả đào bảo lục thiên âm theo bản năng trốn đến dư s ư ơ n g phía sau mặt t n g đỏ dư s ư ơ n g mặt sắm lại ngươi mặt đỏ cái dám a ngươi liền không sợ bạn trai ngươi hoài nghi ngươi hồng hạnh xuất tưởng lục thiên âm nhìn cái kia quần sóc nam một chút hán dám đào bảo xoa xoa đầu nghe tới quan hệ có chút loạn dư sương cười cười không có chút nào loạn ngày hôm nay lục thiên âm mang bạn trai hắn lại đây muốn mượn dùng ta bể bơi cũng nhượng ta giáo bạn trai nàng bơi đùa gì thế ta dư sương không phải là người nam nhân nào đều đi chạm vì lẽ đó ta quả đoán từ chối n à y lục thiên âm liền quyết định chính mình đi dạy hắn nói xong dư sương rút đi trên người nàng áo tám dư sương mặc trên người áo tám ta là chuẩn bị đi cạnh biển chơi đùa với bọn hắn không cùng đường nói xong dư sương đi tới đào bảo trước mặt sau đó ánh mắt rơi xuống ý ý, ý ở trên người ta con gái đào bảo cười cười nói ý ý, ý liền nói sương di đã lâu không gặp đào bảo chương sáu trăm tám mươi ta tốt hơn hắn nhiều dư sương ngẩng đầu nhìn đào bảo một chút trận tròn mắt nói ngươi kinh ngạc cái gì ngẫu tỷ nhưng là ta khách quen ta biết con gái nàng có cái gì kỳ quái ý ý cũng nói ba ba là thằng đốc hít được rồi đào bảo gãi đầu một cái có chút mơ hồ rào cản chúng ta đi cạnh biển đi nơi đó có mua nhi đồng áo tám dư sương lại nói có nam sĩ quần bơi sao đào bảo đạo người tới nói xong dư sương đem đào bảo lĩnh đến nàng phòng ngủ sau đó mở ra trong đó một cái tủ treo quần áo ngươi quần bơi đều ở nơi này đây đào bảo xem xét một chút mấy cái quần bơi điệp chỉnh t ề thả nằm ở trong tủ treo quần áo đều là chính mình trước đây xuyên qua quần bơi và ta cho rằng sớm đã bị ngươi ném đến thùng rác đào bảo cười cười nói ta là sợ ô nhiễm ta ra thùng rác hảo nhanh lên một chút đổi quần bơi chúng ta đi cạnh biển dư xương đạo ồ đào bảo chọn một cái quần bơi chuẩn bị cởi quần thời điểm v ố n một cái đầu dư xương vẫn còn ở đó ta nói xương tỉ ta phải thay đổi quần bơi đào bảo đạo ngươi đổi chứ không ai nói không cho ngươi đổi a nhưng là dư xương nở nụ cười xinh đẹp ồ kỳ quái quang thời gian trước cũng không biết hai sấn nhân ra ngủ để người ta quần áo tới hết sạch đào bảo nhắm mắt nói sương t ỷ chúng ta muốn thực sự cầu thị ngươi này không phải ngủ là bị sốt ta thoát quần áo ngươi là vì cho ngươi hàng nhiệt độ nói chung ngươi miễn p h i đem t ỷ nhìn hết sạch vì lẽ đó ngươi cũng phải đem ta xem hết sạch ân cái nào đào bảo xoắn suýt không ít đào bảo cắn răng một cái được rồi ngược lại hai chúng ta cũng không phải người ngoài nói xong đào bảo trực tiếp ngay trước mặt dư xương đổi con bơi sau đó đào bảo cùng dư xương liền ly khai phòng ngủ Và,、wow, hai người này vô địch rồi nhân ra đào bảo con gái còn ở đây các ngươi liền thổi khô lửa b ố c lục thiên âm đạo câm miệng i i a cẩn thận lao nương nói cho biết n g ư ờ i phỉ báng giáo xong bạn trai ngươi bơi mau nhanh cút đi thực sự là cũng không chào hỏi đột nhiên liền đem bạn trai mang đến ta biệt thự này là ai cũng năng lực tùy tiện vào sao dư sương tức giận nói này đào bảo làm sao liền năng lực tùy tiện vào lục thiên âm kháng nghị bạn trai ngươi có thể cùng đào bảo so với sao người đàn ông kia vẻ mặt rất lúng túng dư sương ngươi lời này làm người rất đau đớn a truy cập http để đọc chuyện muốn trách thì trách bạn trai ngươi đi ai bảo nàng mang ngươi đến nói xong dư sương một tay lôi kéo y i y, y một tay lôi kéo đào bảo liền từ hậu viện đi tới bãi biển đường trên y y, y nhìn dư sương một chút nói sương a di ngươi cũng yêu thích ba ba sao đúng vậy nha ta và cha ngươi ba là bạn tốt dư sương cười cười nói y y, -y c h ừ n g mắt nhìn năng lực lên giường bằng hữu sao dư sương dư sương ngẩng đầu nhìn đ à o bảo đào bảo b ả o hãn vội vàng nói ta không dạy nàng dư sương trợn tròn mắt nàng thu thập dưới tâm tình lại nói nói đến tại sao y y, -y hội gọi ba ba n g ư ờ i ta có thể không cảm thấy mộng tỷ hội cùng ngươi kết hôn một lời khó nói hết Quay đào ầ u lại, ta lại cùng ngươi nói rõ đi. ta cùng rõ đ bảo đạo dư sương gật ngủ lại nói vậy này thứ đến giảng đạo là làm gì ta có thể không tin ngươi là chuyên môn vì ta mà đến đào bảo hơi trầm ngâm sau đó mới nói la lan dư sương hơi run sau đó n h a t i ế n g hơi trầm m ặ t sau dư sương liêu liêu tóc dài lại cười cười nói thành thật khai báo ngươi cùng c á i này la lan đến cùng là quan hệ gì chính là thuê quan hệ không có nam nữ tư tình cái này thật không có ừ ngươi nếu như cùng la lan có cái gì nam nữ tư tình ta có thể tha thứ không được ngươi bởi vì ngươi lúc đó còn ở cùng vân hy giao du đây là phản bội dư sương lại nói cái này ngươi xin yên tâm la lan yêu thích chính là có một người khác đào bảo nói xong lại nói thực sự là ngươi đem ta muốn trở thành cái gì thật sự coi ta là người phụ nữ đều yêu người phụ nữ đều muốn trên đào bảo vật ta xin nhờ ta có thể không như vậy đại mị lực dư s ư ơ n g cười cười này ngược lại cũng đúng là ba người đi tới bán áo tắm địa phương cho y yi y mua thân nhi đồng áo tắm cùng với cầu sinh rào cản liền xuống hải ở hải lý chơi hội y Y yi lại chạy đến trên bờ cắt cùng một đám trẻ con đồng thời trồng h ạ t cát bọn nhỏ còn giống như là đối với cái này cảm thấy hứng thú mà dư s ư ơ n g rồi cùng đào bảo ngồi ở một bên nhìn gần nhất thế nào dư s ư ơ n g cười cười mở miệng nói một nửa được một nửa xấu nói thế nào mặt tốt có hạ tình mang thai cái này ta biết rồi còn có ta cùng vân hy tỷ hòa hảo rồi đào bảo lại nói dư xương ngần người ngươi cùng vân hy hợp lại cũng không thể toán hợp lại rất vi diệu chính là nói như thế nào đây chính là đào bảo thực sự không biết nên làm sao miêu tả hắn cùng vân hy hiện tại quan hệ chính là lòng đất tình nhân đúng không kết quả lại bị dư xương nhất châm kiến huyết đào bảo gãi đầu một cái cũng gần như có thể nói như vậy ai dư s ư ơ n g khẽ thở dài vẫn h i người phụ nữ kia có phải là ngốc à, từ chính quy bạn gái làm xuống đất tình nhân người phụ nữ kia đến cùng có còn hay không một điểm tôn nghiêm à. cảm giác đều là sai lầm của ta ta cảm giác sâu sắc nghiệp chướng nặng nề vốn là lỗi của ngươi dư s ư ơ n g chừng đào bảo một chút vẫn h i người phụ nữ kia tuy rằng xấu bụng nhưng về mặt tình cảm đặc biệt đơn thuần các ngươi giao du thời điểm mỗi lần cãi nhau sau tuy rằng nàng ngoài miệng đối với ngươi rất là chán ghét nôn từ chuẩn xác công bố muốn cùng ngươi cả đời không qua lại với nhau nhưng bị ngươi mang tới khách sạn ba ba một trận sau cái gì hoán khí đều không còn nàng đúng là một điểm nguyên tắc đều không đào bảo cũng là có chút lúng túng đau đầu n g ư ơ i sinh bệnh ta là cho các ngươi loại này dị dạng quan hệ cảm thấy đau đầu vân hy nàng rõ ràng là vạn người mê người theo đuổi rất nhiều tại sao một mực nhất định phải treo cổ ở trên một cái cây ta rất đau bi trứng đau bi trước đây dư sương công bố chính mình gặp bức xạ hạt nhân sau biến dị hai chân dài ra di di đào bảo một lần rất ngu rất ngây thơ tin là thật nhưng lần trước dư sương bị sốt sự kiện đào bảo trải qua xác nhận quá không có di di tự nhiên cũng sẽ không đau bi khạc khạc dư sương ngươi đâu gần nhất thế nào có hay không lại giao mới bạn trai đào bảo mau mau nói sang chuyện khác ai dư sương thở dài lãng được rồi không muốn sàng bậy chuẩn bị hoàn lương tìm cái người đàng hoàng gà cho tốt nhất là mang hài tử bởi vì ta không có cách nào sinh dục người như vậy hẳn là tương đối dễ tìm đi ngạch đào bảo nhìn dư sương một chút nhớ tới cái gì lại nói nói đến lần trước nói cho ngươi đi tìm người đàn ông kia lão bà n g ả bài ngươi n g ả bài không người nam nhân nào ngươi không phải nói vẫn yêu một cái người có vợ sao sau đó cái kia người tướng mạo phổ thông ra thế giống như vậy hơn nữa rất hoa tâm rất cha loại kia nam nhân ừ dư sương lại liêu liêu trên c h á n tóc dài cười cười nói không có luôn cảm giác hội tự d ứ t lấy đủ. vậy ngươi triệt để từ bỏ người đàn ông kia sao đào bảo lại nói dư sương suy nghĩ một chút lại nhàn nhạt nói không làm được đào bảo khoe miệng kéo kéo ta nói xương tỉ ngươi còn không thấy ngại nói vân hy ngốc ngươi so với hắn càng ngu hơn người đàn ông kia như vậy cha ta tốt hơn hắn nhiều dư sương chương sáu trăm tám mươi mốt người đàn ông này là yêu ma quỷ quái đương nhiên trong mắt người tình biến thành tây thi ta biết ngươi không ủng hộ ta nhưng ta đúng là một mảnh lời tâm huyết đao bảo dừng một chút lại nói ta ghét nhất lừa dối bằng hưu ta cảm tình nam nhân ai dư sương thở dài nói l ạ c t ô i đi lúc này lục thiên âm cùng bạn trai nàng cũng lại đây đao bảo còn không giới thiệu cho ngươi đây đây là ngô khải ca lục thiên âm bạn trai dư sương thu thập dưới tâm tình giới thiệu khải ca ngươi được ta thích nhất ngươi điện ảnh đào bảo cười cười nói hả nô khải ca một mặt mờ mịt lục thiên âm nói đào bảo nói chính là trần khải ca hoa hạ một cái đại đạo diễn nói xong lục thiên âm lại nhìn đào bảo nói hắn chính là giang đảo bản địa dế nhúi không từng va chạm xã hội ngươi với hắn những này ngạnh hắn cũng không biết hoa lục thầy thuốc ngươi này nói có chút quá đáng a hiểu cho bạn trai lưu mặt mũi nữ nhân mới là nữ nhân t ố t à. Đà. đào bảo đạo nô khải ca cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g bảo ca ngài thực sự là người tốt lục thiên âm không nói gì nói xin nhờ đào bảo nhỏ hơn ngươi hai ba tuổi đây còn bảo ca thiệt thòi ngươi gọi đến lối ra mở miệng ai nhớ ta lục thiên âm đường đường ộp phật tốt nghiệp đại học làm sao sẽ tìm được ngươi loại này phế vật bạn trai dư s ư ơ n g bĩu môi thực sự là lòng tham không đủ xa nuốt tượng lao nương ta liền bạn trai cũng không có chứ http ồ đào bảo không phải bạn trai ngươi hắn là vân hy bạn gái dư sương nhàn nhạt nói lục thiên âm xoa xoa đầu đào bảo là vân hy bạn trai hơn nữa là cung như mộng con gái ba ba ta làm sao có chút ngổn ngang đầu này còn ngổn ngang ngươi đại khái còn không biết lao bà hắn gọi hạ tình cũng là một đại mỹ nữ hiện tại cũng mang thai dư sương lại nói lục thiên âm ta thiên đào bảo đây là chân đạp vài con thuyền a lục thiên âm vẻ mặt lô cốt cho nên nói ngươi khải ca trải qua xem như là người đàn ông tốt cùng đào bảo so với khải ca thật là tốt nam nhân bảo ca bất mãn hai người các ngươi đừng ở sau lưng nói nhỏ phỉ báng người a ta cũng nghe được lục thiên âm cười cười ánh mắt của nàng rơi xuống y y ghẻ trên người sau đó lại rơi xuống đào bảo trên người thầm nghĩ trong lòng mộng tỉ trong bụng anh em sinh đôi kia nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể là đào bảo đi cái tên này là máy gieo hạt sao không biết hắn có biết hay không ngộng tỷ mang thai sự t ì n h lục thiên âm thoáng thu thập dưới tâm tình lại nhìn dư sương nói dư sương ngươi không phải không mang thai sao cùng đào bảo thử xem nói không chắc liền mang thai lan dư sương mắng lục thiên âm một câu ngươi hiện tại làm sao càng ngày càng không biết xấu hổ đào bảo nhưng là vân hy bạn trai thật không lục thiên âm sau đó lại cười cười nói chúng ta bốn người chơi bãi cắt bóng chuyền chứ có thể ta cùng đào bảo một đội dư xương ngươi cùng khải ca một đội lục thiên âm lại nói dư xương mặt sạm lại làm bao a thấy thế nào cũng có thể là ngươi cùng nô khải ca một đội chứ không không không từ tố chất thân thể tới nói một ngược giả phối hợp một cường giả vừa v ậ n năng lực cân bằng thực lực chênh l ệ n h nếu như ngươi cùng đào bảo một tổ trả không hết ngược chúng ta à. lục thiên âm đạo ta cảm giác bạn trai ngươi lại bị ngươi bắn nhất tiễn đối với như vậy phân tổ dư xương chắc chắn sẽ không đồng ý lục thiên âm nữ nhân này đến cùng đang dở trò q u ỷ gì nàng mắt trở mình một chút sau đó quay đầu nhìn ngô khải ca nói khải ca ta có thể hỏi ngươi cái sự tình sao hả bạn gái ngươi là làm cái gì ngươi biết chưa dư xương đạo biết ta không mang thai không dục chuyên khoa chủ trì ý sư ngô khải ca đạo thế nhưng ngươi có biết hay không bạn gái ngươi mỗi ngày đều muốn quan sát rất nhiều nam nhân gì gì à? khắc khắc lục thiên âm trực tiếp sang dư xương ngươi dư s ư ơ n g xoay người lộ ra một tia xấu bụng cười không chơi chúng ta trở lại lục thiên âm phất phất tay bì bì ngô khải ca cũng theo lục thiên âm cùng rời đi sau khi hai người đi đào bảo hướng về dư s ư ơ n g bên người một chuyến sau đó nói luôn cảm thấy ngô khải ca có chút đáng thương à. dư s ư ơ n g cười cười kỳ thực cũng còn tốt lục thiên âm cũng chính là tính cách khá mạnh thế nàng hay vẫn là rất yêu bạn trai nàng bất quá so với ngô khải ca ngươi quả thực quá hạnh phúc vân hy tuy rằng cũng là thuộc về tính cách cường thế mô hình nhưng đến trước mặt ngươi liền tự động biến thành cứu lão bà ngươi không biết không làm bình luận dư sương dừng một chút lại nói xem ra ngươi cùng ngô khải ca tán gâu rất đầu cơ a đào bảo gật ngủ có chút hiểu nhau hận muộn chi kỷ cảm giác đào bảo dư sương vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc nhiều cùng ngô khải ca đi vòng một chút tương lai đối với ngươi vụ án thẩm phán hội có lợi lục thiên âm khả năng cũng không biết nàng nhất quan chế nhạo phế vật bạn trai kỳ thực là thợ săn công ty còn trẻ nhất đồng sự tê đào bảo hốt ngụm khí lạnh tình báo này chuẩn xác không hẳn là không sai được ta cũng là gần nhất mới xác định dư xương đạo đào bảo trầm ngâm không ít gật ngủ ta biết rồi đúng rồi dư xương ta buổi tối muốn đi gặp bằng hữu ngươi cùng ta đồng thời chứ a dư xương đầu tiên là ngần người lập tức bên thai phất quá một vện đỏ ửng muốn cùng ngươi thấy thấy bằng hữu a đào bảo gật g ủ h ả người nếu như không rảnh rảnh rỗi a ta rất nhàn dư xương đạo vừa dứt lời nàng trong bao điện thoại di động liền văng lên dư xương lấy điện thoại di động ra nhìn một chút không tiếp trực tiếp cúp máy sau đó lại thẳng thắn cúp điện thoại cái kia người gọi điện thoại không muốn tiếp dư xương đạo đào bảo d ơ ngón tay cái lên không tiếp là được rồi sớm một chút với hắn phân rõ giới hạn một cái người có vợ còn đối với chúng ta ra dư xương dây dừa không rõ thật không biết xấu hổ dư sương cười cười ừ nói thật hay hắc miêu khoa học kỹ thuật nào đó văn phòng ngạch tổng giám đốc nàng không nghe điện thoại hơn nữa đem điện thoại tắt máy một người phụ nữ đạo chính là dư sương trợ lý thực sự là hoang đường chúng ta nghiên cứu khoa học thí nghiệm chính ở vào thời khắc mấu chốt nói cẩn thận muốn duy trì điện thoại 2 4 h thông suốt dư sương đến cùng đang làm gì một cái năm sau tuần lao nhân rất tức giận đạo đồng lão ngài đừng nóng giận Sa bây giờ đi lập tức t ổ người Giám đốc trong tiểu Đốc Trợ t nhà nhìn. h lý tiểu thư nói xong cũng xương Nhìn liền chuyện Tổng đến cùng đang suy nghĩ phần nhân n tới biệt tiểu biết Giám lại xảy bào bào, gì gì? g chạy Đốc mau mau Trăm trăm ra. suy thự. thấy thư trợ dư ư vì lý là đàn ông này Yêu này quỷ quái, ma người đàn ông này khẳng định là yêu ma quỷ quái đến gieo vạ tổng giám đốc mỗi lần hắn đến lần đảo tổng giám đốc liền vô tâm công tác lần này tổng giám đốc biết rõ đạo công ty nào đó hạng thí nghiệm chính ở vào thời khắc mấu chốt nàng dĩ nhiên cắt đứt công ty điện thoại thậm chí đóng cơ trợ lý tiểu thư càng nghĩ càng giận liền trợ lý tiểu thư đầu g ó c nóng lên đi tới đào bảo trước mặt trực tiếp kéo đào bảo cánh tay đào bảo đi với ta m ư ơ n phỏng ngươi đừng quấn quít lấy tổng giám đốc đào bảo dự xương chương sáu trăm tám mươi hai thấp kém cảm tình chờ một chút đào bảo vội vàng nói cái kia dương liếu tiểu thư ta lần trước chỉ là không cẩn thận nhìn thấy ngươi quả thể nhưng cũng không muốn cùng ngươi lên giường ta cảm thấy đi cô gái muốn hiểu tự tôn tự ái trợ lý tiểu thư tan vỡ nàng đột nhiên nhớ tới này cha liên lần trước nàng cùng tổng giám đốc ở biệt thự trong tắm suối nước nóng sau đó người đàn ông này lén lén lút lút, lút ẩn núp đi vào đem mình đánh mất chuyện sau đó nàng liền không biết nguyên lai、like, mình bị đánh mất sau trên người háo tắm cũng bị người đàn ông này kéo b â n g không hắn làm sao sẽ nói nhìn thấy chính mình quả thể cơ chứ càng làm cho dương liễu không cách nào tha thứ chính là tên khốn này dĩ nhiên phản gọi mình tự tôn tự ái bất quá ngay khi dương liễu chuẩn bị tức giận thời điểm dư sương ho nhẹ hai tiếng mở miệng dương liễu đường nịch đường nịch hi nói ta sao dương liễu toàn bộ người cũng không tốt tổng giám đốc dương liễu đem dư sương kéo qua một bên phát điên nói ngài đang làm gì công ty thí nghiệm chính ở vào thời khắc mấu chốt ngài làm sao có thể đem điện thoại di động tắt máy cơ chứ không phải ta tắt máy nó không điện được rồi lúc đó ở theo ta về công ty đồng lão bọn hắn đều còn đang đợi ngươi cho chỉ thị đây dương liễu lại nói không đi cái gì không đi dương liễu tiểu dương a công ty là đại gia không phải ta một cái người không thể chuyện gì đều để cho ta tới làm quyết định loại này công ty kết cấu là không khỏe mạnh người xem nhân gia hoa vi thay phiên chế r a ceo hoạt động thật tốt công ty người sáng lập nhậm chính không phải chỉ là công ty lãnh tụ tinh thần nắm giữ công ty phương hướng phát triển mà công ty cụ thể sự vụ đều do phía dưới mấy cái thay phiên ceo đến phụ trách các ngươi theo ta sáng lập hắc、HM、miêu khoa học kỹ thuật cũng gần như nên chính mình dương cánh bay lượn tiểu hưng chỉ có ly khai mẫu thân ôm ấp mới có thể biến thành bay lượn ở phía chân trời hùng l ư n g dư sương nói năng hùng hồn dương liễu một mặt ngờ vực tổng giám đốc ngài hùng hồn trần từ nhiều như vậy đơn giản chính là không muốn đi công ty đi quang thời gian trước là ai còn ở công nhân trong đại hội cảm xúc mãnh liệt dâng trào phát biểu diễn thuyết nói cần phải chặt chẽ đoàn kết ở dư xương đồng chí xung quanh gian khổ p h â n đấu đánh hảo công kiên chiến cố gắng đem hắc miêu khoa học kỹ thuật phát triển trở thành vĩ đại công ty lúc này mới công phu mấy ngày tìm từ hoàn toàn thay đổi dư xương thoáng có chút lúng túng nói tóm lại ta đêm nay có việc dương liễu dùng tay bưng cái chán a a đào bảo người đàn ông kia quả nhiên là chúng ta hắc miêu khoa học kỹ thuật khắc tinh n g ư ơ i nha đầu này làm sao có thể nói như vậy đào t ổ n g đây hắn nhưng là chúng ta hắc miêu khoa học kỹ thuật hai cô đông dư sương dừng một chút lại nói ngươi truyền cho ta cái này thí nghiệm toàn quyền giao cho đồng lao phụ trách vốn là câu này là hắn chủ đạo hạng mục ta cũng là người t h ư ờ n g đi tới cũng là nghe đồng lao an bài nói xong dư sương liền lại đi tìm đào bảo dương l i ế u rất bất đắc dĩ nếu như nói phía trên thế giới này có ai hiểu rõ dư sương cảm tình cái kia người trừ dương liễu ra không còn có thể là ai khác nàng từ khi đảm nhiệm dư xương trợ lý liền vẫn quan tâm dư xương mọi phương diện trước đây đào bảo cùng vân hy giao du thời điểm thỉnh thoảng sẽ gọi trên tổng giám đốc cùng nhau chơi đùa đương nhân ra hai người thật vui vẻ hộ cho ăn điểm tâm thời điểm tổng giám đốc liền ở một bên cười khẽ tuy rằng vẻ mặt là mỉm cười nhưng dương liễu nhưng nhận ra được tổng giám đốc mỉm cười lý cô độc cùng bị thương vào lúc ấy dương liễu ngay khi m u ố n Tổng Giám phải Đốc có lúc à Đào Nàng Nàng Đào là Đào cũng thích cũng dục cũng Sương, nhưng Sương nhận. nói, vân hy bạn、trai. hơn nữa, mình không thể sinh dục cũng không xứng yêu hy qua trai, thể hỏi phủ Bảo? Bảo Bảo. bị với Dư Dư l đó dương liễu thì có một loại cảm giác tổng giám đốc đại khái là nàng gặp tất cả mọi người lý cảm tình thấp nhất nàng không cách nào lý giải tại sao chỉ là bởi vì không thể sinh dục liền muốn đem chính mình đặt ở như vậy thấp kém vị trí tổng giám đốc rõ ràng là khuynh thành vưu vật không có chút nào so với vân hy kém dương liếu cũng không biết dư xương tuổi hấu thơ gia đình biến cố cho nên nàng không cách nào lý giải dư xương loại kia thấp kém tâm thái năm đó cha nàng giết chết tính xâm dư xương mẫu thân thầy thuốc người một nhà bị phán tử hình chuyện này ngoại trừ n h ư ợ n g dư xương đối với thầy thuốc sản sinh chống cự tâm lý ngoại còn tạo thành dư xương theo tâm lý của hắn thương tích mẫu thân tự sát phụ thân bị phán tử hình sau nàng thành một cái không người nhận nuôi cô nhi cũng không hải tử cùng với nàng chơi bởi vì nàng là người mang tội giết người hải tử một cái giết người khác toàn ra liền đứa nhỏ đều không buông tha người mang tội giết người hải tử dư sương vẫn gánh vác cái này á c danh do đó dẫn đến nội tâm của nàng hết sức tự ti nàng chưa từng có nói cho đào bảo quá khứ của nàng bởi vì nàng sợ sệt đào bảo hội ghét bỏ nàng là thảm án diệt môn hung thủ con gái tuy rằng nàng biết đào bảo cũng sẽ không ghét bỏ nhưng nàng vẫn không tự chủ được sợ sệt dương liễu rất xa nhìn dư sương không ít sau nàng lắc đầu một cái xoay người ly khai đến buổi tối dư sương ngươi đến cùng quyết định không đào bảo n ắ m y y tía tay một vừa nhìn thời gian một bên thúc giục đợi thêm ta một hồi dư sương ở trong phòng ngủ đáp mãi đến tận sau hai mươi phút dư sương mới từ trong phòng ngủ đi ra nàng rõ ràng là tỉ mỉ hóa trang quá một thân vàng nhạt trang phục có vẻ phi thường biết tính tao nhã chỉ có điều có chút khẩn nhưng làm nổi bật lên nàng lồi lõng có hứng thú vóc người trước ngực hai vũ rêu dao khắp nơi tương đương có tồn tại cảm váy ngắn dưới tròn trịa cái mông hướng lên trên n ế t lên một cái duyên dáng đường vòng cung tinh tế đai lưng thắt ở bên hông đi lên đường đến có vẻ chân thành cảm động màu nâu tóc dài tự tầng mây chất đống ở trên vai tỉ m ị phát họa nhạt trang có vẻ trói lọi khí chất bất phàm nàng chân thon dài trên còn ăn mặc một đôi màu đen tất chân cái này tất chân bắp đùi địa phương là có đường viền hoa mềm mại diện liêu càng sấn đến dư xương tinh tế eo hai chân thon dài mười cm tinh tế dày cao gót cùng nơi tô điểm tua rùa theo nàng vặn vẹo loáng một cái loáng một cái vô cùng hấp tĩnh đào bảo mặt vi hắc ta nói dư sương n g ư ơ i đến cùng là đi ăn cơm hay là đi ra mắt ta kha kha kha kha dám a nhân ra tô dương có bạn gái hơn nữa nhân ra bạn gái cũng ở n g ư ơ i đến cùng đang suy nghĩ gì hảo đừng oán giận không phải là nhượng ngươi nhiều chờ một lát mà quá mức nhượng ngươi hôn một chút bồi thường ngươi dư sương nói xong đem mặt dối tới đào bảo vi hãn thân ta con gái còn ở đây đừng nói loại này dễ dàng khiến người ta hiểu lầm dư sương cười cười yi yi yi ta cùng ba ba n g ư ờ i đùa dẫn đây trở lại chớ nói lung tung nha yi y gật gù nào đó h o a hoa điếm đào bảo làm sao còn chưa tới tô dương oán giận nói hàng này hiện tại càng ngày càng nét mực lúc trước hắn có thể không như thế nét mực đào bảo gọi điện thoại nói hội mang một nữ tính bằng hữu lại đây đại khái là vị kia bạn nữ g i i hóa trang làm lỡ thời gian đi thân là nữ nhân éo lì đúng là nhất trâm kiến huyết lúc này đào bảo âm thanh văng lên xin lỗi xin lỗi đường trên kẹt xe tới c h ư m tô dương chính đoán giận hơn một phen ngẩng đầu một n h ì n sáng mắt lên nghiệm nó xinh đẹp như vậy tỷ tỷ a i vậy chương sáu trăm tám mươi ba đại gia hảo mới là thật sự hảo giới thiệu một chút đây là bằng hữu ta dư sương sương tỷ đây là tô dương cùng với hắn bạn gái e o ly dư sương cười cười các ngươi khỏe xin chào ngươi tốt tô dương vội vàng nói e o l y thái độ lại có điểm bình thản nàng gật cổ ngươi tốt sau đó đào bảo ba người ngồi vào tô dương cùng e o ly đối diện sương tỷ ngươi là làm cái gì người mẫu sao mới vừa ngồi xuống tô dương liền hỏi đào bảo bạch tô dương một chút nói cái tên nhà ngươi không khỏi có chút hung hăng đi nhân ra e o l y liền ở bên cạnh ngồi ngươi đối với những khác mị nữ như thế ân cần thật sự được không tô dương vẻ mặt lúng túng đào bảo ngươi chớ có nói hiệu nói vượn a ta quan tâm một tí bằng hữu ngươi làm sao lúc trước la lan giới thiệu ngươi cho chúng ta quen biết thời điểm lần thứ nhất gặp mặt ngươi không cũng vẫn hỏi éo lì tình huống sao mẹ nó đào bảo cũng là có chút lúng túng a hàng này đ ê m này cha đều nhảy ra đến rồi ta đó là bởi vì éo lì là người nước ngoài vì lẽ đó hiếu kỳ thôi ta cũng là hiếu kỳ a dư sương cười cười hảo các ngươi cũng đừng ở mỹ nàng dưng lại một tí lại nói ta cũng không phải người mẫu mà là ở kinh doanh một công ty hoa mỹ nữ tổng giám đốc ca đô thị tiểu thuyết vai nữ chính bình thường đều là nghề nghiệp này tô dương đạo dư sương cười cười ngươi rất hội hống nữ nhân đây tình thương xem ra phải rất khá chí ít còn mạnh hơn đào bảo nửa ngày không lên tiếng eo lì quay đầu liếc mắt nhìn tô dương nhàn nhạt nói nếu như tự yêu mình cũng coi như tình thương thêm phân hạ vậy hắn xác thực tình thương rất cao éo lì trung văn vô cùng tiêu chuẩn nàng sinh ra ở giang đảo ở đây trung văn vốn là thông dùng lời nói hơn nữa nàng từ nhỏ đã cùng la lan nhận thức vàng hữu bên cạnh rào cản cũng là lấy người hoa chiếm đa số vì lẽ đó éo lì trung văn đại khái so với tiếng anh còn tốt hơn dư s ư ơ n g cười cười thời đại này cảm giác nam nhân so với nữ nhân còn muốn tự yêu mình quang thời gian trước ta hỏi một cái g i a hỏa hắn cảm giác mình trường thế nào hắn nói phi thường x o á i mạo so với p h a n an nhưng dưới cái nhìn của ta hắn k ỳ thực cũng chính là phổ thông trình độ đao bảo một mặt t ú hoán nhìn dư xương xương tỉ phổ thông có chút quá đáng chứ tối thiểu trung đẳng nghiêng trên đi dư xương thăm thẳm thở dài thầm nghĩ ta cảm giác ta lại ám chỉ hắn một trăm lần hắn cũng không ý thức được ta nói cái kia ra thế phổ thông tướng mạo phổ thông nam nhân là ai nhưng là nhuộn dư xương xích quả quả đi biểu đạt tình cảm của chính mình nàng cũng không làm được e o ly nhìn dư sương đột nhiên khẽ cười nói dư tiểu thư ngươi cùng đào bảo quan hệ gì hả dư sương mỉm cười nở nụ cười cười khẽ nhìn e o ly việc này có liên hệ với ngươi sao khắc khắc e o ly có chút sang nàng tuy rằng ở những người bạn cùng lứa tuổi trải qua xem như là khá là thành thục nhưng cùng dư sương so ra hay vẫn là nội điểm không nói những cái khác tuổi tắc t r ê n lệch là chân thực kỳ thực dư sương rất ít đi biểu diễn nàng thành thục một mặt đặc biệt là ở đ à o bảo trước mặt nàng thậm chí sẽ tận lực đem mình thành thục một mặt tần giấu đi cùng đào bảo lái chơi cười khiêu khích đào bảo mười phần nóng bỏng hòa bát bởi vì đào bảo bên người trải qua có một cái thành thục biết tính bạn gái nàng không muốn cùng vân hy trở thành đồng nhất loại hình nữ nhân bất quá ở công ty ở những người khác trước mặt dư xương luôn luôn đều là phi thường thành thục biết tính theo ta xác thực không có quan hệ gì nhưng đào bảo là bằng hữu của chúng ta hỏi một chút quan hệ của các ngươi chẳng lẽ còn phạm pháp sao éo lì trấn tĩnh lại sau lại nói dư sương cười cười đương nhiên không phạm pháp ân ta cùng đào bảo quan hệ a nói không rõ ràng cái gì không nói được là quan hệ gì chính là nói không rõ ràng mới nói không rõ ràng a dư sương có chút nhiễu giam ba câu đem éo lì n h i ễ u hôn mê đào bảo cười cười nói sương tỉ ngươi cũng đừng dùng t r u n g văn đùa dỡn nước ngoài bạn bè truy cập http để đỏ xê chuyện hắn sau đó nhìn éo lì lại nói ta cùng xương t ỷ chính là bằng hữu bình thường các ngươi chớ đ o á n m ỏ dư xương một mặt hữu hoán đào bảo hảo bạc tình rõ ràng chúng ta đều có quan hệ sát thịt đào bảo đau đầu xương t ỷ đ ừ n g n ị c h yi yi nếu như trở lại cáo trạng ta nhất định chịu không nổi a yi y, y chừng mắt nhìn nói ba ba ta sẽ không cáo trạng sau đó yi yi y, lại tới nữa rồi một câu đại gia hảo mới là thật sự tốt nếu như xương a di không có cơ hội n à y mụ mụ cũng không có cơ hội đại gia là một cái thẳng trên châu chấu bảo ca một mặt khiếp sợ nhìn ý y ỉa ta thiên ta này khuê nữ đây là muốn thượng thiên a dư sương cười sán như pháo hoa đứa nhỏ này điểm ấy cùng với mẹ của nàng không hề giống đây mậu tỷ có thể không nói ra được lời nói như vậy bất quá nàng đúng là không nói một câu phản bác tô dương khỏe miệng kéo kéo yếu ớt nói đào bảo ngươi đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ a không biết n i ệ m nó nhiều như vậy quá rất mã ước ao người khắc khắc ta không phải nói ta ước ao ta là nói những cái kia liền bạn gái đều không nam nhân khẳng định hận chết ngươi quốc tế quy tắc chung một cái cây cải củ một cái hố nhưng một mình ngươi cây cải củ nhưng chiếm nhiều cái hãm hại cơm miệng kéo lì nhìn tô dương một chút nhàn nhạt nói đào bảo cũng là đầy vẻ khinh bỉ bị dày chứ cái tên nhà ngươi bạn gái ở bên người đều còn không nhẫn mại được một viên gây dối trái tim kéo lì tắc cười khẽ nhìn đào bảo đào bảo ngươi thật sự có điều động nhiều nữ năng lực sao ta cùng ngươi biết thời gian cũng không dài nhưng cứ sự hiểu biết của ta đối với ngươi ngươi ứng phó một người phụ nữ đều khá là vất vả đi ha ha ha ngươi nói không sai vì lẽ đó ta hiện tại cũng khá là đau đầu lúc này y y y đột nhiên giơ tay lên ta có một ý kiến dư sương rất hứng thú nhìn y y y nói y y y n g ư ơ i ý định gì tìm ngươi quản lý không là tốt rồi chúng ta trên vườn trẻ lão sư đều sẽ chọn ra một tiểu đội trưởng giúp nàng quản lý những người bạn nhỏ đây yi y đạo đào bảo đột nhiên thể hồ quán đ ỉ n h a đúng vậy vấn đề đơn giản như vậy chính mình làm sao liền không nghĩ tới đâu nhưng vấn đề là tìm ai đâu hạ tình không nghi ngờ chút nào là đào bảo trong lòng đệ nhất vai nữ chính nhưng nữ nhân này lòng dạ chật hẹp tham sống khí thích can thố h i ệ n nhiên không thể gánh chịu này t r ư ớ c trách lớn lại nói chính mình nhượng hạ tình giúp mình ứng phó những nữ nhân khác này không phải thuần túy là tìm đường chết sao bài trừ hạ tình tuyển hạ đào bảo trong đầu ngay lập tức sẽ hiện ra cung như mộng bóng người ngẫu tỷ xác thực là lựa chọn tốt nhất bất kể là người vọng vẫn có thể lực đều là tuyệt hảo lựa chọn thế nhưng ngẫu tỷ nàng hảo như cũng không có c ỡ nào yêu thích chính mình nàng cung chính mình lên giường đại khái cũng chỉ là bởi vì chính mình là y y y h phụ thân kỳ thực coi như cung như ngẫu không nói đào bảo cũng là năng lực cảm giác được ngẫu tỷ đối với tình cảm của hắn hẳn là vẹn vẹn chỉ là hảo cảm ở trên người nàng không cảm giác được hạ tình vân hy thậm chí là hạ tuyết loại kia nóng rực cảm tình cẩn thận ngẫm lại cũng rất bình thường mẫu tỷ loại này thành thuộc cơ t r í nữ nhân làm sao có khả năng dễ dàng đem trái tim giao cho một cái mới quen không lâu nam nhân hay là chính mình lầm công thành phương hướng chính mình ưu tiên nhất công lược mục tiêu cũng không phải hạ t ì n h cũng không phải quyết định nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn mà là mẫu tỷ nếu như không cách nào công lược mẫu tỷ đan bằng năng lực của chính mình là không thể bãi bình hạ t ì n h cùng với nhạc phụ nhạc mẫu chương sáu trăm tám mươi bốn mở hậu cung thật rất mã không dễ dàng a nhưng là đào bảo xoa xoa đầu công lược mộng tỷ độ khó không một chút nào có thể so với thuyết phục hạ tình thấp thuyết phục hạ tình đào bảo trí ít còn có ném đi ném tự tin nhưng công lược mộng tỷ hắn đúng là một chút lòng tin đều không cũng như mộng cũng không phải băng sơn mỹ nhân loại hình nàng thậm chí muốn so với rất nhiều người phụ nữ đều càng ôn hòa nhưng là tâm tư của nàng nhưng là khó nhất đoán đều nói hạ tuyết mặt đơ tâm tư khó đoán nhưng trên thực tế cũng như mộng tâm tư càng thêm khó đoán nàng tuy rằng không mặt đơ nhưng tâm tình của nàng năng lực khống chế siêu cấp nhất lưu nghĩ thông suốt quá vẻ mặt của nàng đi phỏng đoán tâm tư của nàng quá khó bởi vì vẻ mặt của nàng thật giả khó phân biệt nâng cái đơn giản ví dụ khi nàng mỉm cười thời điểm n g ư ờ i rất khó phán đoán nàng là khai tâm hoặc là đang cười lạnh chính thầm nghĩ mọi người điểm n ồ i lẩu nguyên liệu nấu ăn bưng lên kéo lì liếc mắt nhìn dư xương điểm món ăn trên căn bản đều là đào b ả o thích ăn nữ nhân này cùng đào b ả o đến cùng quan hệ gì k o lì càng ngày càng xoắn suít chuyện này tuy rằng cùng với nàng cũng không có quan hệ gì mà đào bảo đại khái hoàn toàn không có nhận ra được chi tiết này bốn người vừa ăn nổi lẩu một bên trò chuyện bất chi bất g i á c liền trò tới la lan ta dự định sau đó đi gặp la lan đào bảo n g ư ơ i muốn đi không e o ly mở miệng nói đào bảo khẽ thở dài ngươi cảm thấy ta năng lực thấy la lan sao cũng vậy ta lần trước đi thời điểm cửa thật nhiều cảnh vệ đào bảo hiện tại hay vẫn là mưu sát la lan hiểm nghi phạm cảnh vệ là không thể nhượng hắn tiếp cận la lan tô dương đạo éo lì gật gù vậy được đi cơm nước xong éo lì cùng tô dương liền đứng dậy cá o biệt mà đào bảo dư sương cùng ý y tắc khứ bãi biển nơi đêm nay ở mảnh này bãi biển đều sẽ có một hồi long trọng yên hòa thịnh yến là thợ săn công ty chủ sự từ khi la lan sau khi hôn mê thợ săn công ty tám vị đồng sự bởi vì ý kiến phân kỳ khá nặng rất khó đạt thành nhất trí thỏa thuận bất quá ở lần này yên hòa thịnh yến đề nghị án trên trận á tán m vị đồng sự đều đầu tán thành sự phiếu. t này yên hỏa thị n h y ế n trên danh nghĩa là vì g i ằ n g đảo nhân dân cung cấp giải trí phục vụ trên thực tế là vì biểu lộ ra thợ săn công ty tồn tại cảm nhắc nhở đại gia g i ằ n g đảo là thợ săn công ty địa bàn tuy rằng mọi người đều biết đây là một loại chính trị tuyên truyền nhưng rất ít người đi lưu ý cái này chơi vui vẻ mới là quan trọng nhất còn đối với đào bảo mà nói hán ngoại trừ quan tâm chính mình quan toàn ngoại còn khá là quan tâm g i ằ n g đảo luật hôn nhân dựa theo hiện hữu luật hôn nhân g i ả n g đảo thừa nhận nhất phu nhiều thê hoặc làm một thê nhiều phu hơn nữa thừa nhận bà con hôn nhân nói tóm lại hiện hữu g i ả n g đảo luật hôn nhân t r ừ n g mực khá lớn thế nhưng gần nhất có nhàn không có chuyện làm người hướng về thợ săn công ty hội đồng quản trị đề án yêu cầu sửa chữa luật hôn nhân xóa đi nhất phu nhiều thê hoặc làm một thê nhiều phu điều khoản nếu như này hạng đề án bị thợ săn công ty hội đồng quản trị thông qua như vậy sau này nhất phu nhiều thê chính là án trùng hôn tội luận sử bảo ca không thể nào tiếp thu được ca hắn hiện tại đều ở chăm chú cân nhắc gì d ầ n d ằ n g đào chuyện đối với hắn mà nói mở hậu cung cũng không phải cho đại gia xây dựng một đống đại biệt thự nhuộm đại gia ở bên trong vui sướng chơi đùa là được hắn muốn cho hắn hậu cung mỗi một nơi thành viên một cái chính thức thân phận đào bảo đột nhiên cảm thấy mở hậu cung thật rất mã không dễ d à n g a lúc này dư s ư ơ n g đột nhiên hưng phấn nói đào bảo chúng ta đến bày sạc chứ cái gì dư s ư ơ n g chỉ vào xa xa thiêu đốt than nói chúng ta đi bán thiêu đốt thế nào tại sao muốn đi bán thiêu đốt ta bởi vì đây là ta cho tới nay giấc mơ ha ha ha giấc mộng của ngươi rất gần kề sinh hoạt hảo đừng nói nhảm đi rồi coi như giúp ta giải mộng nói xong dư xương một tay lôi kéo y y y, một tay lôi kéo đào bảo đi thẳng tới một cái thiêu đốt trước sập diện mỹ nữ muốn cái gì ta chỗ này có khảo cá mực cánh gà nướng còn có khảo tinh bột mì ông chủ thấy một cái siêu trình độ mỹ nữ đi tới hắn quầy h à n g trước Này kích động. kích dư sương cười cười nói ta nghĩ mua lại ngươi tất cả ông chủ đầu tiên là ngần người lập tức gãi đầu nói có thể bất quá ta trước tiên cần phải cùng lão bà ta ly hôn dư sương lao nương nói chính là mua lại ngươi sạp hàng những này nguyên liệu nấu ăn cùng thiêu n ố t c ơ dư sương không nói gì đạo a nhưng là ta ba vạn có đủ hay không dư sương nói thẳng ông chủ bàn tính toán một chốc hắn này hết thể nguyên liệu nấu ăn thiêu n ố t cơ bao quát cái này xe ba bánh cộng lại cũng bất quá hơn một vạn đồng tiền ba vạn đại kiếm lời liền ông chủ lập tức nói được dư sương trực tiếp ở phụ cận để khoản cơ lấy ba vạn đồng tiền cho ông chủ ông chủ chỉ t r ò tiền sau đó cầm tiền đắc ý ly khai khà khà khai trương làm ăn rồi dư sương xem ra thật sự rất muốn làm một cái bán hàng rong đ à o bảo đứng ở một bên lẳng lặng nhìn hương phấn khua tay múa chân dư sương thật sự tuy rằng dư sương so với đào bảo lớn hơn hai ba tuổi nhưng đào bảo vẫn luôn không có cùng t ỷ t ỷ ở chung cảm giác rất nhiều lúc đào bảo trong tiềm thức cảm thấy dư sương chính là với hắn cùng tuổi nữ h à i ngây thơ rực rỡ hoặc bắt đáng yêu dư sương cùng vân hy cùng tuổi nhưng những này từ nhưng không cách nào dùng ở vân hy trên người ngay khi đào bảo xứng sở y y trải qua buộc lên tạp rề nha đầu này xem ra cũng là tràn đầy phấn khởi đào bảo cười cười đơn giản thu thập dưới tâm tình cũng quá đi hỗ trợ đại khái là bởi vì bà chủ thật xinh đẹp duyên cớ đào bảo bọn hắn cái này quầy hàng kinh doanh cực kỳ đắt khách rất nhanh chuẩn bị cá mực liền đoán hàng đào bảo nhanh đi phụ cận hải sản điếm mua điểm cá mực trở lại dư xương đạo được đào bảo sau đó liền đi mua cá mực ngay khi đào bảo ly khai không bao lâu một người đàn ông đi tới dư xương quầy hàng trước mặt con mắt xích quả quả nhìn chằm chằm dư xương ngực mỹ nữ cho ta đến hai chuỗi khảo cá mực cá mực không còn dư sương vẻ mặt lãnh đạm nàng trải qua nhận ra được người đàn ông này ánh mắt nếu như không phải y y thì ở dư sương đã sớm động thủ thu thập người đàn ông này đừng xem nàng ở đào bảo trước mặt vô hại kỳ thực tính tình của nàng cũng không tốt dư sương cũng không muốn nhượng y y thì cảm giác mình là một cái rất bạo lực nữ nhân nam nhân lại cười hắc hắc nói không có cá mực vậy thì cho ta đến hai cái khảo bánh màn thầu thôi ánh mắt của hắn vẫn xích quả quả nhìn c h ầ m c h ầ m dư sương ngực dư sương k h ẽ nhữ mày nhưng ngay khi nàng chuẩn bị hơi hơi giáo huấn một tí người đàn ông này thời điểm đột nhiên một tiếng tràn ngập chính nghĩa âm thanh vang lên t i ê n sư nó dám đùa dỡn ta s ư ớ n g tỉ rất sao muốn chết một người tuổi còn trẻ nam tử trực tiếp đi tới dùng tay đẩy một tí người đàn ông kia anh hùng cứu mỹ nhân ra trận khá là phong cách tư thế cũng khá là bàng bạc khí thế nhưng sau một khắc người thanh niên trẻ trong nháy mắt liền bị lưu manh nam lược ngã xuống đất không thể động đậy cái đ ệ n h ngươi biết lao tử là ai sao có tin hay không lão tử một cú điện thoại liền năng lực gọi tới hơn trăm người mẹ một mình đấu có gì tài ba có dũng khí chúng ta đến kéo bẹ kéo lũ đánh nhau người thanh niên trẻ nằm trên mặt đất tức đến nổ phổi đạo chương 685, t h u ầ n khiết hữu nghị thiên trường địa cửu dư s ư ơ n g hai tay ôm hoài trận tròn mắt không nói gì nói la thiên t u y ệ t ngươi là đang đùa tạm kỹ sao ha ha ha lần này là phán đoán sai lầm kỳ thực ta vừa nãy ở một bên quan sát hơn nửa ngày rồi cảm thấy cái tên này không được mới long trọng lên sàn không nghĩ tới hàng này là giả làm heo ăn thịt hổ hại ta lại nghĩ tới bị người nào đó chi phối sợ hãi ai vậy một cái mặt đơ mỹ nữ lúc trước ta một đoàn bảo tiêu vây đánh đào bảo không nghĩ tới hoành đao giết ra một cái mặt đơ mỹ thiêu nữ bùn bùn một trận đem hộ vệ của ta môn toàn bộ đánh ngã em à ta đến hiện tại đều chưa quên ngay lúc đó sợ hãi la thiên kiệt hiện đang nói về tới vẫn là một mặt nghĩ mà sợ này la thiên kiệt nằm trên mặt đất cùng dư xương nói chuyện hiếm này tên lưu manh nam nhưng không bình tĩnh chán của hắn bắt đầu lạc mồ hôi lạnh ta được dĩ nhiên là la g i a cái kia phá ra c h i tử la thiên kiệt lần này chọc vào tổ h ong vỏ vẽ rồi hắn tuy rằng hiểu chút võ thuật năng lực cung dung đem la thiên kiệt đánh ngã thế nhưng la thiên kiệt đại diện cho cái gì sau lưng của hắn nhưng là đứng la thị gia tộc càng có đồn đại s ư n g la thiên kiệt mẫu thân đảo thanh l i ê n là thợ săn công ty đồng sự việc này nếu như là thật hắn mồ hôi trên trán bắt đầu lượng lớn lượng lớn nhỏ xuống lúc này đột nhiên có người nói huynh đệ nghe nói ngươi muốn ăn cá mực nam nhân ngẩng đầu xem xét nhìn một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi nam nhân chính ngồi xổm ở trước mặt hắn tay lý thực phẩm trong túi chứa sinh cá mực chính là b ả o ca ngươi làm gì nam nhân nhắm mắt nói đ à o bảo cười tủm tỉm từ thực phẩm trong túi lấy ra một cái cá mực sau đó trực tiếp nhét vào nam nhân trong miệng nam nhân giận dữ t i ê n sư nó ta không t r e o chọc nổi là thiên kiệt ta vẫn chưa thể đánh ngươi nam nhân thả ra là thiên kiệt trực tiếp xoay vòng nắm đấm hướng về đ à o bảo nệ đến đào bảo trực tiếp một tay nắm lấy nam nhân nằm đấm hơi hơi dùng lực một chút nam nhân liền đau đến tiếp quỳ xuống nhớ kỹ người ông chủ này nương dáng vẻ không nàng là nữ nhân của lão tử lần sau tán gái trận to điểm mắt chó i nhìn rõ ràng biết không đào bảo nhàn nhạt nói ta ta biết rồi van cầu ngươi vung tay ra ta ta tay muốn đứt đ o ạ n mất nam nhân quỳ xuống đất xin tha đào bảo một cước đem đ á đến la thiên kiệt trước cửa la phá sản giao cho ngươi xử lý đào bảo đạo la thiên kiệt phát điên ta gọi la thiên kiệt không gọi la phá sản đào bảo cũng không để ý tới hắn trực tiếp về quầy hàng đào bảo ngươi vừa nãy là không phải nói ta là người đàn bà của ngươi dư sương cười khẽ nhìn đào bảo khắc khắc ta đây là vì tăng cường lực uy hiếp chớ để ý a ta cũng không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi đào bảo vội và nói g n dư s ư ơ n g cười cười ta không có vấn đề a ngươi coi như nói muốn cùng ta đi lên giường đều không liên quan ngược lại cũng chỉ là miệng lưới khả năng ngươi cũng là ngoài miệng chiếm chút lợi l ộ c đối với ta cũng tạo thành không là cái gì tổn thất không không lời này cũng không thể tùy tiện giảng giữa bằng hữu nói ra lời này liền không có cách nào duy trì thuần khiết hữu nghị đào bảo vội và nói g n thuần khiết hữu nghị à dư s ư ơ n g hơi trầm mặc liêu liêu tóc dài cười cười khi nhìn chúng ta thuần khiết hữu nghị năng lực thiên trường địa cửu nhất định phải thiên trường địa cửu Y d ư ỡ vẫn không nói gì con mắt của nàng ở đ à o bảo cùng dư s ư ơ n g trên người bay tới bay lui cũng không biết đang suy nghĩ gì một bên khác la thiên kiệt đem người đàn ông kia đánh một trận tơi bởi sau cuối cùng cũng coi như giải khí bất quá nhìn thấy dư s ư ơ n g cùng đ à o bảo vừa nói vừa cười la thiếu ra lại không vui đ à o bảo ngươi ngươi biệt ly xương tỉ như vậy gần đều muốn đụng xương t ỷ ngực rồi đào bảo trợn tròn mắt mắc mớ gì tới ngươi cái đẹp ở địa bàn của lão tử ngươi còn dám lớn lối như vậy l à thiên kiệt đột nhiên nhớ tới cái gì mau mau xem xét nhìn bốn phía không thấy cái kia mặt đơ mị nữ bóng người sức lực lại vừa cứng đào bảo ta cho ngươi tam dây nhanh lên một chút từ xương t ỷ bên người l y khai la thiên kiệt đạo đào bảo mặt vi hắc hàng này không ít hắn đơn giản thu thập dưới tâm tình sau đó đột nhiên đưa tay ôm lấy dư xương eo thon nhìn la thiên kiệt khiêu khích tự nói ta liền sái lưu manh ngươi năng lực làm khó dễ được ta la thiên kiệt xem chính mình nữ thần t ỷ t ỷ bị đào bảo ôm eo thon nhất thời phiền muộn thổ huyết sương t ỷ mắng hắn nàng mò ngươi rồi la thiên kiệt biết chính mình đánh không lại đào bảo không thể làm gì khác hơn là n g h ĩ thông suốt quá dư xương trừng phạt cái này coi trời bằng vùng cứu nạn dư s ư ơ n g ngẩng đầu nhìn đào bảo một chút cười cười nói đào bảo ngươi năng lực chuyên nghiệp một chút sao ngươi thấy người đàn ông kia sái lưu manh chỉ mò e o ngươi đúng là a khắc khắc đào bảo sang hắn s ở sờ mũi thoáng lung túng ta nói xương tỉ ta năng lực đừng như thế nữa lưu manh sao dư sương sau đó nhìn la thiên kiệt khẽ cười nói ngươi thấy không cái tên này vừa không tạ tâm cũng không tạc đảm hô vậy thì được vậy thì tốt la thiên kiệt thở phào nhẹ nhõm sau đó lại nhìn đào bảo nói đào bảo sau đó ly sương tỉ xa một chút đào bảo bạch la thiên kiệt một chút không để ý đến hắn không ít sau hắn mới mở miệng nói đúng rồi la hai hàng ngươi mẹ hiện tại thế nào rồi há trải qua xuất viện la thiên kiệt này mới phản ứng được một trận phát điên ta gọi la thiên kiệt không cứ gọi la hai hàng dư sương cời ư cời ư nói hảo ngươi đừng đứng ở chúng ta phía trước gian hàng đam làm hại chúng ta làm ăn sớm một chút về nhà đi đừng tiếp tục n h ư ợ n g mẹ ngươi vì ngươi làm p h i ề n được rồi la thiên kiệt nói xong cũng đi rồi la thiên kiệt sau khi rời đi đào bảo cười cười nói cái tên này đối với ngươi đúng là rất chấp nhất yêu thích ta nam nhân có vẻ như cũng không ít bọn hắn có phải là đều muốn tỉnh biện pháp tiền a ngược lại cùng bất luận ta làm sao đùng đều sẽ không mang thai dư sương khẽ cười nói thoáng tự dễ ước đào bảo bạo hãn làm sao có khả năng sương tỷ ngươi muốn có tự tin ngươi không có chút nào so với vân hy tỷ kém dư sương hít sâu sau đó khẽ cười nói hảo không nói có khách hàng tới cửa bận rộn đến chín giờ rưỡi tối không chỉ có cá mực hầu như hết t h ể nguyên liệu nấu ăn đều khô k i ệ t hô dư xương hít sâu sau đó xoa xoa mồ hôi chán hoàn mỹ thu công thu sạp trở về đi thôi đào bảo đạo chờ một chút dư xương nói xong lại từ một cái bọt biển trong dương lấy ra một cái cá mực xuyến vừa n ã y lén lút tần đi ta cho các ngươi hai cũng khảo mấy xuyến cá mực dư xương khẽ cười nói ừ y y, y dựng thẳng lên vê chữ thủ thế ba người ăn xong khảo cá mực trực tiếp đem sạp hàng giá rẻ bán cho phụ cận một cái thương hộ sau đó trở về đến dư sương biệt thự dư sương mang theo y y trước tiên đi rửa giấy sau đó đào bảo cũng tắm rửa sạch sẽ lúc này gần như trải qua hơn mười giờ y y cũng buồn ngủ nàng cùng đào bảo ngủ thẳng p h ò n g khách lần này đào bảo cũng không ngủ không chung phòng ngủ dư sương mới vừa đổi áo ngủ nằm xuống liền nghe có người gõ cửa nàng đứng dậy mở cửa phòng ngoài cửa đứng y y làm sao y ý y a dư xương đạo người đi xem xem ba ba đi y ý y a đạo dư xương chừng mắt nhìn đi theo sau đào bảo gian phòng đào bảo ngủ quả thực không nên quá thơm dư xương không nhìn ra có vấn đề gì khi nàng trở về phòng ngủ mình thời điểm lại phát hiện cửa phòng bị y ý từ bên trong k h ó a trái y ý y ý ý ý ba ba ngủ ngáy ngủ ta không muốn cùng ba ba ngủ y ý ở trong phòng đạo được rồi vậy ngươi mở cửa hai chúng ta cùng ngủ dư xương đạo ta nghĩ chính mình ngủ ngủ ngon x ư ơ n g x ư ơ n g a di dư xương hơi nhỏ tan vỡ không phải ta ngủ cái nào chương 686, bị yi yi yi khinh bỉ dư xương quay đầu xem xét một chút đối với môn phòng khách nghĩ đến cái gì mặt bá đỏ lẽ nào yi yi yi là muốn cho ta cùng ba ba nàng ngủ không không sao có thể có chuyện đó bất quá nếu như mình đi theo đào bảo ngủ yi yi yi cũng sẽ không có ý kiến gì chứ ai bảo nàng tu hú chiếm tổ chim khách đem mình gian phòng trò chiếm lấy đây nàng ngủ ta gian phòng ta ngủ ba ba nàng gian phòng này không tật xấu nhưng là nhưng là chính mình thật muốn cùng đào bảo ngủ ở một chỗ sao vạn nhất đào bảo hosmon nổ tung đem mình ba ba làm sao bây giờ không không đây mới là chính mình mục đích thực sự đi không phải vậy chính mình làm bao muốn đi cùng đào bảo ngủ nhưng vạn nhất đào bảo đối với chính mình không tính thú làm sao bây giờ này nhiều lung túng hơn nữa vân hy biết rồi làm sao bây giờ dư s ư ơ n g xoắn suýt đầu vóc đều muốn nổ tung nhưng cuối cùng nàng hay vẫn là rón ra rón rén đi tới đào bảo gian phòng đào bảo vẫn như cũ ngủ rất say sưa hô hấp đều đều tuy rằng thỉnh thoảng sẽ đánh một hai tiếng khò khẽ nhưng căn bản không có ảnh hưởng gì dư s ư ơ n g ngồi ở đầu giường l ặ n g lặng nhìn đào bảo không ít sau nàng cũng không biết nhớ tới cái gì gõ má lần thứ hai bạo hồng sau đó nàng chậm rãi đứng dậy sau đó lại túi người chậm rãi tiếp cận đào bảo môi nàng xem ra rất hồi hộp ở đào bảo bên môi lưu lại rất lâu mới cắn răng hôn lên nhưng rất nhanh sẽ rút đi giả dạng làm một bộ hoàn toàn không biết sinh cái gì tư thế bất quá đào bảo cũng không có phản ứng vẫn như cũ ngủ thơm ngọt hô dư xương trường thở phào nhẹ nhõm ánh mắt của nàng lại rơi xuống đào bảo áo ngủ nút buộc trên nhưng thân mấy lần tay đều không dám động thủ sau đó dư s ư ơ n g lặng lẽ ở đào bảo bên người nằm xuống nhưng nàng rõ ràng rất hồi hộp mới vừa nằm xuống liền mau mau đứng dậy hay là thôi đi kết quả dư s ư ơ n g một cái người ở đào bảo gian phòng diễn sắp tới hai giờ kịch một vai nhưng cuối cùng vẫn là không thể khắc phục nội tâm phức cảm tự ti âm ú lui ra đào bảo gian phòng hắn đóng k ỹ đào bảo gian phòng sau đó một cái người đi tới trong sân không t r u n g phòng ngủ ở nơi đó ngủ một đêm đăng nhập http ngày kế dư s ư ơ n g sau khi rời giường đào bảo trải qua làm điểm tâm đào bảo sớm sớm sau đó dư sương lại nhìn ý ý ý ý ý ý, ý. sớm sương a di sớm ý ý ý đạo dư sương vi hãn ý ý này một mặt ánh mắt bắt nạt là có ý gì khắc khắc dư sương ho nhẹ hai tiếng đi tới lại nói ngày hôm nay chuẩn bị đi đâu không chuyện gì không có chuyện gì vậy ước lục thiên âm cùng ngô khải ca chúng ta đánh bãi cắt bóng c h u y ể n đi trên danh nghĩa là chơi trên thực tế cũng là muốn nhượng ngươi cùng nô khải ca nhiều trao đổi một chút cảm tình dư xương đạo nữ nhân này thực sự là làm đào bảo thao nát tâm đương nhiên nàng cũng là có chính mình tư tâm muốn làm hết sức muốn ở đào bảo bên người nhiều chờ một hồi đào bảo gật ngủ dư xương lập tức gọi điện thoại đi tới một lát sau nàng xếp đặt một cái vê chữ thủ thế quyết định bữa sáng ăn rất vui vẻ trong lúc đào bảo cùng dư sương đàm luận hắc miêu khoa học kỹ thuật trí năng cung sự tình c ư dư sương nói trí năng cung hiện nay trải qua bắt đầu ở toàn cầu trong phạm vi phô hàng trước hết thí nghiệm điểm mấy cái chợ trời trận tặng lại đều rất tốt đào bảo cũng là thở phào nhẹ nhõm dù sao mình cầm diệp băng vũ tiền làm đầu tư nếu như thiệt thòi liền l u n g túng thật vui vẻ ăn xong bữa sáng dư sương nằm ý ý y à liền đi ra ngoài nhưng vừa ra cửa liền bị vẫn ở bên ngoài biệt thự cắm điểm dương liêu cho lấp lấy tổng giám đốc ngài muốn đi đâu đâu dương liễu một mặt mỉm cười nói có việc so với chuyện của công ty còn trọng yếu hơn không sai dương liễu một trận phát điên tổng giám đốc đồng lao nói rồi ngươi ngày hôm nay không đi nữa công ty hắn liền từ chức không làm cái đẹp lao già đáng chết kia làm sao như vậy đáng ghét ta hắn có phải là khuyết thiếu tình mẹ cần phải ta ở công ty hắn mới siêng năng làm việc ta dư sương rất sảng khoái dương liễu b ả o hãn tổng giám đốc ngài này nói có chút quá đáng đồng lao nếu như nghe được hội thổ hết u y không thể dư sương một trận b u ồ n b ự c hảo hảo ta biết rồi ta đi theo ngươi công ty nói xong dư sương sờ sờ y y lìa đầu cười cười nói y lìa y lìa ngươi cùng ba ba ngươi đi chơi đi sương a di có chút việc y y gật gù sau đó dư sương một mặt hậm hực theo dương liếu ly khai đ à o bảo hay vẫn là đúng hẹn đi tới bãi biển dù sao hắn muốn cùng nô g khải ca kéo lập quan hệ đến bãi biển lục thiên âm cùng nô khải ca trải qua ở đáng thương đào bảo bị dư sương thả chim bù câu đi lục thiên âm cười cười ta cùng ngươi giảng tìm bạn gái liền không thể tìm nữ tổng giám đốc loại này đánh rắm nhiều cùng tình tinh tự đào bảo cười cười công làm tương đối trọng yếu n à y dư sương đến không được liền do ta bồi các ngươi chơi lục thiên âm trận tròn mắt chơi cái giam à, nói cẩn thận đánh bãi cắt bóng chuyển thiếu người làm sao chơi n h ư ợ n g con gái ngươi đ ạ i đánh a không không, không. đây tuyệt đối không được đào bảo lập tức từ chối ta con gái vẫn chưa tới năm tuổi đây ngươi muốn mưu sát ta con gái à quay đầu một nhìn nhân gia y y y đã chạy đi cùng người bạn nhỏ chồng hạt cắt đi tới đào bảo vi hãn nha đầu kia là thật sự yêu thích chồng hạt cắt ta này ba người chúng ta chơi cái gì cờ tỷ phú lục thiên âm lại nói lúc này cách đó không xa truyền tiếng vô tay như sấm chen lẫn tiếng huýt gió cùng với tiếng hoan hô ba người quay đầu nhìn đi cách bọn họ đại khải bốn năm trăm mét địa phương vây quanh rất nhiều người làm gì đào bảo thuận miệng ổn định nô khải ca lắc đầu một cái không biết đi qua xem một chút đào bảo đạo ta liền không đi ta ở lại chỗ này nhìn ý ý, ý lục thiên ô n g đạo đào bảo cùng nô khải ca sau đó đi nơi nào đến gần sau đào bảo mới biết hóa ra là nhảy ống tuyết vũ cái này bãi cắt vốn là một cái sinh thái công viên trò chơi trên bờ biển có rất nhiều tập thể hình thiết bị có bãi cắt bóng c h u y ể n võng có bãi cắt túc cầu cầu môn có bàn đu dây cũng coi ống tuyếp vũ thiết bị đều là đối với ngoại mở ra giờ k h ắ c này một cái sắc đẹp xinh đẹp nữ nhân chính hai tay nắm lấy ống tuyếp bày ra nhảy ống tuyếp vũ dự bị tư thế trên sàn nhảy nữ nhân này trên mặc một bộ màu đen bó sát người ngắn tờ sợt rơi xuống đỏ tươi sắc n h ư u tử cuốn sóc chân đạp một đôi gót có tới cao 1 0 cm đỏ tươi sắc thủy tinh dày sang đan này trần trụi ở ngoại quang khiết hai tay trắng như tuyết rốn cùng với a n mặc hắt tất chân bắp đùi thon dài rất lớn kích thích ở đây hết thể nam sĩ thị giác bộ phận lúc này âm nhạc vang lên nữ tử bắt đầu động nhu nhược thân thể không có xương khi thì kề sát ống tuyếp cuộn sóng bình thường đung đưa khi thì dùng tay cùng đầu gối đem thân thể cố định ở ống tuyếp bên trên qua lại xoay tròn khi thì dùng một chân đem mình đổi chiều ở toàn bộ ống tuyếp bên trên hai tay hướng về dưới đài vung lên nàng l ưu nhã mỉm cười không có phong tình khiêu khích không có không thể tả động tác toàn bộ người nhìn qua là như vậy quyến rũ động lòng người cả người tràn ngập một loại thanh xuân khí tức rồi lại đan dệt một loại c ù n g dã mê hoặc theo nữ tử kính vũ nam nhân đều như hít thuốc lắc tự hướng về sân bãi trên ném tiền nô khải ca cũng là xem nhiệt huyết sôi trào từ trong bao tiền lấy ra một c h ấ t tiền liền hướng giữa trường tác đ à o bảo nhưng là khoe miệng vì đánh này ngươi h ắ n nhận thức loan loan tỉ tỉ được gọi là tập thể hình nữ vương tô nhu nhu chương sáu trăm tám mươi bảy giám n h ư ờ n g liền thiế ngươi theo âm nhạc mạnh mẽ nhịp điệu đung đưa đứng dậy thể tô nhu nhu tay trái nắm ống tuyếp vây quanh ống tuyếp đi rồi một vòng chỉ nghe nhịp điệu càng lúc càng nhanh tô nhu nhu mặt mày vẩy một cái hướng ở đây các nam nhân bay đi một cái mị nhãn chờ các nam nhân đều điện ngất ngây con gà tây thời điểm tô nhu nhu đem thân thể gần kề ống tuyếp chậm rãi nhiệt vũ lên này khiêu khích động tác không thể nghi ngờ lệnh các nam nhân ý nghĩ kỳ quái dưới đài các nam nhân chỉ cảm thấy thân thể đều nhiệt lên rồi không ít người không khỏi đứng dậy vây quanh ở dưới đài mê nhìn trên đài n h i ệ t vũ tô nhu nhu đều dồn dập đưa tay ra muốn chạm đến nàng tô nhu, nhu nhẹ u n h nhàng nở nụ cười hai chân bàn ở ống tuyếp bên trên từng điểm từng điểm hướng lên trên cánh tay thỉnh thoảng đưa về phía dưới đài nam nhân tay ở tại bọn hắn nhanh phải bắt được chính mình thì thu hồi lại đến loại này khiêu khích đem này bọn đàn ông t r e o đến càng thêm điên cuồng nô khải ca theo đào bảo trải qua thuộc về loại kia khá là chất phát nam nhân nhưng lúc này cũng là bị tôi nhu nhu khiêu khích hai mắt đều đang phát sáng cũng còn tốt lục thiên âm không theo tới v ằ n g không nô khải ca hàng này nhất định phải quỳ mặt bàn là lúc này ống tuyếp trên sàn nhảy đợi đến chỗ cao nhất thì tôi nhu nhu một cái ngửa người hai chân ôm lấy ống tuyếp ngược lại vung xuống ống tuyếp bên trên dưới đài nam nhân liền không dám lên tiếng chỉ còn dư lại vui vẻ cùng giã nhịp điệu sớm gõ mỗi người thần kinh tôi nhu nhu hai tay cũng thả ra ống tuyếp chăm chú dựa vào trên chân sức mạnh đang chờ các nam nhân đều căng thẳng nhìn nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn c h ầ m c h ầ m nàng dài nhỏ bắt đùi nhiều hy vọng này hắt ti miệt năng lực năng lực hiểu ý rơi xuống à, nhuộm bọn hắn cũng no nhìn đã mắt giữa lúc bọn hắn lòng tràn đầy hy vọng mà hy vọng thời điểm tô nhu nhu tay trượt đi thân thể cân bằng không nắm giữ được đ ỗ n g nhiên từ ống tuyếp trên rơi xuống đoàn người kinh sợ một mảnh lại không một cái người phản ứng lại niệm nó đào bảo không có suy nghĩ nhiều một cái mũi tên v ọ t tới đưa tay đón từ ống tuyếp trên rơi xuống tô nhu nhu nhưng mà đào bảo cũng không có nhận tô nhu nhu tô nhu nhu ở đầu nhanh lúc rơi xuống đất cổ chân hơi dùng sức thật chặt ôm lấy ống tuyếp lập tức đứng dậy sau đó nhẹ nhàng hoạt rơi xuống xếp đặt một cái liêu người tư thế cũng kết thúc này b ạ o hiểm ống tuyếp vũ đoàn người bạo phát sinh tiếng vỗ tay như sấm đào bảo đưa r ô n g tuyết hai tay có chút l u n g túng nhật tô nhu nhu đây là cố ý bán ra kẽ hở đi chính mình thực sự là quá thực thành còn thật sự cho rằng nàng muốn rơi xuống t ô nhu nhu sau khi rơi xuống đất thoáng c u ố i c ù n g khẽ mỉm cười nói ngày hôm nay biểu diễn đến đây là kết thúc nói xong nàng bắt đầu thu thập trên sàn n h ạ y tiền đào bảo nghĩ thông lưu thành thật mà nói hắn cũng không muốn cùng nữ nhân này kéo lên quan hệ gì này t ô nhu nhu đại khái là hắn gặp nhất giả dối khó nhất cân nhắc nữ nhân quang thời gian trước mình bị t ô nhu nhu cưỡng bức rụ rỗ đi thoát t ô n loãn loãn quần lót hiện đang nhớ tới đến đào bảo đều còn cảm thấy tỏ rõ vẻ khô nóng đào bảo lại đây lại đây lúc này tô nhu nhu đột nhiên nói nô khải ca n g ẩ n người đào bảo ngươi biết mỹ nữ này coi như thế đi đào bảo đạo giới thiệu cho ta một tí chứ nô khải ca thấp giọng nói đào bảo ta đi ngươi không sợ lục thiên âm đem ngươi sống lột ra ta, ta cùng ngươi giảng ai nhạ cũng không muốn nhạ nữ nhân coi như nhạ nữ nhân cũng không nên đi chọc bạn gái coi như nhạ bạn gái cũng tuyệt đối không nên chọc làm thầy thuốc bạn gái quang thời gian trước chúng ta đại hoa hạ một tên nữ bác sĩ liền chọc vào bạn trai hơn một trăm đao đao đao tách ra chỗ yếu ngẫm lại đều không rét mà run a nô khải ca bất thình lình dùng mình một cái ánh mắt thoáng trong suốt chút không lên tiếng đ à o bảo đi tới bang tô nhu nhu đem trên đất tiền nhặt lên đến qua loa cổ coi một cái các loại tiền cộng lại chí ít hai vạn đô la mỹ tiền này tránh quả thực không nên quá ung dung nhu nhu tỉ ngươi làm sao ở giang đảo đi công tác sự tình xong xuôi đã nghĩ kiếm lời điểm đồng lộc cho chúng ta ra l o á n l o á n mua cái quần lót chuẩn bị mang về trả lễ lại mà quần lót ở đâu t ô nhu nhu vén lên váy nợ nụ cười xinh đẹp mặc trên người này cái đào bảo biến thái t ô nhu nhu là hàng thật đúng giá biến thái a khắc khắc không quay dậy ngươi bằng hưu ta còn ở bên kia trước tiên cáo tử đào bảo vội vàng nói chân tâm hắn ở t ô nhu nhu trước mặt nhiều một giây đều không muốn chờ nữ nhân này có chút đáng sợ thế nhưng ngô khải ca hàng này lại đột nhiên mở miệng nói cái kia ta là đào bảo bằng hữu chúng ta cùng nhau chơi đùa bãi cắt bóng chuyền đi vừa v ậ n tam quyết một r ờ i ạ đào bảo mặt sạm lại nhìn ngô khải ca kẻ này đúng là thợ săn công ty đồng sự nay thợ săn công ty đồng sự tuyển người tiêu chuẩn đến cùng là cái gì đương đào bảo cùng ngô khải ca dẫn tôi nhu nhu tới được thời điểm lục thiên âm vẻ mặt rõ ràng dường như khó xem làm nữ nhân đặc biệt là là một người nữ bác sĩ lục thiên âm k h i u giác vô cùng nhạy cảm nàng cảm giác được cái này gọi tô nhu nhu nữ nhân vô cùng đáng sợ đặc biệt là này một đôi trời sinh hoa đ à o mắt quả thực chính là trời sinh làm quyến rũ nam nhân mà sinh nhuộm lục thiên âm rất phiền muộn chính là nhân gia đào bảo cũng không có quá để ý cái này tô nhu nhu nhưng mình bạn trai nhưng là vẫn ở liếc trộm tô nhu nhu nô g khải ca người tên k h ố n kiếp này hô lục thiên âm hít sâu sau đó nói tô tiểu thư chúng ta tới chơi xa bài chứ được đó tô nhu nhu khẽ mỉm cười làm sao phân tổ ta cùng đào bảo sao không ngươi xem ra rất lợi hại nếu để cho ngươi cùng đào bảo một tổ này liền không có cách nào chơi lục thiên âm dừng một chút lại nói như vậy ta cùng đào bảo một tổ ngươi cùng ngô khải ca một tổ thế nào vừa dứt lời ngô khải ca trải qua kích động nói được lục thiên âm đào bảo cũng là khoe miệng kéo kéo ngô khải ca thật sự không phải cố ý khí lục thiên âm lục thiên âm rõ ràng bị ngô khải ca khí đến bộ ngực đồng thời một phục nhưng ngô khải ca hàng này hảo như hoàn toàn không có nhận ra được lục thiên âm sinh khí hùng hục chạy đến tôi nhu nhu bên người thấp giọng nói gì đó mà tôi nhu nhu tắt một bên nghe ngô khải ca nói chuyện một vừa nhìn lục thiên âm một chút nếp miệng lên một nụ cười lục thiên âm thấy thế phổi đều m u ố n khí bạo đau b ả o thở dài thầm nghĩ luôn cảm thấy sự tình hội trở nên thật là phiền phức lúc này lục thiên âm đột nhiên đi tới đào bảo trước mặt chứng mắt mắt đào bảo sợ hết hồn lại không phải ta nhượng tôi nhu nhu đến sau đó chơi bóng ngược chết bọn hắn n g ư ơ i nếu như dám n h ư ợ n g ta liền ta liền thiến ngươi lục thiên âm cắn răng nghiến lợi nói đào bảo bãi cắt bóng truyền tên gọi tắt x a bài tên như ý nghĩa chính là ở trên bờ cắt tiến hành bóng truyền vận động là hiện tại thịnh hành toàn thế giới một hạng phong trào thể dục thể thao s a bài cái này vận động rất có nhàn nhã cùng giải trí tính theo đối với trang phục yêu cầu phi thường rộng rãi chỉ cần đồng ý áo lót quần sóc che nắng ngũ k í n h m á t tùy ý mặc đối với chính mình vóc người có lòng tin giả bikini hẳn là lựa chọn tốt nhất đối với đại đa số người mà nói b a i cắt bóng truyền mị lực ở chỗ ung dung tùy ý cùng náo nhiệt thú vị thế nhưng đối với lục thiên âm mà nói cuộc tỉ thí này trải qua cùng giải trí không quan hệ thậm chí cùng thắng thua không quan hệ đây là một hồi l ấ p kín tôn nghiêm chiến đấu